bởi vì hắn là điển hình phương tây thân sĩ, đối mặt thuộc nữ thời điểm liền sẽ thói quen tính đi nhân nhượng các nàng tầm mắt, tổ tụt tờ tiên sinh tuy rằng cũng rất có lễ phép, nhưng sẽ không như vậy. Tinh tỷ cùng tiểu tổng phục, một cái ưu tú diễn viên, trên cơ bản sức quan sát không thua cấp chính thám. Nguyễn Quất Đắc y rảo rạt tiểu bộ dáng thực đáng yêu, tinh tỷ tay ngứa đang muốn đi véo mặt nàng, kết quả nàng lại đánh cái hắt xì. Cái này tinh tỷ có điểm phạm sầu, mới vừa xối xong vũ lập tức thay quần áo thổi tóc uống canh ngừng, còn la hắt xì đánh cái không ngừng này trên cơ bản liền đại biểu Nguyễn Quất bị cảm, hơn nữa không có cái răng ba bữa sẽ không hảo, bởi vì kiên trì rèn luyện, Nguyễn Quất thân thể tố chất thực hảo, nhưng không chịu nổi mỗi năm thu đông quý tiết đều phải thói quen tính cảm mạo một lần, uống thuốc cũng vô dụng, bởi vì nàng cảm mạo nghiêm khắc dựa theo lưu trình tới, ngày đầu tiên cái mùi ngứa đánh hắt xì, ngày hôm sau mất đi khíu rác giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, ngày thứ ba điên cuồng lưu nước mũi, ngày thứ tư bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ngày thứ năm cơ bản khỏi hẳn, uống thuốc cũng chính là nhanh hơn tiến trình có thể. Đêm năm ngày ngắn lại đến ba ngày. Tới tới, năm nay cảm bạo tới. Tiểu Tống lẩm bẩm. Nguyễn Quốc thực chán ghét cảm mạo cảm bạo trong lúc ăn cái gì đều nếm không ra hương vị, nàng vẻ mặt đau khổ, ta liền nói gặp mưa diễn không được đi. Năm trước hạc tiên sinh đem nhân ra bảo hộ nhưng hảo. Năm trước liền không cảm bạo. Tinh tỷ bất đắc dĩ mà nói, là là là, ta không chiếu cố hảo ngươi, ta sai ta sai. Đi đi đi, thỉnh cái giả đi. Ngươi bộ dáng này mình sau hai ngày khẳng định không thể chụp phía trước chụp vinh an thái hậu chuyện thời điểm bởi vì ở trên nền tuyết an mặc hạ thường quỳ thật lâu cho nên cũng dẫn tới năm ấy cảm mạo năm trước bởi vì ở hạt viên không biết là phong thủy hảo vẫn là ăn ngon tóm lại đó là nguyễn quất lần đầu tiên thu đông cảm mạo quý toàn thân mà lui năm nay cảm mạo tới có điểm sớm lúc này dựa theo hoa quốc khí hậu tính nói còn không tính bắt đầu mùa đông nhưng nàng đã bắt đầu hắt xì liên tục vào lúc ban đêm bởi vì an dược quả nhiên bắt đầu lưu núi thủy Nguyễn Quốc nằm ở trên giường tâm như cho tàn, nàng đỉnh đầu phóng một hộp chiều giấy còn có một cái phê giấy soạn, chuyên môn cho nàng hành nước mũi dùng. hay nhiều người chung nơi đó đều nóng rất đau, ăn cái gì cũng chưa tư vị nhi. Bách quốc gẩm thực thói quen nàng không thích, hột đột lạp sưởng ngẫu nhiên ha ha còn hảo, mỗi ngày ăn thật là chịu không nổi, cho nên tiểu tống sáng suốt mà từ quốc nội bối rất nhiều mì gói cùng nước cốt lẩu, mỗi ngày Nguyễn Quốc đều khai tiểu táo. Nhưng là hôm nay, nàng ăn cái gì đều nếm không ra hương vị tới. Mơ mơ màng màng chung ngủ rồi còn sờ soạng trĩu giấy muốn sát nước mũi, sau đó tay đột nhiên bị người ôn nhu mà nắm lấy, Nguyễn Quốc tưởng Tĩnh Tỷ hoặc là Tiểu Tống liền không để ý, nàng lẩm bẩm một tiếng, khàn khàn mà nói, "Tưởng uống nước." Sau đó người này đem nàng ôm lên, trong cổ họng có ngọt thanh chất lỏng thấm vào, Nguyễn Quốc nhắm hai mắt chép chép miệng, cảm thấy người này hơi thở vô cùng quen thuộc. Nàng đại náo đại khái treo máy mười mấy giây, sau đó đột nhiên mở mắt ra, hoàn toàn thanh tỉnh. Học tiên sinh Nguyễn Quốc Cơ hồ muốn tưởng chính mình xem hoa mắt, nàng xoa xoa đôi mắt lại đi xem. Trước mắt Tuấn Mỹ nam nhân vẫn cứ đối nàng mỉm cười, còn duỗi tay cho nàng sửa sang lại bởi vì ngủ quay cuồng làm cho hỗn độn đầu tóc. Mềm mại, đã lâu không thấy, nàng đột nhiên liền cảm thấy bị cốt lên, cũng không biết là sinh bệnh dẫn tới yếu ớt vẫn là bị phía trước lục tức doạ. Dù sao nàng vẫn luôn cứng rắn sắc ngoài lại đột nhiên xuất hiện mềm mại lỗ hồng, so chụp khóc diện thời điểm còn đa sầu đa cảm, nước mắt chảy hào hào, nàng đã lâu chưa thấy được hắn. Hạc duyên miên ôm nàng nhẹ nhàng hoảng, ôn nhu hỏi nàng, muốn hay không lại uống điểm. Nhớ tới vừa rồi kia ngọt tư tư đồ vật, Nguyễn quất nước mắt lập tức ngừng, ngoan ngoan gật đầu, muốn. Chờ đến liền hắn tay lại uống lên mấy khẩu, Nguyễn quất lại xoa xoa đôi mắt, phát hiện hắn thoạt nhìn cùng nàng suốt ngoại trước không có gì biến hóa, đôi mắt vẫn cứ là ôn luận. Ngươi như thế nào sẽ đến? Thanh âm hảo khó nghe. Ta ra tới công tác, tới xem ngươi. Công tác. Nguyễn quất tức khắc trợn to mắt Hạc Duyên Niên chưa từng có nhiều giải thích, chỉ là túi đầu ở nàng phân má thượng hôn một chút, ngón tay vốt ve nàng bởi vì cảm bạo mà nóng bỏng khuôn mặt, hắn tay thực lạnh leo, cả người nhiệt độ cơ thể đều so thường nhân muốn thấp, Nguyễn Quất thực thích, liền chủ động đem khuôn mặt nhỏ ở hắn lòng bàn tay co co. Hắn trên người còn mang theo phong trần xương lạnh hơi thở, nhưng biểu tình như cũ thong rong, ôm nàng cánh tay cũng trước sau như một hữu lực. Nguyễn Quất cũng chỉ có ở trước mặt hắn mới có tuổi trẻ nữ hài tử bộ dáng, ngày thường thật là trưởng thành sớm lại lao thành. Hắn như là xanh thẳm lại rộng lớn hải, vô điều kiện tiếp thu cùng đam mê nàng hết thảy. Ngủ đi, ngủ một hồi thì tốt rồi. Ngươi chừng nào thì đi. Ngươi ngủ rồi ta lại đi. Nguyễn quất Tử một tiếng, xúc lên chăn, vậy ngươi cũng tới ngủ đi. Hạc duyên niên do dự hai giây, vẫn là cởi ra giày lên giường, đem nàng ôm vào trong lòng lực. Nguyễn quất nguyên bản cho rằng chính mình ngủ không được, nào biết đâu rằng thực mau liền ngủ trời đất tối tăm. Ngày hôm sau giữa chưa tỉnh lại thời điểm, hắn đã sớm đi rồi. Tinh thị cùng tiểu tống cư nhiên cũng không biết hắn đã tới, theo lý thuyết ban đêm các nàng sẽ qua tới xem tình huống của nàng, cũng không biết hạc tiên sinh như thế nào tránh thoát đi. Chuyện của hắn nàng chưa bao giờ hỏi, hắn không nghĩ nàng biết, nàng liền không đi biết. Liền giống như nàng công tác, nàng thích, hắn liền duy trì. Cho dù là ái nhân, lẫn nhau chi gian cũng yêu cầu tôn trọng, bảo trì thỏa đáng khoảng cách, mới có thể làm quan hệ lâu dài. Chính yếu chính là Nguyễn Quốc cũng không thích những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật một cái tô kiên bạch khiến cho nàng thực chịu không nổi. Tinh tỷ ngạc nhiên chính là đã vượt qua cả đêm Nguyễn Quất cảm mạo liền tốt không sai biệt lắm. Nàng sờ sờ Nguyễn Quất cái chán, người này tốt cũng quá nhanh đi. Nguyễn Quất nhớ tới đêm qua uống ngọt tư tư thủy, cũng không chú ý là cái gì. Hạc tiên sinh đối y thuật rất có nghiên cứu, học viên có rất nhiều thời xưa phương thuốc, đại khái là hắn làm cho đi. Nàng ở trên giường rối người, hỏi Tinh tỷ, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian giải đóng máy a? Mau nửa năm, năm trước hẳn là không được. Tinh Tỷ nói, chỉ sợ ngươi đến ở Lũ Trẻ Sát Tờ An Tết. Ở đoàn phim An Tết đối Nguyễn Quốc tới nói đã sớm không phải lần đầu tiên, nhưng nàng vẫn là có điểm tiếc nuối. không biết Hạc Tiên Sinh còn có thể hay không lại đến xem nàng đâu. Liên tưởng đến Lục Tức cũng mặc danh xuất hiện ở chỗ này, Hạc Tiên Sinh đến nơi này tới có phải hay không cùng hắn có quan hệ. Nàng liên cảm thấy Lục Tức không giống như là tới du lịch, rất có thể là tới làm sự. Bất quá Nguyễn Quốc trong lòng lại như thế nào suy đoán, vô luận là Hạc Duyên Nhiên vẫn là Lục Tức. Đều sẽ không làm nàng biết Nàng giống như là kêu luân thái dương Chỉ cần tản mát ra quang mang chiếu sáng lên đại địa Bọn họ liền nguyện ý vì nàng cúc cung tận tụy Phụng hiến hết thảy Đến nỗi bên trong những cái đó rắc rối khó gỡ Nàng đời này không nên lưng đeo Cũng không nên bị liên lụy Trên thế giới sống được đơn giản lại hạnh phúc Hoàn toàn không biết hát cám người nhiều như vậy Vì cái gì Nguyễn Quốc liền không thể Cũng là một trong số đó Chương 126 126 126 Tinh tỉ một ngữ thành sấm Quả nhiên thẳng đến ăn Tết Nguyễn Quất cũng chưa có thể đóng máy. chụp xong sở to khổng tình nhân nàng là khẳng định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó nắm chặt thời gian đem việc học đều cấp bổ trở về, đều phải tốt nghiệp. Nàng cùng trường học xin đơn độc thi lại tổng không thể căng ra đầu thượng đi. Lại nói tiếp nàng vài cái học kỳ đều bỏ lỡ học đồng, mỗi lại tiểu cũng là thì ta. Nàng càng thêm cảm thấy ngày đó buổi tối nhìn thấy Hạc tiên sinh như là giấc mộng, bởi vì ở kia lúc sau hắn không còn có ở nàng trước mặt xuất hiện quá. Hoa quốc lịch 19 năm 3 nguyệt 7 ngày là điện ảnh sở tóc khổng tình nhân cuối cùng một tuần kịch. Hôm nay muốn chụp chính là mặt gạ dẹt bởi gì dần dần ra mua đối hắn mất đi tình yêu, chuẩn bị trừ bỏ hắn bắt được hắn di sản sau đó lao tới tân sinh hoạt cảnh tượng, mặt khác cảnh tượng trên cơ bản đều chụp xong rồi, chỉ còn lại có này cuối cùng một hồi. Bộ điện ảnh này chụp chín nhiều tháng, rất nhiều tình tiết đều lặp lại chụp vài điều, không phải nói không chụp hảo, mà là cùng cái tình tiết hen luôn là sẽ hiện lên bất đồng ý tưởng cuối cùng cắt nối biên tập ra tới thành phiến sẽ sử dụng nào một loại, liền Nguyễn Quốc cùng ổ chuột tờ đều không thể xác định. Hai người ở bên nhau vượt qua tốt đẹp 20 năm, nhưng ổ ảo gì đã già đi, hắn tóc vàng mắt xanh không thể lại giống như mới gặp khi như vậy hấp dẫn mặt gạ dẹt, làm nàng vì hắn mê muội. Nàng thậm chí vô pháp chịu đựng chính mình thâm ái người biến thành hiện tại này phó từ từ ra đi bộ dáng, kia làm mặt gạ dẹt cảm thấy chán ghét cùng khủng hoảng, thậm chí cho rằng ra đi ổ ảo gì đã không còn là ổ ảo gì. Hôm nay là nàng chuẩn bị tốt muốn giết chết hắn, lưu lại ký ức tốt đẹp, bắt được kết sử gì sản nhật tử. Bởi vậy sáng sớm lên, nàng liền ngồi ở trước bàn trang điểm thực cẩn thận nghiêm túc trang điểm. Đi qua mấy năm nay, nàng sớm không hề là cái kia ngây ngô ở lũ trẻ ga tàu hỏa bị lạc phương hướng không biết tròn lên phương Đông thiếu nữ, nàng trở nên đầy đặn, vũ mị, mỹ lệ, khéo đưa đẩy, lôi lời. Nàng làn da vẫn cứ tản ra trong suốt ánh sáng, cả người lộ ra thơm ngọt mật đào hơi thở, nhưng nàng ái nhân đã già đi. Hắn so nàng lớn nhiều như vậy, hắn mang nàng lánh hội qua nhân gian tốt đẹp, đi qua lãng mạn lũ trẻ, đường cái cũng từng mang cho nàng phong phú nhân sinh lịch duyệt, cho nàng mỹ diệu mà hạnh phúc nhân sinh. Hắn dùng hắn cơ trí, bác học, ôn nhu, dệt liền một chương triển miên lâm ly lưới tình, đem nàng bao phủ trong đó. Chính là hiện tại, hắn già rồi. Ở nàng còn trẻ mạo mỹ thời điểm, hắn đã mất đi năm đó cường tráng cùng anh tuấn, trở nên nếp nhăn dày đặc, yếu ớt tuổi vài phút gió lạnh là có thể bệnh nặng một hồi. Này thật sự là làm mặt gạ dẹt vô pháp tiếp thu. Trong gương chiếu rọi ra chính là một cái kiểu mỹ đa tình thành niên nữ tính, ở lũ trẻster vượt qua sinh nhật hơn nữa qua năm 20 tuổi Nguyễn Quất, dung mạo càng thêm rút đi ngây ngô tính trẻ con. Cũng không gần là nàng tới đóng vai mặt gạ dẹt này nhân vật, ở đóng phim trong quá trình, Nguyễn Quất cảm giác mặt gạ dẹt cũng là có linh hồn, này nhân vật đồng dạng cũng giao cho Nguyễn Quất rất nhiều đồ vật. Nàng tóc lỏng lẻo dùng một cây cây châm vắt lên, bộ điện ảnh này nữ chính tạo hình đại bộ phận đều là xám. Ngẫu nhiên có mấy lần kiểu tây trang phục cũng thập phần kinh diễm. Henry muốn chính là như vậy một cái từ trong xương cốt phong tình vạn trùng phương đông như vệt. Trắng tinh cổ liên tiếp tinh xảo xương quai xanh cùng áo ngủ nhợt nhạt lộ ra khe ránh, quá mức bại lộ liền rơi vào bỉ ổi. Muốn cử còn nên rụp che còn lộ mới càng động nhân. Mặt gã dẹt cầm son môi, hơi hơi vểnh lên môi, nhẹ nhàng bôi đi lên. Tay nàng móng tay nhiễm đỏ tươi nhan sắc, lại thế lại trường, trắng non đến cực điểm. Vừa thấy đó là quá quán sống trong nhung lụa nhợt tử. Ô áo gì ỉ trên giường đối thượng mê muội mà nhìn nàng, vô luận cùng nhau vượt qua nhiều ít năm, hắn đều xem không nể. Chỉ là đã tới rồi tuổi này, đã sớm lực bất tòng tâm. Nàng hóa hảo trang, đứng dậy đi nấu cà phê, sau đó bưng hai ly tiến bảo. Ô áo gì nhìn chăm chú nàng, cũng không có nhiều chú ý kia hai ly cà phê có cái gì không giống nhau địa phương. Trong nhà rất nhiều địa phương đều thể hiện ra bọn họ phu thê ân ái, tỉ như nói này hắc bạch gốm xứ chế hai chỉ ly cà phê. Mặt gạ dẹt đứng ở đầu giường nhìn hắn, khoe miệng mỉm cười, nhưng đó là như thế nào một loại ánh mắt. Nàng đôi mắt là như vậy Mỹ lệ, ô áo gì đã từng nói nàng là hắn gặp qua Mỹ lệ nhất người, hắn ái nàng đôi mắt, ái nàng trong ánh mắt để lộ ra tới hết thảy, vô luận là tình yêu vẫn là sắc ý, vô luận là đơn thuần vẫn là phức tạp. Nay đoạn biểu diễn là hoàn toàn không có thanh âm, từ hai người mặt bộ biểu tình, ánh mắt cùng với tứ chi động tác biểu đạt ra mặt gạ dẹt không tha cùng với nhất tâm, nàng còn ái hắn, đây là không thể nghi ngờ chính là nàng không thể lại làm hắn phá hư nàng ký ức tốt đẹp kia sẽ hủy diệt nàng ái cho nên nàng lại muốn cho hắn chết lại luyến tiếc hắn chết bưng cà phê ngón tay thậm chí hơi hơi run một chút tình tiết này không hào chụp Nguyễn Quất ở phía trước làm thật lâu công khóa đem mỗi một câu mỗi một động tác mỗi một ánh mắt đều đối với gương luyện vô số lần nàng nhìn trên giường ô gì hắn thật sự già rồi hắn thậm chí không thể lại ôm nàng nàng vẫn cứ tuổi trẻ mạ Mỹ nhưng tình yêu đã sắp mất đi côrào cũng nhìn nàng Tựa hồ đang đợi cái gì hắn trong lòng biết rõ ràng kia ly cà phê thả cái gì hắn hiểu biết mặt gạ dẹt như nhau mặt gạ dẹt hiểu biết hắn hai cái việc xấu loang lẩu người vô cùng tốt đẹp yêu nhau 20 năm hiện giờ này phân tình yêu cuối cùng là đi tới cuối Ô áo gì sơ soạn đem trên cổ vòng cổ gỡ xuống tới mở ra kia khối khép kín lên đá quý bên trong có một phen thon dài chìa khóa hắn mỉm cười đem chìa khóa đưa cho mặt gạ dẹt. mặt gạ dẹt tiếp nhận chìa khóa cong lưng ở hắn môi thượng nhẹ nhàng một hôn tuổi trẻ nữ nhân cùng già đi nam nhân nụ hôn này quỷ dị lại thâm tình nhìn ố áo gì uống xong cà phê mặt gã rệt trong mắt dần dần hiện ra một tầng hơi nước có lẽ nàng lại nhẫn tâm cũng vẫn cứ đối chính mình ái nhân tâm tồn mềm mại nhưng nàng cuối cùng vẫn là làm lựa chọn vì thế kia nước mắt ở chậm rãi lộ ướt nàng đôi mắt sau thế nhưng lại dần dần đậm đi từ đầu đến cuối đều không có chảy xuống tới phim trường nhân viên công tác đại khí không dám xuyến một chút màn ảnh là chỉ có hai người nhưng hiện trường ước chừng có mười mấy đâu cho nên nói diễn viên này trước nghiệp là thật không hảo làm, một khi muốn xứng trước chuyên nghiệp, đó là muốn trả giá rất nhiều nỗ lực. Âu Áo gì uống lên cà phê, nhìn hắn thâm ái mặt gạ dẹt cuối cùng liếc mắt một cái, liền nằm đi xuống. Hai người toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì đối thoại, mặt gạ dẹt vì hắn đắp lên chăn, cầm lấy chìa khóa rời đi phòng ngủ. Bọn họ vẫn cứ ở tại ngay từ đầu lâu đài trung, lâu đài trung có một phòng là không bị cho phép nàng tiến vào, mặt trên khóa đã thượng dìu sắt, khóa mắt tích thật dày một tầng là hơi. Mặt gạ dẹt không thèm để ý chính mình tỉ mỉ bảo dưỡng tay, trực tiếp đẩy ra cho bụi, đem chìa khóa cắm đi vào. Lệch cạch một tiếng, màn ảnh đến tận đây đột nhiên im bật. Hiện trường tức khắc vang lên nhiệt liệt vỗ tay, thẳng đến nơi này, sợ tóc khổng tình nhân cuối cùng gần 10 tháng quay chụp rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. Nguyễn Quốc quay người lại liền nhận được Henry đưa hoa, sau đó không ngừng khom lưng nói lời cảm tạ. Không thể không nói Henry vẫn là một cái săn sóc đạo diễn đối với ồ ả gì sát thê mổ tâm quá vãng hắn ở điện ảnh cũng không có quá nhiều ám chỉ trừ bỏ mặt gạ dẹt thu được rách nát bất kham đến từ mẫu thân biêu tiếp hơn nữa sau giờ ngọ hai người vui đùa ẩm ý khi nàng lịch ngậm mà đem hắn dâu nhuộm thành màu lam ở ngoài cũng chỉ có phòng này hai người kết hôn lúc sau mặt gạ dẹt đã từng mấy lần trải qua phòng này mỗi lần màn ảnh đều sẽ cố ý vô tình mà từ khóa lại lừa quá như vậy một tòa xa hoa lâu đài nhiều như vậy người hầu vì cái gì chỉ có phòng này vĩnh viễn quá lại Thằng đến cuối cùng ô ảo gì tự nguyện uống sạch trộn lẫn độc dược cà phê, hơn nữa đem chìa khóa giao cho mạt gà dẹt, lúc này mới tỏ vẻ hắn chân chính đem cả đời đều phụng hiến cho nàng. Đối bình thường người xem tới giảng, này có lẽ là cái tàng mãn bảo tàng phòng, có lẽ có thể chứng minh ô ảo gì coi tải như mạng không đủ tín nhiệm mạt gà dẹt, nhưng hơi chút đối sở tộc khổng tình nhân nguyên văn có nghiên cứu cũng đối tra ly tam thế lược hiểu biết người, liền sẽ liên tưởng đến cái kia chứ danh dâu xanh chuyện xưa. Rốt cuộc kết thúc quay chủ. Nhưng Nguyễn Quốc còn không thể lập tức liền đi, năm nay ra tân tuyên truyền còn không có chủ chờ đến về nước thời điểm đã là 3 tháng đế. Hoa Quốc tháng 4 còn không phải thử cấm áp làm Nguyễn Quốc không nghĩ tới chính là sân bay cư nhiên có người đổ nàng. Suốt ngoại quay chụp 10 tháng quả quyết rốt cuộc đã trở lại. Non nửa năm không gặp nàng các fan đã sớm hương phấn khó nhịp, phép đoàn công bố hành trình, bọn họ liền tự động tự phát tổ chức lên đi tiếp cơ. Đám người bên trong, bọn họ quất nhất loay sáng. Thật sự, chẳng sợ nàng mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, bọn họ cũng liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Gia hỏa này là có bao nhiêu sợ lãnh, cư nhiên còn ăn mặc bánh mị phục, nhân ra minh tinh sân bay chiếu đều là thực thời thượng lộ cổ chân xuyên vải bản giày, bọn họ quất trên chân còn giẫm lên một đôi tuyết địa ủng, nàng không nhận sao? Bởi vì đèn bài quá lớn, Nguyễn Quốc tưởng không thấy đều khó, trừ bọn fans, được đến nàng về nước tin tức còn có mặt khác truyền thông trang web đều ở chụp chụp chụp. Nàng vừa đi một bên xua tay cùng đại gia chào hỏi, Không có gì bất ngờ xảy ra, ở fence nàng lại thấy lâm chỉ ba. Hải, chỉ sóng. Lâm chỉ ba cao hứng mau khóc. Nhà nàng bảo bối cư nhiên vẫn luôn nhớ rõ nàng. Có thể minh bạch loại này cảm động muốn rơi lệ cảm giác sao. Nhiều người như vậy tới đón cơ, quả quyết liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Còn cùng nàng chào hỏi. Têu nàng tên. Quả quyết ngươi đã trở lại. Chúng ta đều rất nhớ ngươi a. Nàng hô to một tiếng. Nguyễn quất cười rộ lên, dù sao đều bị nhận ra tới. Nàng rứt khoát gỡ xuống khẩu trang, ta cũng rất nhớ các ngươi, có phải hay không chờ thật lâu? Không có không có, chúng ta vừa đến không bao lâu. Quả quyết ngươi có thể hay không nhiều phát phát thủy bộ A. Chúng ta thật sự, tịch mịch như tuyết. Đúng vậy đúng vậy, ngươi tiến tổ liền vài tháng không tin tức, lần trước nhìn đến ngươi đều là lũ trẻ sát tở phát sóng trực tiếp khi đó sự. Ngươi quá tàn nhẫn. Nguyễn quất một bên cười một bên đáp ứng, hảo hảo hảo, đều nghe các ngươi. Má ơi, như vậy sùng phấn. Bọn họ cũng không biết muốn nói gì mới hảo. chương 127-127 127 Nguyễn Quốc hậu viện hội về, Nguyễn Quốc các ngươi quất. Thật là thực sủng phấn, mặc kệ nói cái gì yêu cầu, nàng đều trả lời ba chữ, hảo hảo hảo. Xứng độ là tiền tuyến trở lại tới Nguyễn Quốc lấy rất khẩu trang đối bọn họ cười ảnh chụp Che ngực. Cho nên về sau là có thể nhìn đến nàng một tháng phát một cái hầy bồ sao. Mẹ ra cười như vậy đáng yêu, tưởng nhật. Một tháng một cái yêu cầu này cũng quá thấp 33 ta yêu cầu một ngày một cái dê. Hâm mộ trên lầu chơi hủy bổ còn có thể nằm mơ. Nguyễn Quốc Lâm lên xe trước cùng các fan hợp ảnh, lại dặn dò bọn họ về nhà trên đường cẩn thận, lúc này mới phất tay cùng bọn họ cáo biệt. Tiền tuyến tiếp thu chụp ảnh chụp cùng video thực mau tuyên bố ra tới, đại gia lại một lần cảm khái Nguyễn Quốc thật là một chút cái giá đều không có, phía trước còn có chút rác rửa Kết marketing nói nàng chơi đại bài. Ràng đạo lý, nàng hiện tại giả vị. Chính là thật chơi đại bài cũng là đương nhiên, huống chi nhân gia còn thực thân hòa, thật là quá kéo hảo cảm. Không chỉ có như thế, nhân gia fans cũng rất có tố chất, cho dù là ở sân bay tiếp cơ cũng là ngay ngắn trật tự xếp hàng, không có cấp lữ khách tạo thành bối rối, liền vì này còn có không ít ra truyền thông trang web sôi nổi đưa tin. Nếu hỏi giới giải trí nhà I fans tố chất hấp, kia thật đúng là bái ngón tay đầu đều số không xong, cần phải nói nhà ai tố chất cao, rất nhiều người đều sẽ theo bản năng nói nguyên quốc gia. Nguyễn Cốt năm nay liền 20 tuổi, nhưng cùng mới xuất đạo thời điểm không có gì biến hóa, đơn giản là trẻ con phì cởi chút, ngũ quan mặt hình càng thêm lập thể. Mỗi khi bắt quái diễn đàn xuất hiện bình điểm mỹ nhân thì khi, nàng trên cơ bản đều là bị lấy tới chấn lâu đương đối lập, đặc biệt bị nhân xương tán chính là nàng cốt tướng. Đều nói mỹ nhân ở cốt không ở ra, cốt tướng lớn lên hảo, không chỉ có là mỹ nữ, lại còn có không hiện lão. Một ít cốt kém mỹ nữ, 27-28 tuổi tuổi tắc mặt bộ cơ bắp liền bắt đầu ru xuống. Hơn nữa cao cường độ công tác, thực dễ dàng hiện ra mệt mỏi, cho nên giới giải trí trích minh tinh không ít, nam nữ đều có. Nguyễn Quốc chụp sở tóc không tình nhân này 10 tháng, giới giải trí lớn nhất biến hóa chính là ở nàng tiến tổ sau, xuất hiện một cái được xưng tiểu Nguyễn Quốc nữ tinh. Nàng này cùng Nguyễn Quốc đích sắc có vài phần tương tự, nhưng vậy cùng gia sản quý cao định cùng International Trại khác nhau. Nhất buồn cười chính là, tiểu Nguyễn Quốc tuổi so Nguyễn Quốc còn lớn hơn 2 tuổi. Đối phương cũng không phải chính quy xuất thân, là cái vong hồng dựa hóa nguyễn Quốc trang hướng lên làm ra tới cái kia hệ liệt đã kêu 5 phút giáo ngựa như thế nào biến nguyễn quất bởi vì bản thân mặt mày cùng nguyễn quất có điểm giống hơn nữa hóa trang kỹ thuật cao siêu vậy bố đã bị chuyển phát vài vạn nàng cơ hồ phỏng nguyễn quất toàn bộ trang trừ bỏ mấy bộ nổi danh điện ảnh còn có quảng chịu khen ngợi một ít tạo hình ngày thường ở hệ bộ thượng cũng lấy nguyễn Quốc phấn tự cho mình là ngay từ đầu còn hấp dẫn không ít chân chính quả quyết phấn đi nàng với bù chính là theo thời gian trôi qua cái này bác chủ ký công ty quản lý bắt đầu ra bài ti a soát tồn tại cảm hiện tại thủy bù thanh tìm kiếm một lục soát nguyễn Quốc, xuất hiện cơ hồ đều là tiểu nguyễn Quốc tiệp không chỉ có như thế cái này bác chủ còn tham diễn hai bộ giữ giả mạ cùng mấy bộ internet đại điện ảnh dùng đều là tiểu nguyễn quất danh hào năm trước 12 tháng tháng giữ giả mạ bá ra lúc sau pha chịu khen ngợi nàng dứt khoát trực tiếp đem gửi bộ chứng thực từ mỹ trang cao nhân đổi thành diễn viên tiểu nguyễn quất người không biết xấu hổ thật là thiên hạ vô địch bởi vì nguyễn Quốc thời gian dài không có sinh động thật là có rất nhiều người nguyện ý đi theo cùng nhau lọe thiên hạ, tiểu nguyễn quất cái này xưng hô cũng dần dần kêu khai, không thể không nói, có nguyễn quất nhiệt độ, hồng thật đúng là mau. cái này trước bị ổ y block hiện giờ diễn viên tên là ông y Giề lan, bất quá rất ít có người biết nàng gọi là gì, mọi người đều biết nàng ngoại hiệu, biết nàng cùng nguyễn quất lớn lên giống, từ nguyễn quất bắt được kim bách hợp ảnh hậu lúc sau, tiểu nguyễn quất liền ù ùn không dứt, tựa hồ đối rất nhiều người tới nói, lớn lên giống nguyễn quất chính là đối chính mình dung mạo lớn nhất ca ngợi. Phía trước còn có giải trí bác chủ làm cái kiểu cung cách trường đồ, tất cả đều là hấy bột sệ bạ các đại diễn đàn bạo chiếu xương đồng sự người nhà bằng hưu thân thích nói ta lớn lên giống Nguyễn Quốc, thật sự có như vậy giống sao? Tốt nhất cười chính là không chỉ là nữ sinh, còn có rất nhiều nam sinh cũng hỏi như vậy. Thân, các người giống không giống, chính mình trong lòng không có điểm A cùng chi gian số sao? Bất quá cái này đối Nguyễn Quốc tới nói không đau không ngứa tinh diệu cũng không có khả năng đi đem nhân ra cấp phong sát. Chỉ là sở hữu tinh diệu có đầu tư hợp tác hàng mục, Vương Y Li Lan đều ở số đen. Hiện tại thần húc bởi vì Vương đại lão sự tình lui cư nhị tuyến, tinh diệu một nhà độc đại, Vương Y Li Lan có tiền liền cứ việc mua thủy quân gia bài TIA thành đề tài, dù sao nàng càng đã chết cũng chỉ có thể chụp cái web giả mà internet đại điện ảnh, đại ngôn điểm sơn trại thẻ bài thu y quần mùa thu gì đó. Vương Y Li Lan đáng tin cậy tiểu Nguyễn Quốc tên tuổi tiếp vài cái đại ngôn, cái gì 20 bài hạnh nhân lộ, 20 thuần sữa bò Hai mươi nội ý hề, có thể là bởi vì kiếm tiền so ra kém hoa, rốt cuộc mua chuyển phát bình luận đều yêu cầu tiền, cho nên nàng còn khai ra shop online, bán nguyên sang thiết kế quần áo, giá cả cũng không thân dân, mua người còn không ít. Không chỉ có như thế, Vương ý hề lan ham thích với các loại chạy xô thương diễn, trên cơ bản hiện tại cờ lạc mở hẹ chặt bằng hữu vọng là có thể nhìn đến những cái đó làm vi thương bằng hưu phát minh tinh đều tới làm vi thương ngươi còn đang đợi cái gì. Nguyễn quốc đại ngôn ý tí tí Không thua đại bài phẩm chất cùng hiệu quả. Dầu gội sữa tắm giảm béo bánh quy tã giấy kem đánh răng nước tẩy tịnh thủy khí đầy đủ mọi thứ. Muốn trò chuyện riêng, thuận tiện xứng một chương hồ nhìn không ra tới đồ. Bởi vì ông ý rìa Lan Trang sau mặt mày cùng Nguyễn Quất có điểm giống, cho nên hồ đồ thuật nhìn thật đúng là làm người ngây ngốc phân không rõ. Hơn nữa Vi Thương nhóm trừ đi cái kia tiểu tử, có người tin là thật sợ tới mức đi tin nhắn người đại diện tỷ tỷ, Tính tỷ nhìn lúc sau đều sợ. Ta, nàng bằng hữu vòng đương nhiên không có làm Vi Thương chính là cái này đồ. Nha Nàng quất có còn đi đại ngôn hệ chặn business, là ngại Nhật Tử thật tốt quá sao? Từ khi ông Y Diệp Lan bắt đầu sinh động sau, Tiểu Nguyễn Quế cùng Nguyễn Quốc thật sự ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Linh Tinh giải trí thiệp liền cùng nữ nhân tới kinh nguyệt giống nhau, mỗi tháng đều phải thổi quét diễn đàn lấy bù một vòng. Quả quyết phấn nhóm từ lúc bắt đầu ghê tởm đến bây giờ chết lặng, lại nhìn đến như vậy bài Bi bọn họ trực tiếp chụp hình, cũng không mang theo ông Y Lan đại dành miệng cho cho nàng nhiệt độ, liền hỏi một sự kiện làm Vi Thương kiếm tiền đủ phó Thủy quân sao? Thật sự nhìn đến ông Y Liệt Lan mỗi ngày về một ít phim trường đồ a tiết mục hiện trường đồ a mẹ chết khiếp, còn muốn kiên trì cấp Vi Thương đánh quảng cáo kiên trì Nguyên Sang ra tân phẩm, quả quyết phấn đều cảm thấy mệt. Đừng tưởng rằng bọn họ thật sự dễ khi dễ Nga, Tinh Diệu là công ty lớn không thể như vậy không phang khoáng, nhưng ông Y, -Y Lan đến bây giờ chỉ có thể diễn điểm tam vô hép giả mạ, này liền thuyết Minh Tinh Diệu thái độ, tưởng cùng Tinh Diệu hợp tác lui tới, liền không thể dùng ông Y, -Y Lan kia bọn họ fans cũng đến làm điểm cái gì đi, Thì như nói shop ôn là like cái gọi là nguyên sang thiết kế, quả quyết tục lệ từ trước đến nay là chỉ chú ý nguyễn quất động thái, Thì như nói ngày đó nguyễn quất ở sân bay bánh mì phục cùng tuyết địa ủng, thậm chí nàng mang mũ lươi chai cùng hát siêu, quả quyết tục lệ đều có thể bái xuất phẩm bài tới, quả quyết phấn nhóm siêu cấp tò mò cái này lấy bù sâu đại lao rốt cuộc là làm gì, bởi vì đại lão cực kỳ cao lãnh, trừ bỏ nguyễn quất không nói chuyện bất luận cái gì đề tài, người bù phát tuy rằng thiếu. Nhưng mỗi trương đồ đều làm cao cấp đại khí thượng cấp bậc, mị quan không muốn không muốn, bước cách cực cao, ngay cả chân dung đều tràn ngập thời thượng cảm. Bởi vì Nguyễn Quốc Mạo phao không nhiều lắm, hàng năm ngoài chân đoàn thân, quả quyết tục lệ lấy bù cũng hoàn toàn không nhiều. Nhưng là lần này, ở Nguyễn Quốc sân bay chiếu lúc sau, quả quyết tục lệ cư nhiên phát huệ bù. Vẫn là trường người bù. Không có vô nghĩa, liền vông y hề lăn e. E đương nhiên không phải Nguyễn Quốc độc quyền, nhưng hiện tại nói ra quả quýt cái này từ. Đại gia trước tiên nghĩ đến chính là nàng Vương Y Hải Lan cùng quả quýt có cái cái gì quan hệ năm trước ngươi ở chỗ này đừng cử động ta đi cho ngươi mua cái quả quýt ngạnh đặc biệt hồng thời điểm các vong hưu trừ bỏ về chân chính quả quýt đồ ở ngoài rất nhiều đều là tê nguyễn quất này liền thuyết minh nguyễn quất quốc, quốc dân độ Vương Y Hải Lan tưởng cọ nhiệt độ tưởng điên rồi đúng không? Trương ấy bù trật tự rõ ràng lời nói cay độc tổng cộng lột Vương Y Lệ Lan xốc ôn lại khoản nguyên sang thượng tân mẹ gia này đại gia vừa thấy mới biết được cái gì nguyên sang toàn đạp ma sao có chút cơ hồ là giống nhau như lúc quả quyết tục lệ không chỉ có phụ thượng ông y lìa lan trong tiệm nguyên đồ còn phụ thượng mỗi cái nhãn hiệu hệ liệt tên có chút tiểu chúng ngoại quốc thể bài quốc nội đại bộ phận người cũng chưa nghe qua thật không biết ông y lìa lan từ chỗ nào sao tới có thể treo tưởng chính là hảo a quả thực tưởng cùng nàng mượn cái vở tờ nở nay cũng quá mất mặt quả quyết tục lệ không ra tay tác đã vừa ra tay kinh người nàng ở trường ngẫy bộ cuối cùng biểu đạt đối nguyên sang duy trì Đối sao chép chán ghét cùng với phê phán, hơn nữa cho thấy chính mình đã liên hệ trở lên sở hữu bị sao chép nhắn hiệu, cho bọn hắn xã giao bộ gửi đi tố rắc tin. Cuối cùng chúc phúc ông y. y Hải Lan tiểu thư có thể đem tầm mắt từ Nguyễn Quốc trên người rời đi khai, toàn thân tâm làm một cái chân thành diễn viên. Chân thành diễn viên là ông Y, y. Lan chính mình mua bài T.A. An danh hiệu, tương đương vô sỉ. Mã ơi nhà ta thật là đại thần khắp nơi đi. Đại Lao 666, cái này quá ngư bức. Không có gì báo đáp. Chỉ có thể cho ngươi mua cái mở rộng. Chuyển phát này với bố, quá một ngàn liền chịu một người đánh một ngàn đồng tiền. Thêm vào một chi hệ son ngôi. Hệ liệt sắc hào nhập tuyển. hai ngoại thằng ưu Phá vạn nói từ chuyển phát chịu một cái đưa quả quýt sân bay mang ra hát siêu. Đột nhiên cảm thấy chính mình không có tư cách phấn quả quýt ta chỉ có thể đưa nhà mình nhưỡng giã mật ong. Bởi vì chuyển phát rút thăm trúng thưởng, hơn nữa nguyễn quất người qua đường duyên tốt quá mức, còn muốn hơn nữa tính tỉ lén lút thao tác. Quả quýt tục lệ hủy bổ nhanh chóng chuyển qua 10 vạn, còn ở tiếp tục bay lên. Vương Y Lì Lan nhưng thật ra tưởng tiêu tiền xóa rớt, đáng tiếc, xóa bác giá là muốn căn cứ chuyển phát lượng tới thu, nàng thật sự là luyến tiếc. Chính là cái này quả quyết tục lệ thật sự quá ác độc quá âm hiểm, phải đều là nàng mới vừa thượng tân, mới vừa bắt đầu dự bán, nếu lập tức hạ giá tổn thất thật lớn, Vương Y Lì Lan như thế nào chịu a? Nàng chỉ có thể giả dạng làm rùa đen rút đầu, kiên quyết không đáp lại, lấy bất biến ứng vạn biến. Chuyện này liền ở Nguyễn Quốc sau khi trở về vào lúc ban đêm phát sinh, nàng ngồi ở hồi hạc viên trong xe nhìn đến nội bù sau đó nhẹ nhàng ngâng lên di động, hôn hôn màn hình. Cảm ơn các ngươi nha. Có nhiều người như vậy ái nàng đâu, nàng một chút đều không khổ sở. Rất nhiều thời điểm, đối với ngươi mà nói không đau không ngứa sự tình, ở người yêu thương ngươi trong lòng, đều là không thể tha thứ. Bọn họ vì bảo hộ ngươi, có thể làm rất nhiều sự, có thể ném đi núi lớn, bước lên minh nguyệt, vượt mọi trong gai theo gió vượt sóng. Chương 128-128 128 Xa cách 10 tháng tái kiến hạc tiên sinh, Nguyễn Quốc cảm thấy hắn có điểm kỳ quái. Hắn như là thường lui tới giống nhau nắm nàng tay nhỏ đi vào hạt viên, Nguyễn Quốc không tự chủ được mà nhìn về phía hắn năm chính mình bàn tay to thượng, khớp xương rõ ràng, thon dài đẹp, chính là cùng nàng đi phía trước so sánh với giống như gầy điểm nhi. Nhìn nhìn lại mặt, tựa hồ cũng gầy chút, tuy rằng đôi mắt vẫn là rất có thần, sắc mặt cũng thực hồng luận. Thậm chí thân thể thoạt nhìn rõ ràng béo chút. Nàng lòng mang loại này bất an xem hắn. Hạc tiên sinh cúi lầu hỏi, làm sao vậy? Nguyễn quất vươn một con nhàn dỗi tay tưởng chọc chọc xem hắn ngực, lại bị hắn dùng một cái tay khác nắm lấy, ôn thanh nói, đường náo, Thái độ cũng... quái quái. Rõ ràng phía trước nàng cũng sẽ cho hắn, hắn trước nay đều không cự tuyệt. Hắn là nàng không phải sao? Nguyễn quất không nói gì, mà là ngoan ngoan thu hồi tay. Buổi tối bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều. Sau đó nàng đẩy nói lại vây lại mệt liền phải đi ngủ, kết quả ở trên giường nằm 10 phút lập tức nhảy dựng lên, sợ bị phát hiện gión ra gión rén liền dày cũng chưa xuyên, sống sờ sờ một bộ tiểu tắc bộ dáng sờ đến Hạc Tiên sinh phòng. Hắn không có khóa cửa thói quen, Nguyễn Quất liền gián chân tường lưu đi vào, hắn không ở phòng ngủ, nhưng là trong phòng tắm có tiếng nước. Nguyễn Quất đột nhiên sinh ra một loại trộm hương trộm ngọc kích thích cảm, nàng nắm lấy phòng tắm then cửa tay, ân, không có khóa, hơi chút dùng một chút lực liền vặn ra lớn mật dũng cảm bán ra đi. Ta liền biết. Hạc duyên niên sống hai đời, hắn thượng thông thiên văn hạ biết địa lý, làm người ôn hòa khoan dung lại đầy bụng kinh luân, sinh hoạt tuy rằng cô đơn lại thập phần phong nhã, pha trà nấu tuyết đánh đàn đủ rượu, ngẫu nhiên còn trồng chút rau, tuy rằng công tác phức tạp điểm nguy hiểm điểm phiền tói điểm, nhưng hắn trải qua quá vô số sóng to gió lớn, lại gian nan sự tình lại vô pháp giải quyết vấn đề đều biết như thế nào ứng đối. Nhưng mà hai đời thêm lên. Hắn cũng không học quá chính mình khi tắm có người xông tới nên làm cái gì bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói là đi trước che lấp miệng vết thương, vẫn là che lấp trọng điểm bộ vị. May mà phòng tắm nội nhiệt khí lửa lờ, khả năng nàng xem không đủ rõ ràng. Bất quá cái này may mắn ý tưởng thực mau đã bị lật đổ. Hạc duyên niên tay mắt lanh lẹ túm lên bên cạnh áo tắm dài ướp đâm khoác ở trên người, tưởng nói điểm cái gì lại không thể nào nói lên, môi mỏng dở dở, cuối cùng một chữ cũng chưa nói ra tới. Nguyễn quất rời đi khai tầm mắt Cho ngươi 10 phút, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nàng từ trước đến nay là giảng đạo lý, sẽ không vô cớ gây rối, nhưng là hắn biểu hiện quá bình thường cũng quá kỳ quái, theo lý thuyết như thế nào cũng không có khả năng vài tháng không tin tức, lâu như vậy không gặp hắn không bởi vì tưởng nàng biến gầy ngược lại biến béo, ngẫm lại đều biết không khả năng. Phong tắm giặt quần áo rổ kia một đống cởi quần áo đã nói lên điểm này, chắc không được không cho nàng chọc đâu, hợp lại là xuyên quá nhiều sợ lộ tẩy a. Vô dụng 10 phút học tiên sinh liền ra tới, hắn trong lòng nôn nóng. Vội vàng hướng sạch sẽ liền mặc vào áo ngủ, ra tới thời điểm còn phá lệ có điểm trộn dạng, trời biết đây là hắn hai đời lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc. Nguyễn Quốc nhìn hắn chậm gì gì mà chiều chính mình đi, giang hai tay khăn lông, còn không nhanh lên lại đây. Hắn đi tới, đã bị nàng ấn ở trên giường ngồi xong, nàng đứng cho hắn sắt tóc, một bên sắt một bên giường như không có việc gì hỏi, còn đau không. Hạc duyên niên vốn đang tưởng nói điểm cái gì lừa gạt qua đi, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới một cái hảo lấy cớ. Trước mắt Nguyễn Quất như vậy, vừa hỏi hắn liền biết nàng là cái gì đều thấy, đặc biệt là hắn ngược chỗ cái kia chén đại sẹo. Thân thể hắn cũng không mỹ quan, vết thương chồng chất đều là chút năm xưa vết thương cũ. Yêu cầu hắn tự mình xử lý công tác không nhiều lắm, nhưng mà một khi có, chính là nguy hiểm cho tính mạng, cho nên mỗi lần một hồi tới, mệnh đều phải xóa nửa điều. Trước kia không cảm thấy cái gì, hiện tại lại như thế nào cũng không muốn chết. Hắn được đến nàng, còn không có cùng nàng quá đủ đâu. Một chút, dưỡng mấy tháng, hảo rất nhiều. Ngày đó ngươi có phải hay không thật đi xem ta?" Hắn gật gật đầu, vốn dĩ không nên đi, chính là hắn cảm giác được nàng thực không thoải mái, này đều đến ít nhiều nàng trên cổ tay gỗ đàn trâu, làm hắn có thể ở trước tiên cảm giác được nàng trạng thái. Cảm mạo hảo sao?" Vô nghĩa, đều qua đi vài tháng, Nguyễn Quốc cho hắn sát xong đầu, hắn tóc đen vẫn là có chút lướt rầm rề, rũ ở gương mặt, làm hắn luôn là cao không thể phản dung mạo có vẻ có vài phần thân cận cùng chất vật. Nàng ở hắn ngực sờ sờ, cùng lục tức có quan hệ Hạc Duyên Niên không nghĩ nói dối lừa nàng, nhưng là hai người một trước một sau xuất hiện ở Bách Quốc cũng không phải cái gì hảo dấu giếm sự, nàng như vậy thông minh, hắn cũng nói không nên lời nói dối tới. Cho nên hắn dứt khoát không nói. Nguyễn Quốc phục hắn, ngươi không nói liền tính, ta sớm muộn gì sẽ biết. Hạc Duyên Niên vẫn cứ nhấp môi mỏng, một bộ lao tăng nhập định ta cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng. Nguyễn Quốc nhịn không được dối tay đi véo hắn trắng non lộ thai, có thể là quá mức thân mật, Hạc Duyên Niên bên thai bắt đầu phím hồng. Hắn đem Nguyễn Quốc tay kéo xuống dưới, mang theo vài phần xin tha lấy lòng ý vị, mềm mại, không cần để ra, được không? Ta còn có điểm đau, ngươi cho ta xoa xoa. Lợi hại, khổ nhục kế cùng Mỹ Nam kế cùng nhau dùng ra tới. Nguyễn Quốc nhẹ nhàng sờ sờ hắn ngực, tưởng cũng biết lúc ấy đến có bao nhiêu hung hiểm, trách không được này mấy tháng hắn an tĩnh thật sự, hợp lại là liều mạng dưỡng thương sợ nàng phát hiện. Về sau đừng như vậy, ai cho ngươi ra siêu chú ý, ăn mặc nhiều ta liền nhìn không ra tới. Khuôn mặt Tuấn Tú ửng đỏ, Không có trả lời, đương nhiên là hắn đám kia cấp dưới, nói cái gì chỉ cần nhiều xuyên điểm liền nhìn không ra tới gầy. Nguyễn Quốc thuận tay sờ hắn mặt, vừa rồi xem ngươi sắc mặt rất hồng nhuận, ngươi có phải hay không trộm dùng ta đổ trang điểm. Hắn tuy rằng sẽ không hóa trang, nhưng là sẽ vẽ tranh, che giấu hảo một chút nàng sao có thể nhìn ra được tới. Hạc Duyên Niên cự tuyệt trả lời vấn đề này. Nguyễn Quốc có điểm muốn cười, nhưng càng nhiều vẫn là nghĩ mà sợ cùng đau lòng, ngươi phải cẩn thận điểm như nha, không cần đem chính mình lộ bị thương ở trẻ thời điểm chịu quá nhiều thương, để ý giả rồi sống không lâu. Nàng ở hắn trên má hôn một cái, ta còn tưởng ngươi bổi ta đến 80 tuổi đâu. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ta sẽ. Hắn như vậy dịu ngoan nu hòa, Nguyễn Quốc như thế nào chỉ trích được hắn, người này quá ôn nhu, lại quá thiện lương, phi thường dễ dàng bị thương. Nàng đi tìm máy sấy tới cấp hắn đem đầu tóc thổi làng khô, sau đó liền lệnh cưỡng chế hắn uống lên một ly sữa bò lên giường ngủ. Hạc duyên niên nằm ở trên giường, đen nhánh đôi mắt ôn thuần mà nhìn nàng. Như là ai con giống nhau. Hắn ở không tiếng động thỉnh cầu nàng lưu lại, có lẽ ở hôm nay buổi tối, hắn cũng yếu ớt yêu cầu nàng làm bạn. Nguyễn Quất không lưng hôn hạ hắn, ta đi cái toilet, lập tức quay lại. Hảo, chờ đến nàng trở về, hắn còn vẫn duy trì lúc trước cái kia xem nàng rời đi tư thế, thậm chí ánh mắt đều không có biến hóa. Nguyễn Quất nằm tiến hắn ôm áp ổ chăn thực mau bị hắn ôm vào trong lòng lực, nàng sờ sờ hắn mặt, lại đi sờ hắn mắt phải thượng mắt kính, cái này không bắt lấy tới sao? Hắc tiên sinh có vài phần bối rối, ta không chế không được nó. Hắn mang mắt kính không có nguyên nhân khác, thuần túy là vì ngăn chặn cái loại này thần bí năng lực, vô luận là ai, đều sẽ không thích bị người liếc mắt một cái nhìn thấu đáy lòng sở hữu ý tưởng. Mà hắn tuy rằng nhìn không thấy Nguyễn Quốc hết thảy, nhưng Nguyễn Quốc lại có thể từ hắn trong ánh mắt biết được bọn họ tương lai. Cho nên trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt, hắn chưa bao giờ ở nàng mặt hạ gỡ xuống mắt phải mắt kính. Này không phải thần bí, là một loại ngụy trang. Không quan hệ. Nguyễn Quốc sờ đến hắn như sau, nhẹ nhàng một trọn, đem có khắc cổ xưa phức tạp hoa văn đơn phiến mắt kính cầm xuống, dưới, lộ ra kia chỉ phi thường phi thường mỹ lệ, cũng phi thường phi thường quỷ dị sao trời giống nhau đôi mắt. Nàng cơ hồ muốn xem si mê, thật là đẹp mắt. Lần đầu tiên nhìn đến thời điểm nàng tràn ngập hoài nghi, khủng hoảng, bài xích cùng với chán ghét, nhưng hiện tại lại nhìn đến, nàng chỉ cảm thấy này con mắt lại dịu ngoan lại mỹ lệ, một chút đều không đáng sợ, ngược lại lệnh nàng mê muội. Nguyễn Quất đi phía trước xem xét thân Hôn hạc tiên sinh mí mắt một chút, lâu như vậy không thấy, có phải hay không rất tưởng ta. Ân, Vậy ngươi muốn hay không thân thân ta? Hảo. Đầu dương đèn tản mát ra ấm áp quang mang, ngoài cửa sổ thanh phong từng trận, có tình nhân nhĩ tấn tứ ma. Ngày hôm sau thế nhưng là Nguyễn Quốc chưa tỉnh, đây chính là phá lệ lần đầu, từ trước đến nay đều là hắn so nàng tỉnh đến sớm, Nguyễn Quốc tỉnh lại thời điểm, hắn đều đã làm tốt bữa sáng. Có thể là đêm qua hắn ôm nàng cảm thấy thực an tâm cũng có thể là thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, tóm lại Nguyễn Quốc tỉnh lại một hồi lâu hắn còn ở ngủ, ngủ trước hắn lấy người bảo vệ tư thái đem nàng vòng ở trong ngực, không cho nàng đã chịu một chút lạnh lẽo, nhưng giờ phút này hắn lại như là hài tử giống nhau gối lên nàng mềm mại ngực, an tĩnh lại nghe lời. Nguyễn Quốc rất tưởng hiền huệ một chút lên làm cơm sáng, làm tốt sau trở về dùng hôn kêu hắn rời giường, hỏi lại một câu là muốn ăn cơm trước đâu vẫn là ăn trước ta. Bất quá nàng cũng liền ở trong lòng nắm lại, bởi vì Hạc tiên sinh tỉnh Hắn ấm áp hơi thở phun ở nàng ngực, tựa hồ dùng mười mấy giây, Hạc Tiên Sinh mới ý thức được chính mình trước mắt này phiến tuyết trắng là cái gì. Hắn vội vàng ngẩng đầu, đối diện Thượng Nguyễn Quốc ngập nước mắt. Nàng thực gây mất hứng không có cho hắn một cái sớm an hôn, mà là nói, không có đánh răng, không thân. Hạc duyên niên vốn dĩ ửng đỏ mặt, cái này đạm nhiên. Nàng nằm ở hắn dưới thân, nho nhỏ ngoan ngoãn vừa thơm vừa mềm, nàng ở màn ảnh thượng là như vậy mỹ lệ xuất sắc, nhưng Nguyễn Quốc người này, là thích hắn. Có thể được đến nàng thích, là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện nha. Hạc duyên niên vô pháp ức chế sâu trong nội tâm vui sướng, 10 tháng chưa từng cùng nàng cộng đồng tỉnh lại, hiện giờ hắn cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ dính ở bên người nàng. Ta hôm nay muốn đi trường học Nga. Nguyễn Quốc sờ sờ đầu của hắn mau, kế tiếp một đoạn thời gian muốn điên cuồng học bù thi lại, ở hạc viên không quá phương tiện, cho nên. Nàng cố ý kéo dài quá ngữ điệu, hạc duyên niên nội tâm mất mát khổ sở, trên mặt lại thập phần bình ngươi. Ngươi bồi ta trụ ta phòng ở được không? Ân, An toàn thi thố cao, hoàn cảnh tốt còn phương tiện, chỉ cần ngươi mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn bồi ta ngủ thì tốt rồi. Nguyễn quất cọ cọ hắn mặt. Ta còn chuyên môn vì ngươi trang hoàng một gian thư phòng đâu, ngươi sẽ thích. Nàng nói chính là nàng phía trước mua phòng ở, đều đã trang hảo lại còn chưa thế nào trụ quá. Nàng tưởng cùng hắn cùng nhau trụ. chương 129-129-129-129 Đối với Nguyễn quất bất luận cái gì yêu cầu? Hạc Duyên Niên đều là vô pháp cự tuyệt, huống chi là loại này có thể cùng nàng ở bên nhau cơ hội. Hắn là cái cỡ nào số khổ người A, không thể cùng bất luận kẻ nào đi được thân cận quá, duy độc nàng là duy nhất cứu rối. Cho nên hắn luôn là thật cẩn thận, hiện tại nàng nguyện ý mang theo hắn, còn có cái gì so này càng làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc đâu. Hắn thậm chí cũng chưa nghĩ tới muốn thu thập hành lý, liền vẫn luôn đi theo Nguyễn Quốc phía sau, giống điều cái đuôi nhỏ giống nhau. Nguyễn Quốc sách vợ A học sinh chứng A gì đó đều ở Hạc Viên. Nàng ở thu thập, hắn liền ở một bên đi theo, thỉnh thoảng cho nàng trợ thủ, nếu không phải Nguyễn Quốc cự tuyệt hắn tới hỗ trợ, khả năng hắn còn muốn đích thân đem nàng bên người quần áo đều xếp chỉnh chỉnh tề tề. Cuối cùng Nguyễn Quốc bị hắn cùng không biết giận, liền hỏi hắn, ngươi không cần mang quần áo sao? Đến bên kia ta cũng sẽ không thế ngươi trở về lấy Nga. Hạc Duyên Niên gật gật đầu, ta đi thu thập. Nói xong hắn liền đi rồi, thừa dịp cơ hội này Nguyễn Quốc chạy nhanh đem nội y quần phóng tới dương hành lý nhất phía dưới vừa rồi hắn ở nàng vẫn luôn không mặt mũi tới, hắn thu thập so nàng mau nhiều, bởi vì trừ bỏ tắm rửa quần áo hắn cái gì cũng chưa mang. Nguyễn Quất kéo Hảo Dương hành lý khóa kéo, vừa nhấc đầu thấy hắn, tức khắc qua một tiếng, như thế nào xuyên cái này? Hắn cư nhiên xuyên áo lông còn dài, không phải vạn năm áo dài, quả thực cảm động. xuyên áo dài Hạc Tiên sinh như là trước thế kỷ thế gia công tử, ôn nhu nu hòa, Nguyễn Quất cảm thấy hắn là nàng gặp qua đem áo dài xuyên đẹp nhất người, xem qua như vậy nhiều thời trước điện ảnh không có cái nào diễn viên so với hắn đẹp. Nhưng hiện tại hắn thay hiện đại hóa áo lông quần dài, cư nhiên hoàn toàn không thua, ngược lại có một loại văn nhã tinh anh cấm dục cảm, đặc biệt là áo lông áo sơ mi cư nhiên khâu đến trên cùng một cái, khiến cho Nguyễn Quốc trong lòng mai con chạy loạn, nàng hiện tại xem như minh bạch vì cái gì sẽ có tình thú nội y loại đồ vật này, Hạc Tiên Sinh xuyên áo lông so sánh với cũng không nhường một tấc. Nàng cơ hồ là lập tức tuần hoàn sâu trong nội tâm chân thật ý tưởng, giải khởi hành lý dương nhào lên đi. Ở hắn môi mỏng hung hăng hôn một cái Hạc tiên sinh thực hưởng thụ loại này Thình lình xảy ra thân mật Nhưng hắn kỳ thật cũng không biết vì cái gì Như vậy tương đối phương tiện Lúc trước có một lần ăn mặc áo dài bị nội nhận thành xệ Lần đó trải qua quá khắc cốt minh tâm Đến bây giờ hắn cũng chưa có thể quên nhớ Xuyên cùng người thường giống nhau liền hảo rất nhiều Hẳn là sẽ không lại bị người hiểu lầm đi Nguyễn Quốc nếu là biết hắn suy nghĩ cái gì Nhất định sẽ nói cho hắn Người lớn lên đẹp như vậy Liền tính khoát phá bao tải cũng làm theo lấp lánh sáng lên. Nàng không chút nào che giấu chính mình đối hắn tân giả dạng yêu thích, thậm chí muốn rỗi tay tiến hắn ngực sờ sờ xem. Áo sơ mi tài chất nhất lưu, vải dệt mềm mại mượt mà, xé lên có thể hay không vang rất êm tai. Hạc Duyên niên ôm nàng eo, Nguyễn Quất cảm giác cả người tê dần, tay liền thành thật. Đẹp, không có người biết người thật tốt. Nàng sau một câu là thuần túy cảm thán, Hạc Duyên niên lại bật cười, hắn thích nàng loại này tràn ngập độc chiếm dục nói, có thể làm hắn cảm nhận được nàng đối chính mình cảm tình trong lòng lại ấm lại ngọt. Cũng chỉ làm người biết. Trên thế giới này hắn chỉ có nàng. Nguyễn Quất ném rất trên chân dép lê, chân chùi chân nhỏ dẫm đến hắn mu bàn chân thượng, như vậy hắn hơi chút túi đầu, hai người liền có thể thực tốt hôn môi. Ngoài cửa sổ tiếng gió thực rõ ràng, Dương trúc phát ra rào rạt thanh âm, ý loạn tình mê khi Nguyễn Quất Minh mang nhân tưởng, nàng thật là quá thích hắn, quả thực tưởng đem hắn biến thành nho nhỏ một con phong tới trong túi, đến chỗ nào đều tùy thân mang theo. Kỳ thật trước kia liền rất muốn nhìn ngươi xuyên áo dài ở ngoài quần áo. Nguyễn quất nỉ non, nàng còn có điểm không thở nổi, sau lưng có một con ôn nhu bàn tay ở nhẹ nhàng trụ. Như thế nào ngươi cũng có thể không mặc áo dài sao? Nàng thật sự cho rằng đó là cùng loại chế phục hoặc là chiến ý gì, gì đó, một khởi ra liền sẽ xảy ra chuyện. Hạc tiên sinh khiếp sợ với nàng vượt qua thường nhân sức tưởng tượng, có lẽ đây là một người ưu tú diễn viên, cho nàng một cái đại khái, nàng có thể cho ngươi biên ra một bộ 80 tập kịch nhiều tập. Không phải. Xuyên áo dài là thói quen. Nguyễn Quất càng xem hắn càng thích, cái này khói bụi sắc áo lông thật sự thực sơn hắn khí chất, cao nhã xuất trần, cùng thần tiên dường như. Bất quá muốn nàng nói bên trong kia cái áo sơ mi có thể không mặc, hình tròn cổ áo vừa lúc có thể đem xương quai xanh lộ ra tới, sau đó nàng liền có thể đem tay vói vào đi. Ý tưởng này quả thực sưng được với là thập phần đáng kinh. Nguyễn Quất lại một chút không cảm thấy đáng xấu hổ. Nàng chính là đối hạc tiên sinh thân thể rất tò mò, có cái gì vấn đề sao? Ngươi xuyên áo lông đặc biệt đẹp. Nàng khen hắn khen vài câu, tuy là hạc tiên sinh Thái Sơn sập trước mặt mà không thay đổi sắc, lúc này lỗ thai lại bắt đầu phím hồng, ta thu thập hảo, chúng ta có thể đi rồi. Hắn cũng không thể ở bên ngoài đãi lâu lắm, cũng chính là cùng nàng ở bên nhau, chờ vào chung cư, trên cơ bản vẫn cư muốn quá không ra khỏi cửa nhật tử. Rồi tay đem Nguyễn Quốc Dương hành lý cũng kéo qua tới, hạc duyên miên lại ôm lấy Nguyễn Quốc kéo, ôm nàng phóng tới Dương hành lý thượng, không lưng cho nàng đem giày vớ Nàng không biết như thế nào mà dưỡng thành cái hư thói quen, một ở trong nhà liền phải đem vớ cởi, đi chân trần dẫm thẳng thượng. Lúc này thời tiết dần dần lạnh, nàng vẫn cứ không thay đổi. Cho nên đêm qua hạc tiên sinh cơ hồ đem nàng cả người che trong lòng. Nguyễn Quốc còn có cái cổ quái, mùa hè thời điểm khai điều hòa liền không có việc gì, thiên lệnh lùng lại khai điều hòa liền ngại làm. Cũng may hạc viên khí hậu hảo, hạc tiên sinh lại cái gì đều y liền nàng, bằng không dùng tĩnh tỉ nói, không biết nơi nào tới chút tật xấu đều là cho quán ra tới. Càng ngày càng tiêu khí, ngay từ đầu cũng không phải là cái dạng này nga. Nhưng mà nàng cũng thức quán Nguyễn Quất. Nguyễn Quất mặc tốt dậy liền ngồi tại hành lý dương thượng bị đẩy đi ra ngoài, hoa hoa mặt nhìn đến thời điểm cả người đều trợn mắt há hốc mồm, biết được tiên sinh cũng muốn đi theo ra cửa, còn lo lắng mà từ kính chiếu hậu không được mà xem. Giang đạo lý, hắn ở hạc viên công tác mau 10 năm, đầu một hồi nhìn đến tiên sinh không phải vì công tác ra cửa, lời nói lại nói trở về, như vậy có thể chứ? sẽ không có việc gì sao. Bất quá hắn cái này cấp bậc, đại lao chuyện này cũng không tới phiên hắn hỏi đến, hắn chỉ cần an tâm lái xe thì tốt rồi. Nguyễn Quất Nơi tiểu khu lúc trước mua lớn nhất suy tính chính là an toàn cùng bí ẩn. Trong cái tiểu khu này trụ đại bộ phận đều là kẻ có tiền, công chúng nhân vật cũng không ít, cho nên bất động sản phí cùng bảo toàn phí đặc biệt cao, tương đối cũng là pạ pạ giặt tỷ tuyệt đối chụp lén không đến địa phương. Hộ gia đình cùng hộ gia đình chi gian cũng là xưa nay không quen biết, còn có tư nhân thang máy có thể sử dụng. Đối Nguyễn Quốc cùng Hạc Tiên Sinh tới nói thật ra là rất thích hợp. Nàng phía trước trở về Bắc Thành, trừ bỏ đi Hạc Viên ở ngoài đều ở tại công ty cấp an bài trung cư, nhưng nơi này mới là nàng chính mình mua tới, mới xem như nàng một cái khắp ra. Trang Hoàng phong cách cùng Hạc Viên hoàn toàn bất đồng, là phi thường ngắn gọn hiện đại hóa bài trí, phong cách cực giản, sạch sẽ lại lưu loát, phòng ngủ có hai gian, một gian phòng ngủ chính một gian phòng ngủ phụ. Phía trước Nguyễn Quốc vội thời điểm, Trang Hoàng sự tình đều là tiểu triệu đang xem Hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn là thực làm người vừa ý. Ra môn một hai, nàng làm chuyện thứ nhất chính là trước cởi ra dạy, trong phòng phô thảm, lại là nàng đi chân trần thiên hạ. Tới phía trước nàng liền cùng tiểu triệu chào hỏi qua, vô luận là nàng vẫn là hạc tiên sinh đều không thể ra cửa mua đồ ăn, cho nên tiểu triệu trước tiên chuẩn bị tốt hết thảy, xong đi ngược chiều môn tủ lạnh cái gì đều có. Nguyễn Quốc cảm thấy nếu tang thi vây thành, nàng có thể dựa vô trong đầu đồ ăn cẩu cái một năm. Hạc tiên sinh đi theo nàng phía sau Hắn tựa hồ đối cái này tân hoàn cảnh không có quá lớn hứng thú, hoặc là nói hắn đối bất luận cái gì sự vật cũng chưa cái gì hứng thú, trừ bỏ nàng. Hắn liền một cái dương hành lý, Nguyễn Quất lại có hai cái, kỳ thật nàng không cần thiết mang tắm rửa quần áo, thân là Quảng Triệu khen ngợi ra hình tượng đại sứ, chỉ là nhãn hiệu tài trợ phục sức bao bao liền treo đầy phòng để quần áo, càng miễn bàn nàng bản trang điểm thượng những cái đó còn không có bóc kem màu trang cùng với hộ da. Cái này phòng ở hết thảy đều chuẩn bị tốt liên chờ chủ nhân mang theo nàng thích người tới vào ở nhưng thật ra Hạc Tiên sinh đồ vật thiếu đến đáng thương hắn bị Nguyễn Quất mang tiến phòng ngủ sau đầu tiên là ở phòng để quần áo treo lên chính mình mấy bộ quần áo sau đó liền thay quần áo ở nhà chuẩn bị nấu cơm cơm chưa còn không có ăn đâu Hạc Tiên sinh nấu cơm công phu Nguyễn Quất tắm rồi xuyên nhẹ nhàng quần đuổi cùng màu đen áo ba lô trong nhà độ ấm vừa vặn tốt Hạc Tiên sinh còn khai không khí máy tạo độ ẩm nàng để chân trần ra tới trên đầu còn đỉnh tắm mũ Vừa thấy chính là lười đến thổi, tưởng chờ tắm mũ hút thủy hút không sai biệt lắm lại gỡ xuống tự nhiên hong gió. Hạc duyên niên buông trong tay giao phê, lại đem nàng dắt hồi phòng tắm, dùng máy sấy thổi bảy tám thành làm mới phóng nàng ra tới. Hắn so nàng cao mười mấy cm, Nguyễn quốc không có mặc giày cao góc thân cao chuẩn là 1m75, bởi vì thổi tóc ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, góc độ này, hạc tiên sinh có thể nhìn đến rất nhiều. Đương nhiên hắn là cái chính nhân quân tử, mới sẽ không vẫn luôn đem tầm mắt dính ở nhân ra trên ngực. Hai người đều là lần đầu tiên ở trừ bỏ hạc viên bên ngoài địa phương cộng đồng sinh hoạt, không hẹn mà cùng đều có điểm kinh hỉ cùng kích thích, tâm tình cũng thực hảo. Hắn xào rau thời điểm Nguyễn Quốc liền ghé vào trường hình trên bàn cơm xem, cảm khái vì cái gì có người liền bị tuổi gạo mắm muối vây quanh cũng có thể như vậy khí chất xuất chúng. Biết đến là ở nấu ăn, không biết cho rằng hắn là ở phẩm trà đánh cờ. Quá có Phạm Nhi. Hơn nữa bóng dáng còn xinh đẹp, vai rộng hẹp mông eo nhỏ chân dài. Liền tính trên chân dẫm lên lông xù xù con thỏ dép lê cũng vẫn cứ là thực đáng yêu. Đang ở Nguyễn Quốc nhìn đến xuất thần thời điểm, di động vang lên. Nàng nơi nơi tìm, cuối cùng ở phòng khách trên bàn trà mâm đựng trái cây tìm được rồi. Vừa rồi về nhà giống như tùy tay một ném. Nhìn xuống dưới điện biểu hiện có điểm kinh ngạc, cư nhiên là thật lâu không liên hệ trịnh ra thạch, lần trước gặp mặt vẫn là điện ảnh phá 2 tỷ khánh công yến đâu. Trước tiên ở ghế trên ngồi song, một tay chống cằm tiếp tục thưởng thức mỹ nam tử dáng Một tay kia tiếp điện thoại, uy. Khả năng đối phương cũng không nghĩ tới nàng thanh âm sẽ là như thế lười biếng vũ mị, còn sửng sốt một chút, cũng may phản ứng cũng thực mau. Nguyễn quất ngươi hảo, ta là cục đa a, Ta biết ta. Hạc tiên sinh thật sự đẹp, nàng có thể xem mấy cái giờ không cảm thấy nhị, Chính ra thạch tựa hồ có chút khẩn trương, cái kia, ta gọi điện thoại cho ngươi, là tưởng cùng ngươi nói chuyện này nhi, có thể thỉnh ngươi giúp ta cái vội sao. Nguyễn quất cười rộ lên, hảo a, ngươi cứ việc nói Chỉ cần ta khả năng cho phép. chính gia thạch hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi, ngươi có thể mượn ta 10 vạn đồng tiền sao? Chứ 130-130. 130. Có thể là sợ Nguyễn Quốc cự tuyệt, chính gia thạch có vẻ phá lệ thật cẩn thận. Rốt cuộc 10 vạn đồng tiền không phải cái số lượng nhỏ, tiểu thành thị đều có thể phó cái đầu thanh toán. Không nghĩ tới Nguyễn Quốc lập tức phải trả lời hắn, tốt nha, ngươi đem tài khoản phát lại đây, vội vã dùng sao? 10 vạn đủ sao? Nàng hiện tại vẫn là rất có tiền. Sợ tộc không tình nhân thủ lao đóng phim kinh người, hơn nữa Henzi hứa hẹn nếu toàn cầu phòng bán vé vượt qua mong muốn nói sẽ cho nàng cùng ổ chuột tờ chia hoa hồng, Nguyễn Quốc hiện tại, là cái tiểu phú bà đâu. Nàng từ trước đến nay hảo phóng khẳng khái, đặc biệt là đối bằng hữu. Trịnh gia thạch tính cách khá tốt, nếu là vay tiền khẳng định là có nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là nàng chính thưởng thức bạn trai tuấn tú xuất chúng, tâm tình phi thường hảo. Không chờ trịnh gia thạch trả lời, lại đột nhiên thay đổi cá nhân thanh âm. Ta là Triệu Thụy, kỳ thật chúng ta hiện tại đang ở lục tiết mục, cái này phân đoạn đâu là tùy cơ lựa chọn cục đá di động thông tin lục một người, gọi điện thoại cùng nàng mượn 10 vạn đồng tiền. Mỗi ngày cùng nhau chơi người xem các bằng hữu cùng quả quýt chào hỏi một cái A. Tiếng hoan hô quá nhiệt liệt, sợ tới mức Nguyễn Quốc thiếu chút nữa di động đều rớt. Nàng mới ý thức được đối phương là ở làm tiết mục, chầm mặc hai giây hỏi, kia cục đá không cần vay tiền. Không cần không cần. Triệu Thụy cười cái không ngừng. Hắn là Hoa Quốc thực nổi danh tổng nghệ người chủ trì, e cao tính cách hảo nhân mạch quảng. Nhưng Nguyễn Quốc cùng hắn không có gì giao thoa, hắn mỗi ngày cùng nhau chơi là Hoa quốc giả tỉnh tối cao game show chi nhất. Mỗi một kỳ đều sẽ thỉnh minh tinh hoặc là các ngành các nghề lĩnh quân nhân vật tham dự, cùng nhau chơi trò chơi hoặc là cấp điện ảnh phim truyền hình làm tuyên truyền. Chính gia thạch vừa lúc muốn đẩy ra một chương cá nhân album mới thượng tiết mục, kết quả cái này tiết mục phân đoạn là muốn chính hắn tuyển một cái liên hệ người vay tiền. Hiện trường liên mạch. Vừa rồi hắn cùng Nguyễn Quốc nói chuyện thời điểm thanh âm đều ở run toàn trường người xem ở người chủ trì ý bảo hạ đều nín thở ngưng thần không ra tiếng. Tuy rằng Nguyễn Quốc đã sớm cho thấy đang yêu đương, nhưng gia cụ vợ chồng nhiệt độ vẫn cứ rất cao, rất nhiều người đều hận chết Nguyễn Quốc bạn trai, liền kém không chát tiểu nhân nguyền rủa bọn họ chia tay. Quả quyết khi nào tới thượng chúng ta tiết mục A, mọi người đều rất tưởng nàng tới đúng hay không. Triệu thủy cầm mịt rổ phồn nhắm ngay hiện trường người xem, vang rội đối hơi kém không đem sở tiêu đi ô chấn s Lại nói tiếp quả quyết đến bây giờ còn không có thượng quá tổng nghệ đâu, ta trước dự định một chút ta. Nguyễn Quất cười ra tiếng, có cơ hội nói ta nhất định sẽ đi, chẳng qua đến lúc đó ngươi cũng đừng làm cho ta vay tiền A. Triệu Thủy ở bên này cười to, hiện trường không khí thực nhiệt liệt, thừa dịp cơ hội này, Triệu Thủy lại hỏi Trịnh Gia Thạch, cũng đã có nói cái gì tưởng cùng quả quyết nói sao. Các ngươi cũng thật lâu không gặp đi. Trịnh Gia Thạch cầm mì rổ phổn, lúc trước tiết mục đã ghi lại hơn một giờ, hắn biểu hiện phi thường hảo. Lại có thân sĩ phong độ lại có nhan, ca hát cũng rất thêm hai, chơi trò chơi thời điểm thần kinh vận động phát đạt phản ứng nhanh nhẹn, nhưng lúc này làm hắn cùng Nguyễn Quất nói chuyện, hắn đột nhiên biến thành xấu hổ tiểu nam sinh, mặt đều đỏ, kia cái kia ngươi ở nước ngoài, mệt, mệt sao? Kỳ thật ta cũng không vay tiền, ta cũng không có thiếu nợ. Triệu Thủy đem mịt rổ phồn lấy xa, không tiếng động cười ầm lên, hiện trường người xem cũng phát ra một trận tiếng cười, cái này làm cho trịnh gia thạch càng khẩn trương. Cũng may nguyễn quất thực mau hóa giải trận này nguy cơ, mọi người đều nghe được, cũng đã ngụ ý là hắn rất có tiền, đại gia có thể cùng hắn mượn, thuận tiện hỏi một chút, ngài khoản tiền cho vay lợi tức cao sao. Chính ra thạch hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, không cao, không cao. Triệu thủy cảm thấy lại tiếp tục đi xuống này tiểu tử ngốc còn có thể giới liêu, này hai người có tiếp xúc chính là rất lớn nhiệt độ, đến lúc đó khẳng định muốn lên hot setup, này kỳ dạ tỉnh cũng không cần lo lắng. Hắn chạy nhanh tiếp nhận đề tài. Tốt cảm ơn quả quýt chờ mong ngươi có thể nhanh lên tới chơi, chúng ta nơi này chính là có rất nhiều địa phương ăn vặt ta. Cái lẩu bánh dày bánh ngàn tầng, lưu trẻ sợ nhưng ăn không đến. Vốn dĩ đến nơi đây liền có thể quẹt điện thoại, Nguyễn Quất đang nguồn nói một câu tốt tái kiến thời điểm. Đột nhiên thấy Hạc Tiên sinh xoay người lấy ra vị, phía sau dao phay lung lay sắp đổ, cẩn thận. Tiêu xong nàng chạy nhanh che lại ống nghe, chờ đến Hạc Tiên sinh ý bảo không có quan hệ thời điểm mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói, xin lỗi xin lỗi. Vừa rồi trợ lý nấu cà phê quên đóng hơi kém năng đến, đại gia chơi vui vẻ điểm, đặc sản cho ta lưu chứ Nga. Thật vất vả treo điện thoại, nàng chạy nhanh chạy tiến phòng bếp đi, không có việc gì đi. Không có việc gì. Hạc tiên sinh có chút ảo não, hắn vốn dĩ sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, chính là nghe được nàng nói cái gì cũng đã. Hắn lập tức liền nhớ tới lúc trước trên mạng thực hồng gia cụ vợ chồng, hắn ẩn thân ở trong phán luôn đương nhiên biết có rất nhiều người đều xem trọng hắn mềm mại cùng gia thạch. Nhất thời thất thần mới chạm vào rất giao phê. Vừa rồi là ta không cẩn thận. Này nhưng hiếm thấy, hắn lần đầu tiên như vậy đại ý Nguyễn Quốc nhón mui chân thân thân hắn, chú ý điểm Nga. Hảo. Nguyễn Quốc nghĩ thầm, khẩn trương thời điểm cũng đặc biệt đáng yêu. Nàng thật không nghĩ tới đáng yêu cái này từ có thể sử dụng tới hình dung hạc tiên sinh như vậy nam nhân, nhưng nàng thật sự cảm thấy lại nhiều ca ngợi đều so ra kém đáng yêu tới thấu triệt. Ở trong lòng nàng, hắn chính là vô địch đáng yêu. Ăn qua cơm trưa tiểu tống tới đón nàng đi trường học. Nguyễn Quất về nước sau thậm chí đều không có nghỉ ngơi kỳ liền phải bắt đầu học bù. Nàng rơi xuống rất nhiều tiến độ. Mặt khác đồng học luận văn tốt nghiệp cùng biện hộ đều đã kết thúc, được đến bổn thạc liền đọc cử đi học tư cách Nguyễn Quất không cần biện hộ cũng không cần chuẩn bị luận văn, nhưng là nàng yêu cầu thi lại, bởi vì tình huống của nàng đặc thù, trường học cố ý phê chuẩn cho đặc quyền, cho nên nhiệm vụ vẫn là thực trọng. Cùng lớp đồng học thi lên thạc sĩ cũng không ít. Nguyễn Quất cũng không phải duy nhất một cái bổn thạc liền đọc. Bọn họ trên học hệ không giống nhau, đương mặt khác chuyên nghiệp đồng học bắt đầu tân nhân sinh khi, bọn họ tiếp tục sống ở tìm kiếm nhân sinh chân lý. Chính ra Thạch Thu kia một kỳ mỗi ngày cùng nhau chơi muốn tại hạ tuần sau bá ra, nhưng là bởi vì Thu trong lúc cùng Nguyễn Quất trò chuyện, rất nhiều tham gia Thu người xem cùng fans trực tiếp liền bị tấu. Hai người nho nhỏ thượng một lần hot xệ ớt, bê phấn chảy xuống cảm động nhiệt lệ, ai có thể nghĩ đến thỉnh nương nương an hợp tác sau khi kết thúc hai người còn có thể đồng thời xuất hiện ở hot xệ ớt bảng đâu? Đến lúc đó bá gia này một kỳ bọn họ khẳng định muốn soát rất nhiều lần. Mỗi ngày cùng nhau chơi hoặc phỉ xỉ ổ hế bù cũng nhân cơ hội tuyên bố cái báo trước, chuyển bình nháy mắt quá vạn. Chờ đến cái thứ ba cuối tuần bá gia thời điểm, gia cụ vợ chồng rốt cuộc lại lần nữa đăng đỉnh cách biệt một năm hot sẽ ở bảng, bên cạnh còn có cái thiêu đốt tiểu ngọn lửa, ý tứ là hỏa. Vì cái gì e cờ cao lại thực thân sĩ trịnh gia thạch một gặp được Nguyễn Quốc Tương quan liền đầu lươi tha ta. Thật sự làm người thực đau lòng, quả quyết có bạn trai cũng đã còn ở yên lặng thích nàng. Hoa thật sự đặc biệt tưởng nguyên rủa quả quyết chạy nhanh chia tay, cái kia được đến Nguyễn Quốc Nam nhân rốt cuộc là ai a a a. Liên quan Nguyễn Quốc bạn trai cũng mang lên tiểu ngọn lửa, có không rõ chân tướng người qua đường còn tưởng rằng Nguyễn Quốc bạn trai cho hấp thụ ánh sáng đâu, điểm đi vào vừa thấy tất cả đều là phát điên cùng cọ nhiệt độ, bất quá Nguyễn Quốc cũng thật sự quá có thể cất giấu, bạn trai chuyện này đến bây giờ cũng chưa xuyên thấu qua cái gì khẩu phong, bọn họ thật là càng ngày càng tò mò có thần nhân phát thủy bổ lấy ra nguyễn quất nói cẩn thận cái kia đoạn ngắn từ ngự khí phân tích nói quả quyết khẳng định không phải đang nói trợ lý nghe ngự khí liền biết ta lại lo lắng lại sợ hãi còn thực ôn nhu ngọt muốn chết càng như là ở cùng bạn trai nói chuyện sau đó cho thấy cục đá hẳn là không hy vọng quả quyết chia tay khả năng tính cực kỳ bé nhỏ tiểu tống phát chụp hình cấp nguyễn Quốc, nguyễn Quốc chính mình đều phục mọi người đều là trinh thám xuất thân lợi hại lợi hại nàng liền nói hai tự hạc tiên sinh còn không có ra tiếng. Này đó đại thần đều phải đem bọn họ bái ra tới. Cao thủ ở dân gian a. Bất quá nàng cũng liền cảm khái trong chốc lát, sau đó liền tiếp tục vùi đầu điên cuồng bối thư. Hạc Tiên Sinh ngồi ở bên cạnh Ôn Hòa mà nhìn nàng, Nguyễn quất buồn rầu vài giây, liền tiếp tục trầm mê học tập vô pháp tự kiểm chế. A. Nàng mê luyến loại này liều mạng học tập cảm giác, như là gặp thế lực ngang nhau diễn viên diễn vai diễn phối hợp, mục đích đều là muốn chinh phục đối phương. Cứ như vậy trời đất tối tăm không thiên một đêm ôn tập tới rồi 12 tháng đế. Nguyễn Quất rốt cuộc thuận lợi thông qua thi lại, điểm nổi bật, nàng ở học tập cùng diễn kịch thượng đều cực có thiên phú, duy nhất không được chính là chơi trò chơi. Lương Anh chắc đồng chí cho tới nay còn không thể quên nàng ngây ngốc sông lên đi tặng nở thứ đầu người sự, khắc cốt minh tâm. Nguyễn Quất ở Henzi đoàn phim thời điểm hắn lại ra một chương album, cuộc họp báo thời điểm còn chuyên môn phun tảo Nguyễn Quất trọng độ tay ung thư, hiện trường dối fans, Phết nói là hắn quá thái kê, tui bắp, mang bất động nữ thần, Lương Anh chắc nói ngươi không đổ ăn ngươi thử xem xem. Ai đều mang bất động nàng. Hiện tại Nguyễn Quốc thi xong thả lỏng lại, dư lại thời gian chỉ cần ngoan ngoãn đi đi học chờ đợi cuối kỳ khảo liền có thể, thuận tiện luận văn tốt nghiệp cũng muốn đề thượng hành trình, nhân sinh quá đến như vậy phong phú, lại mệt cũng cảm thấy hạnh phúc. Nàng lại như thế nào biết Lương Anh chắc đồng chí đối chính mình vũ nhục đâu. Là hai nhà fans cử hành một hồi hưu nghị đấu đối kháng, phân biệt tiêu quả quyết đội cùng xa nhà đội, bởi vì Nguyễn Quốc cùng Lương Anh chắc quan hệ hảo, hai nhà fan cũng từ trước đến nay chung sống hòa bình. Trên cơ bản Lương Anh chắc phấn sẽ đi xem Nguyễn Quất điện ảnh đánh 5 sao sau đó các loại khen nàng, quả quyết phấn cũng sẽ mua Lương Anh chắc album đi xem hắn buổi biểu diễn, nhưng mọi người đều là có hạt gối, tỉ như nói Lương Anh chắc 5 lần 7 lượt ở nơi công cộng vũ nhục bọn họ quất. Là tay ung thư, quả quyết phấn nuốt không dưới khẩu khí này, chuẩn bị vì Nguyễn Quất rửa mối nhục xưa, treo lên đánh xà nhà đội. Xà nhà đội đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Này hai chi sống lâu thấy chiến đội thành viên đều là từng người fans Trung Tinh Anh. Lương Anh chắc còn tới xem náo nhiệt, nói đại gia so thời điểm hắn khai phát sóng trực tiếp tình hình thực tế giải thích. Hạc Tiên sinh cầm di động vẻ mặt đạm nhiên, Nguyễn Quốc căn bản không thể tưởng được hắn là ở chơi game, hắn là thật sự lợi hại, một tá năm không nói chơi, loại này khảo nghiệm thao tác cùng linh hoạt đội trò chơi đối Hạc duyên niên tới nói thật ra là quá dễ như trở bàn tay, đoàn đội hợp tác cũng là như thế, hắn từ trước đến nay là ra lệnh người kia, lần này sử dụng chính là quả cam quân trò chơi tài khoản, cho nên liền đại lý đội trưởng trước. Lương Anh chắc tận mắt nhìn thấy chính mình xà nhà đại đội bị treo lên đánh, thắp đều bị tuổi này đàn thiểu năng trí tuệ còn tránh ở trong bụi cỏ không ra. Hạc tiên sinh, hoàn toàn xứng đáng vợp tờ. hắn buông di động, rời khỏi tài khoản, vẻ mặt đạm nhiên, ẩn sâu công cùng ra anh. Trưng 131-131 131 Nguyễn Quốc về Lương Anh chắc sướng trương tốc độ thoải mái cười to phim hoạt họa hoạ quả quyết. Một phu tờ sau Lương Anh chắc chuyển phát tuổi bù, cũng xứng ba cái dấu chấm hỏi. Trận này thi đấu hữu nghị tuy rằng là fans gian cử hành chơi, nhưng đề cập tới rồi giới điện cạnh, cho nên nhiệt độ rất cao, phát sóng trực tiếp khi tại tuyến quan khán nhân số kinh người. Hơn nữa quả quyết trong đội còn có chức nghiệp người chơi, xa nhà đội thua thật không oan, an, chi bên trong còn có hạc tiên sinh cái này đại sắc khí. Tiểu ca chơi trò chơi chính là quả quyết chiến đội chức nghiệp người chơi, liền này danh ngạch vẫn là dựa hắn điên cuồng vì Nguyễn Quất Đa nhờ cồn đặt bao hết được đến, thi đấu bắt đầu trước hắn vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ là bổn chàng tốt nhất. Trăm triệu không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình rào kim quả cam quân kỹ thuật tốt như vậy dứt khoát cùng nhau đảm đường chức nghiệp người chơi a hiện tại phát sóng trực tiếp trò chơi thực kiếm tiền có chút không biết xấu hổ còn tìm tới rồi bạn gái không giống hắn hắn từ thân đến tâm đều thuộc về quả quýt trung trinh như một tiểu ca chơi trò chơi về hoa quả cam quân là thật sự như bức, ổn một con thao tác nhất lưu quả thực thần chi nhất tay mẹ nó tưởng bài sư ta đại quả quýt phấn ngọa hổ tàng long hôm nay ta là trưởng kiến thức. Các ngươi xem hạ cái này đi vị cái này thao tác, một đau một cái dứt khoát lưu loát, cảm giác hắn một v 5 cũng hoàn toàn ca hơn nữa bạn trai lực mười phần. Lúc ấy ta ngồi xổm trong đuổi còn không chú ý tới địch quân thích khách, quả cam quân giống như thần bình trời dáng làm sao bây giờ, yêu. Hơn nữa tiểu ca ca toàn bộ hành trình không khai giọng nói, khóc. Nhìn phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình ta tỏ vẻ đầu gối đã quỳ lạ. Cái này trình độ thật sự lợi hại, chức nghiệp người chơi đều không nhất định so được với. Nay bị tiểu ca hồi phục Bản chức nghiệp người chơi tỏ vẻ thật sự so không được. Hoa thật sự thật ngầu a. Bên ta phòng ngự tháp bị vây quanh thời điểm ta nghe được có người giọng nói kêu quả cam cứu mạng, quả cam quân một cái thuấn di trở về liền chém thật sự xoáy tạc. Mẹ nó tiểu ca ca ngươi liền tính lớn lên xấu. Thanh âm có nghe. Liền hướng ngươi kỹ thuật này ta cũng phấn ngươi. Câu tiểu ca ca ra công lực a, bùn thái kê, tôi bắp, là thật sự muốn học kỹ thuật, kia trận thi đấu là thật sự trông. Các fan tập thể hoa si quả cam quân thao tác thời điểm Quả cam quân bình luận, không phải ta đánh A, ta cái gì trình độ các ngươi không biết sao dê, là không muốn lộ ra tên họ thâm niên lao phấn lạc. Cầu vệ bù. Cầu ID cầu giới thiệu cầu nhận thức cầu bao dưỡng A. Thiểu ca ca có vệ bù không có A. Ta muốn phân hắn. Ta liền biết ngày thường cùng chúng ta thái kê mổ nhau quả cam quân không có khả năng trong một đêm thoát thai hoàn cốt. Mau nói người kia là ai? Nam nữ. Xoái không xoái. Quả cam quân nào biết đâu rằng mỗi lần liên hệ tuy rằng là thông qua nguy bù nhưng là đối phương nguy bù không có một ngọn cỏ thứ gì đều không có liền chân dung đều vẫn là hệ thống cung cấp hắc bạch sắc đúng vậy ở kiến thức quần chúng lực lượng lúc sau hạc tiên sinh cơ chí mà xin cái thứ hai tài khoản một cái dùng để ký lục chính mình thình lình xảy ra cảm xúc một cái chuyên môn dùng để truy tinh phía trước cái kia tài khoản liền tiểu tống cùng nguyễn quất đều không hiểu được càng đừng nói là quả cang quân nguyễn quất cọ cọ hạc tiên sinh bả vai ngươi xem ngươi nhiều được không nên Hắn rất là bình tĩnh, ta chỉ nghĩ chịu người hoang nên. Người khác đôi hắn là thích vẫn là chẳng ghét, đều dâu dịa. Tinh tỷ là biết hạc tiên sinh đại đánh, chuyển phát thời điểm đã phát cái che miệng cười biểu tình, cười trộm cười trộm có bạn trai người chính là không giống nhau Nga, rốt cuộc lương anh chắc là độc thân cậu. Người đại diện tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? Dùng quả cam quân hào đại đánh chính là quả quýt bạn trai. Không ngừng bình thường fans, ngay cả quả cam quân cũng sợ ngây người, ta ngài. Phật siêu cấp đại thổ hào chi nhất cư nhiên là quả quyết bạn trai hát tiên sinh. Làm fans đuổi tới nữ thần. Như vậy khích lệ nhân tâm. Hắn cùng quả bưởi quân đều phải sợ ngây người, nhưng mà lại không thể nói, chỉ có thể chuyển phát thủy bộ tặng kèm liên tiếp dấu chấm hỏi. Này che dấu cũng quá sâu đi. Ta đột nhiên có một loại thần kỳ cảm giác, quả quyết là bởi vì nam phiếu trò chơi đáng đánh có thể mang đến động nàng mới yêu đương sao. 3.333 trên lầu chân tướng ta cũng như vậy cảm thấy. Ba cảm giác hảo ngọt hảo lãng mạn a, buồn không hề răng bảo vệ bạn gái vinh dự gì đó. Như vậy bạn trai cho ta tới một ta a. Xem phía trước thăm hỏi quả quýt nói nam phiếu là cái thực ôn nhu thực sẽ nấu ăn lớn lên lại rất tuấn tú người. Hiện tại lại nhiều một cái ưu điểm, cho nên muốn tìm được như vậy nam phiếu. Đầu tiên ngươi muốn trưởng thành quả quýt gương mặt kia. Tính, ta đột nhiên yên lặng manh khởi này đúng rồi, ta không bao giờ chờ đợi quả quýt chia tay. Manh này đối một cảm giác hảo ngọt. Nếu không phải người đại diện tỷ tỷ nói bọn họ có phải hay không vẫn luôn cả ta. Hôm nay buổi tối, biết được bí mật quả cam quân cùng với quả bưởi quân chằn trọc vô pháp đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau buổi sáng lên đều đỉnh hai lại hát lại đại vành mắt nhi, cực kỳ giống nào đó lấy cây trúc là chủ thực ăn tạp động vật. Nguyễn quất đối này thích nghe ngóng, nàng là biết các fan đối với chính mình tình yêu cái nhìn, cảm thấy nàng hiện tại đúng là sự nghiệp đỉnh kỳ, yêu đương thật sự không phải cái gì hảo lựa chọn. Bọn họ tử hồ đều thực lo lắng nàng bị luyến ái hướng hôn đầu, hơn nữa còn có trịnh ra thạch cái này thoạt nhìn so nàng bạn trai càng tốt càng thích hợp đối tượng, cho nên liền tính không nói, đại gia cũng đều chờ đợi nàng sớm ngày chia tay. Nhưng bọn họ cũng không biết, hạc tiên sinh có bao nhiêu hảo. Nàng muốn bảo hộ hắn, không cho hắn cho hấp thụ ánh sáng cũng không cho người biết hắn, nhưng đồng thời nàng cũng hy vọng yêu thích nàng các fan có thể biết, được đến hạc tiên sinh, cùng hắn tương ngộ, bị hắn thâm ái, đối nàng mà nói là cỡ nào tốt đẹp sự. Mặc kệ người khác nói như thế nào, nhưng Nguyễn Quốc hy vọng thích nàng người có thể tôn trọng hạc tiên sinh, không duy trì không có quan hệ, không thích cũng không quan hệ, nhưng là hắn đáng giá tôn trọng. Hạc tiên sinh thật lợi hại. Nàng từ phía sau ôm hạc duyên niên, đem mặt vùi vào hắn áo lông, thật sâu hút an lạt nhã xà phòng hương, lần sau lương anh chắc lại vũ nhục ta thời điểm ngươi lại giúp ta tấu hắn. Hắn cười khẽ. Hảo. Vì thế qua hai ngày Lương Anh chắc buổi tối cùng trong giới mặt khác bạn tốt phát sóng trực tiếp đánh bài vị thời điểm kéo Nguyễn Quốc tới chơi. Nguyễn Quốc ai đi trên cơ bản mọi người đều biết, tiên hạc trên đầu đỉnh cây tắc, cũng không biết cái này kỳ quái ai đi nàng là nghĩ như thế nào. Bất quá kéo Nguyễn Quốc nhập đội có chỗ tốt, đến Lương Anh chắc chiến đội cái này cấp bậc, gặp được trên cơ bản đều là chức nghiệp người chơi đội, mọi người đều nhận thức Nguyễn Quốc, cho nên địch quân đều liên tiếp đánh nàng, nàng lại đồ ăn cũng không quan hệ, dù sao là cái linh vật có thể khởi đến mê hoặc địch nhân thần trợ công cơ hội rất nhiều thời điểm các ngươi có thể nhìn đến một cái thần kỳ cảnh tượng nguyễn quất chơi anh hùng trên bản đồ thượng nơi này chạy chạy nơi đó đi một chút ngồi sồn bùi cỏ cũng hảo tuổi tháp cũng hảo thượng trung hạ ba đường nàng tùy ý hành tẩu đánh đánh đối phương tiểu binh nhặt cá nhân đầu gì đó phi thường tự do cho nên lúc này đây minh tinh chiến đội cũng làm hảo dựa vào linh vật tiến hành tàn phá địch quân chuẩn bị chính là mới vừa liền mạch liền rất kỳ quái quả quyết cư nhiên không khai mạch ai Lương Anh chắc đối với màn ảnh sửa sang lại hạ chính mình phóng đãng không kềm chế được riêng mép, hỏi, quả quyết ngươi làm gì đâu? Không liền mạch sao? Nguyễn Quất không để ý tới hắn. Mặt khác đồng đội đều là tinh diệu nghệ sĩ, đại gia quan hệ ngày thường đều không tồi, mỗi người đều hỏi một câu, nhưng Nguyễn Quất hai cũng không trả lời. Lan đạn động tác nhất trí bay qua đi. Quả quyết rớt tuyến đi. Cảm giác là rớt. Không có việc gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên hố đồng đội ha ha ha ha. Quả quyết rớt tuyến. Ta đột nhiên có điểm yên tâm 333. Không có việc gì không có việc gì, không cần phụ trợ cũng ca ha ha ha ha ha, ha. Kết quả chờ đến lựa chọn anh hùng khi, đừng nói là làn đạn ngay cả lương anh chắc đều sở mắt tạ, quả quyết người lộng gì liệt. Người muốn thượng đơn. Liên quái khang quái điều phương ngôn đều ra tới, đủ thấy lương anh chắc kinh ngạc trình độ. Không chỉ là hắn, mặt khác đồng đội cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đều trận mắt há hốc mồm, quả quyết từ trước đến nay là phụ trợ. Nhất đồ ăn, cái loại này phụ trợ. Bởi vì địch quân giống nhau, không bỏ được đánh nàng tròn nên có thể cầu thật lâu. Nhưng hôm nay nàng, cư nhiên muốn thượng đơn. Lưu Lưu, trận này thua. Nguyễn Quất làm cái gì a? Này không phải hại người sao? Ta có một loại điểm xấu dự cảm. Quả quyết cái này thật sự quá a. Sau đó Nguyễn Quất bên kia mạch ngắn ngửi khai, hôm nay bạn trai đại đánh. Nàng liên nói này một câu liền lui, phong phát sóng trực tiếp nhanh chóng sôi trào. Vốn dĩ Lương Anh chắc mang theo tinh diệu một phiếu đương hồng nam nghệ sĩ tạo thành chiến đội chơi game, đề tài độ chính là phi thường cao, chiến đội mỗi người đều đỏ đến phát tím, fans vô số, làm vạn lục tùng chung nhất điểm hồng Nguyễn Quốc tuy rằng từ trước đến nay là cái linh vật, nhưng nàng fans cũng nhiều a. Hơn nữa nhân ra bức cách cao giả vị đại. Nhưng khoảng cách lần trước fans thi đấu hưu nghị khi hát tiên sinh đại đánh nhiệt độ còn không có lui, hắn liền lại tới nữa, dù vẫn là quả quyết hảo. Bị chức nghiệp người chơi dùng cờ vây thuật ngữ thần chi nhất tay tới hình dung thần bí nam nhân. Kim Bách hợp ảnh hậu Nguyễn Quất vẫn luôn cất giấu nam phiếu. Phong phát sóng trực tiếp nhân số bắt đầu điên trướng, đáng tiếc toàn bộ hành trình bọn họ đều không có nghe được đối phương đánh quá một câu, càng miễn bản là ra tiếng, nhưng cái kia kỹ thuật cái kia thao tác, thật là làm người chỉ nghĩ quy xuống tới tạp lạn đầu gối đôi tay cử qua đỉnh đầu hô lớn 666. Lương Anh chắc rốt cuộc biết nằm thắng là loại cái gì cảm giác. Hắn cơ hồ khóc thành tiếng, lao học Nhu bước Lao Hạc ta yêu ngươi. Ngươi ai ai? Một ván bài vị kết thúc Nguyễn Quất lại liền tiến vào, Lương Anh chắc cảm động mà nói, "Quất ta, ca xem Như Minh Bạch nằm thăng có bao nhiêu sảng. Hạ đem khai cục, làm Lao Hạc lại đến thành công. Nguyễn Quất. hắn vội vàng cho ta nấu cơm, không có thời gian, tiếp theo đem ta tới. Lương Anh chắc hít ngược một hơi khí lạnh, "Đừng đi." Nguyễn Quất đã phát cái khinh bỉ biểu tình liền lui, xoay người nhào vào nói cười yến yến Hạc tiên sinh trong lòng ngực, hắn chơi game bộ dáng cũng đặc biệt mê người. Ngươi thật lợi hại. hắn cúi đầu tới hôn nàng, nhẹ giọng nói: Ngươi lợi hại hơn, có thể làm ta cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần. Trên mạng nhiệt độ cơ hồ phi thiên, hơn nữa ra vòng, không chỉ là fans cúng bái này thao tác, giới điện cạnh cùng một ít trầm mê trò chơi minh tinh cũng sôi nổi truyền phát. Cầu bái xưa, cầu giao hữu, cầu tổ đội cái gì đều có. Hạc Tiên Sinh nhìn trên mạng che trời lấp đất đối chính mình căn ngợi, đột nhiên có loại nhiều năm tức phụ ngao thành bà vui mừng cảm. chương 132 132 132. Tháng 6 Phân Nguyễn Quốc còn ở lũ trẻ sở chụp sở tộc không tình nhân thời điểm. Phép liền có rất nhiều người lo lắng. Năm nay là quả quyết đại bốn đệ nhị học kỳ. Này mắt thấy nghỉ hẹ còn không trở lại. Không khảo thí không tốt nghiệp à. Bọn họ còn chờ xem quả quyết tốt nghiệp chiếu cùng học sĩ phục đâu. Nhưng là lo lắng rốt cuộc chiếm toàn bộ phèn số ít, Này không. Hát tiên sinh mới vừa lên hot xe ấp, Án tí phan liền bắt đầu cầm nàng lăng xê luyến ái nói chuyện này. Nói miệng nàng thượng nói điệu thấp kỳ thật rất cao điều. Tốt nghiệp đại học đều tất không được, quả nhiên là giờ hiểu rõ đại chưa chắc dài. Hoa Quốc Đại học Cộng Phỉ Sỉ Ô sẽ công bố năm nay sinh viên tốt nghiệp danh sách thời điểm, Nguyễn Quốc Tiên nhưng không ở bên trong Nga, hơn nữa nàng liền tốt nghiệp chiếu cũng chưa chụp. Nay cách nói ngay từ đầu còn chỉ là tiểu pha vi, thực mau đã bị người có tâm lợi dụng lên, hơn nữa không biết hai mua mở rộng, nhanh chóng xoay vài vạn. Trước hết phát này thấy bổ chính là một cái fans 7 vạn 7 bác chủ cơ này từ trước đến nay quảng cáo dùm ben dám nói dám giảng đều nói chính là nói thật chân ái là một cái đương hồng điện ảnh vòng tiểu hoa cù dĩ đồng đáng tiếc bởi vì kỹ thuật diễn quá lạ tham diễn lại phần lớn là lạn phiến mà bị dis rất nhiều trong nghề nhà phê bình điện ảnh cùng người qua đường xem xong điện ảnh sau đều sẽ nhắc tới so cù dĩ đồng tuổi còn nhỏ nhưng lại cầm hai cái tốt nhất nữ chính nguyễn quất cảm khái một chút đều là diễn viên kỹ thuật diễn lại phảng phất là xích đạo cùng bắc cực khác biệt bởi vậy cù dĩ đồng phèn cực độ không thích nguyễn quất Đại khái là bởi vì nàng tồn tại đại biên độ đối lập cụ dĩ đồng, vốn dĩ này một thế hệ điện ảnh vòng tiểu hoa kỹ thuật diễn đều là 8 lạng nửa cân, nhà bọn họ đồng đồng vẫn là trong đó nhân tài kiệt xuất đâu. Kết quả Nguyễn Quốc vừa xuất hiện liền thành vạn người chào, có thể làm người thích lên sao. Cái này bác chủ ngày thường liền rất ái phát biểu một ít thời sự chính trị với bù, cũng thực quan tâm xã hội tin tức, lời nói cay độc độc miệng, chào phúng khởi Nguyễn Quốc tới cũng là không chút nào nhu nhược, nói một đàng làm một mẻo người không hiếm thấy nhưng giống Nguyễn Quất như vậy đại học đều không thể tốt nghiệp thật sự thiếu đại khái là lòng tràn đầy đều là lăng xê mua hót rẻ ở phơi nam phiếu dẫn tới việc học hoang phí liền tốt nghiệp đều khó đi ha ha ha ha ha như vậy xem ra củ dĩ đông điểm này thật đúng là so Nguyễn Quốc cường ít nhất nhân ra là chính thức hoa điện khoa chính quy tốt nghiệp xứng một chương hoa đại quan vòng sinh viên tốt nghiệp đồ vòng sinh viên tốt nghiệp danh sách cùng tốt nghiệp chiếu cho thấy bên trong không có Nguyễn Quất người có tâm một mua cái mở rộng lại mua mấy cái đại về chuyển phát một chút Nhiệt độ nháy mắt liền lên đây. Ta thiên ta còn rất thích nàng. Đây là nổi danh muốn nhân lúc còn sớm phản diện ví dụ, cho nên nói tuổi nhỏ tiến giới giải trí, liền dễ dàng biến A. Nàng chính là thi đại học trạng nguyên A, kết quả liền tốt nghiệp đại học đều khó. Người ở đầu ta. Nguyễn Quốc mấy năm nay rốt cuộc làm gì đi. Đại khái là nhìn đến duy trì chính mình người không ít, vợ gờ này lánh diễm cao quý cười, lại chuyển phát chính mình ấy bù nói, còn có thể làm gì, nhìn kỹ hành trình liền biết đi, vẫn luôn ở đóng phim A. Đại bốn một chỉnh năm trên cơ bản ngâm mình ở đoàn phim không thượng quá khóa, liền này còn thổi cái gì học bá, đừng khôi Hải, chưa thấy qua đối việc học như vậy không để bụng tốt nghiệp không được học bá. Phấn nàng đều là học sinh tiểu học đi, như vậy diễn viên thật là cái hảo tấm gương sao. Kiến nghị quảng điện phong sát loại này cấp tiểu hài tử mang đến mặt trái ảnh hưởng nghệ sĩ, nếu không đến lúc đó mọi người đều không học tập toàn một tổ hong đi hôn giới giải trí cái này đại trảo nhộn nhiều sẵn a. Truyền phát rất nhiều, tinh tỷ tự nhiên cũng thấy được Nàng trước tiên liên hệ hoa đại phụ trách quan vi lao sư, cũng thỉnh cầu đối phương tạm thời không cần làm sáng tỏ. Buông điện thoại sau tinh tỷ cười lạnh, nàng đương người đại diện nhiều năm như vậy, mang ra tới đều là thiên vương ảnh hậu, cái gì bắt nước bẩn ăn vạ chưa thấy qua. Nàng chính là chuyên nghiệp xử lý chuyện này. Cái này ngốc bức ỉ vào thật tình đầy miệng phun phân, thật là vũ nhục thật tình này ba chữ. Nhà bọn họ cụ dĩ đồng cán diễn chính là chăm chỉ khiến cho nhân tâm đau, Nguyễn Quốc Tiến Tổ đóng phim chính là vị lợi tâm trọng. Nhà bọn họ Cù Dĩ Đồng cùng bạn trai cũ chia tay thời điểm mua ba ngày ba đêm đầu để là nhiệt độ cao phiên nhiều, Nguyễn quất bạn trai mang nàng đánh cái trò chơi chính là Lang Xê. Đi mẹ ngươi. Cù Dĩ Đồng đóng phim mang Mỹ Đồng dùng thế thân chụp cái phim truyền hình còn môi đổ, cái này ngốc bức như thế nào không đi. Nguyễn quất ở ngày mùa đông quỷ vài tiếng đồng hồ cái gì diễn đều tự mình ra trận, này ngốc bức cư nhiên nói nàng làm bộ làm tịch. Đi mẹ ngươi làm bộ làm tịch, lộng bất tử ngươi lúc này, lão nương thoát phấn Nguyễn đi phấn Cù Dĩ Đồng. Tiểu Tống ở bên cạnh nghe xong Tinh Tỷ mắng tức khắc. Tinh Tỷ không cần xúc động a. Bất quá sinh khí về sinh khí, Tinh Tỷ vẫn cứ đầu óc thanh tỉnh. Nàng người này a có cái đặc biệt tốt thói quen, chính là biết cái gì liêu đi, cần thiết đến bảo tồn cái chứng cứ a gì đó, mặc kệ đối phương cùng chính mình có hay không giao thoa, ai có thể bảo đảm tương lai đều sẽ không đụng tới đâu. Vạn nhất nổi lên xung đột, nàng kia vài trăm cái dê ổ cứng tư liệu liền phái thượng công dụng. Trong bò cảm tạ chi tĩnh, cảnh cáo ngươi không cần trọng nếu cụ dĩ đồng bên kia có tiền, tưởng thuận nước đẩy thuyền toàn vong hắc một đợt nguyễn quất, kia nàng vừa lúc tỉnh điểm tiền, cao triều sau xoay ngược lại mới kích động nhân tâm không phải. hy vọng cho đến lúc này cụ dĩ đồng cùng nàng cái này ngốc bước ven còn có thể đắc ý rào dạt cười ra tới. chờ đến nhiệt độ đang đỉnh, hoa đại ở tỉnh tỷ Thỉ thỉnh cầu hạ tuyên bố tân mỹ bù. nguyễn quất gần đây trên mạng có tin tức xưng ta giáo học sinh nguyễn quất đại bốn vô pháp tốt nghiệp biện hộ cập luận văn không thông qua, nhân đây làm sáng tỏ, nguyễn quất đồng học thành tích ưu dị. Từ trước đến nay là chiếc học hệ đứng đầu bảng, bởi vậy giáo nội vì nàng tranh thủ bổn thạc liền đọc cử đi học tư cách. Nguyễn Quốc là phi thường ưu tú diễn viên, đồng thời cũng là hoa đại kiêu ngạo, dưới là Nguyễn Quốc đồng học mỗi học kỳ thành tích, cùng với bởi vì công tác không thể kịp thời tham gia khảo thí thi lại thành tích, vọng Quảng Đại vong hưu đánh bóng đôi mắt, ngăn chặn lời đồn, không tin lời đồn không truyền lời đồn. Tinh diệu quan vi tạc nguyên bắt chủ, chuyển phát đã qua tam vạn, nhưng hình phạt. Bất hòa giải, không tiếp thu xin lỗi, tòa án thấy Ta thao. Ta ai chết tinh rượu. Chính là như vậy kiên cường. Hào hâm mộ tinh rượu sủng nghệ si A. Hy vọng nhà ta cái kia rác rưởi công ty hảo hảo học học. Chúc mừng 23.333 nào đó người cầu nhân đáp nhân, ngồi tù lại bồi tiền khẳng định thực thoải mái. Câu chuyện này giáo dục chúng ta làm người nhất định phải tích đức, lung tung phun phân đều là sẽ gặp báo ứng. Duy trì duy quyền dù sao chúng ta có tiền cáo nàng cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Sảng. Tinh tỷ truyền phát nói. Xin lỗi cũng là vô dụng Nga, xin lỗi lưu dụng nói, muốn cảnh sát làm gì đâu. Mỉm cười nguyên ho không cần túng, lấy ra ngươi biệu đặt khí thế tới. Nóc bức gặp nạn, bắt phương điểm tán. Blogger này lời nói khắc nghiệt, nàng trướng mắt nghệ sĩ đều là rất rưởi hơn nữa sức chiến đấu cực cường. Từng lấy sức của một người đối kháng người đối diện toàn bộ fan nao tản, là cụ dĩ đồng fans chung lấy sẽ bước ra danh đại phấn. Mặt khác nghệ sĩ ra fans đều sẽ không ở với bổ nhắc tới người khác, càng sẽ không đi đi ai, người này không giống nhau. Nàng cho rằng chính mình có nôn luận tự do quyền, nàng thích củ dĩ đồng cùng nàng không thích khắc minh tinh là hai việc khác nhau, vì thế, không thiếu chiêu nhà khắc ghét, ngay cả nhà mình lý trí phấn đều đối nàng kính nhi viễn chi. Đại khái là phun thói quen, phía trước cũng có minh tinh phòng làm việc phát luật sư hàm, nhưng luật sư hàm có cái dám dùng, nàng làm theo nhảy nhót hoan. Lúc này tinh diệu tin tức một thả ra, nàng liền biết chính mình là muốn không xong, đây là nhân gia cô ý muốn chỉnh nàng. Bằng không vì cái gì chờ đến chuyển phát quá tam vạn mới nói tòa án thấy. lam bác chủ không biết làm sao chính là, nàng từ trước đến nay khẩu chiến đàn phân quán, trước nay chỉ có nàng tiếu ngạo quần hùng chỉ điểm giang sân phần, khi nào các gia phấn cùng nhau tới luôn nàng. Nguyễn Quốc phấn còn chưa tính, lương anh chắc phấn trịnh gia thạch phấn cũng tới thấu cái gì náo như ta. Thậm chí còn có đạo diễn phấn. Nga ta chính là không quen nhìn có người khi dễ nhà của chúng ta lão lương tiểu sư mỗi lâu, hữu nghị tạc, ngốc bức đường túng. Có thể khi dễ Nguyễn Quốc chỉ có ngốc tử lao lương, ngươi tính cái cái gì bạn? Vì cục đá mà chiến, mẹ nó cao đạo là ta tín ngưỡng, cao nữ lang chính là ta ái. Đại gia nhiệt tình tăng bọn, lương anh chắc dẫn đầu chuyển phát tinh diệu, đường túng. Sau đó liền hình thành như vậy cái tình huống, nhiêu thiểu về, đường túng chu khanh về, đường túng cao thanh tam, đường túng trần nhạc sinh, đường túng trịnh gia thạch, đường túng lương anh chắc, đường túng chuyển phát tuổi bồ. Một ít người cảm thấy này quả thực thành internet bạo lực. Nhưng mà chờ bọn họ nhìn đến bị fans bảo tồn bác chủ thấy bộ chụp hình khi, kia miệng dơ số tiện, làm rất nhiều trung lập người đều nói không ra lời. Ai có thể nói ra này, là kỹ thuật diễn làm ga đi bán đều ngại kêu không đủ lãng. Ta thiên nàng như thế nào còn bất tử a vẻ mặt lợi thế thật là kỹ nữ khí mọc lan tràn, hai mươi coi trọng nàng thật là mắt bị mù. Giống như vậy mù quáng fans nên lấy nàng mẹ nó cho cốt quấy cơm đi nàng cha mộ phần ngày đi cô. Nói như vậy, hơn nữa đây đều là nhẹ. Còn có một ít mang theo sinh thực khí càng thêm thảm không nỡ nhìn. Quả thực giống điều chó điên. Đây là thật tình bị hắc nhất thảm một lần. Công chúng nhân vật hai mắng hình như là đương nhiên, một khi đáp lại hoặc là phản kích chính là lòng dạ hẹp hỏi không tố chất, chân chính nói đến Internet bạo lực, kỳ thật đèn tụ quang hạ nhân xa so với người bình thường đã chịu thương tổn càng nhiều. Bởi vậy tinh diệu lúc này đây kiên cường kỳ thật cũng là khai cái hảo đầu, ít nhất tái ngộ đến giống như vậy điên cuồng bôi nhọ bịa đặt khi Không cần khoan dung rộng lượng cũng không cần mắt điếc hay ngơ, ngạnh ràng thì tốt rồi. Chỉ có chính mình cường ngạnh lên, mới có thể làm những người khác minh bạch, thương tổn ngươi là yêu cầu trả giá đại giới. Chờ đến tiếp theo bọn họ còn tưởng làm như vậy, liền yêu cầu cân nhắc một chút, hay không thừa nhận được hậu quả, hay không có thể vì chính mình lời nói việc làm phụ trách. Cuối cùng blogger này video xin lỗi xóa bác bồi thường cũng còn muốn ngồi một năm lao, này đã là to rộng xử lý kết quả, bởi vì tinh diệu nếu có vẻ quá hùng hổ do người cũng khó tránh khỏi làm người cảm thấy Nguyễn Quất có lý không tha người. Xin lỗi video vừa ra tới, rất nhiều người đều thực kinh ngạc, nguyên lai like cái kia há mổm sinh thực khí câm miệng người ba mẹ bác chủ, cư nhiên là cái đại học còn không có tốt nghiệp cô nương, mang thật dày chai bia mắt kính, cùng nàng ấy bổ thượng hình tượng khác nhau như hai người. Bởi vậy còn nhắc lên một cổ minh tinh phản hát nhật triều, có xác thật là thâm chịu này làm hại, tự nhiên cũng có đục nước béo cỏ, người nào đều có. Nguyễn Quất toàn bộ hành trình không có chú ý chuyện này. Nàng từ lúc bắt đầu liền rất rõ ràng, những người đó chửi rủa vũ nhục, vô pháp đối nàng tạo thành bất luận cái gì thực chất thượng thương tổn, bởi vì nàng sẽ trở nên càng tốt càng cường đại. Chương 133 133 133 Tới rồi nguyên quất cái này giả vị, có như vậy giải thưởng trong người, tự mình hạ chàng đi sẽ bước liền qua L. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, nàng yêu cầu bảo trì thực tốt công chúng hình tượng, nhưng là ở cái này trong vòng, nói cái gì chỉ lo thân mình, trên cơ bản là không có khả năng. Mọi người vòng tới vòng lui, cuối cùng đều là một vòng tròn. Tinh diệu đã vượt qua thần húc, nghiễm nhiên có giải trí giới long đầu tư thế, như vậy vô luận là mặt khác giải trí công ty vẫn là cá nhân phòng làm việc, đều sẽ muốn cùng tinh diệu bảo trì tốt đẹp quan hệ. Này liền dẫn tới rất nhiều thời điểm Nguyễn Quốc không cần chính mình phát ra tiếng, sẽ có rất nhiều người quen thậm chí vốn không quen biết người đứng ra vì nàng nói chuyện. Nàng chỉ cần bảo trì chính mình bản tâm, không cần vì phồn hoa cùng nhân khí bị lạc, là có thể đủ thực tốt sống sót. Lời nói lại nói trở về. Thần húc bởi vì vương đại lao sự tình nguyên khí đại thương, rất nhiều hiệp ước đến kỳ nghệ sĩ liền lựa chọn độc lập môn hộ thành lập chính mình phòng làm việc, bởi vì tân thu mua thần húc tập đoàn tài chính cũng không hy vọng có những người khác cổ phần khống chế, ở thần húc không biết có thể hay không khởi tử hồi sinh thời điểm, bán tháo kỳ thật là cái thực tốt lựa chọn, đặc biệt là tập đoàn tài chính khai ra rất hào phong giá cả, ổn kiếm không lỗ. Bởi vậy, bao gồm nhiều thiểu ở bên trong, lớn nhỏ cổ đông đều bán ra chính mình đỉnh đầu thượng cổ phần. Nhiêu Thiểu rời đi, Thần Húc sau thành lập chính mình công ty, có thể là còn nhớ Thần Húc, công ty tên gọi là Ánh Dạng Đông Truyền Thông. Bởi vì mới vừa khởi bước, cho nên đi cũng không phải thực thông thuận, đặc biệt là ở tài chính này một hồi. Nhiêu Thiểu chính mình làm lão bản sau bắt đầu ký một đám tương đối có tiềm lực tân nhân, đồng thời còn tham dự đa Y Truy Hề Hình 3 Cờ Hở tổ Cờ một cái tuyển tú tiết mục làm thường chú khách quý, lấy bản thân chi lực đến mang tân nhân. Nhiêu Thiểu là cái rất có thương nghiệp đầu óc người, hắn rõ ràng biết chính mình ưu thế ở nơi nào. Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng chính mình hoàn cảnh xấu. Bởi vì công ty quá mức bận rộn, hắn đã thật lâu không có đóng phim, thời gian giải không xuất hiện ở đại chúng trước mắt là không được, hiện giờ hắn là ánh dạng đông truyền thông lão bảng, có thể trực tiếp tham dự đến điện ảnh đầu tư chế tác, chỉ cần phòng bán vé đủ cao, hoàn toàn có thể bắt được làm hắn cũng đủ vượt qua cửa ải khó khăn kết sù chia hoa hồng, bởi vậy hắn quyết định tự chụp tự đạo tự diễn một bộ điện ảnh. Nam chính tự nhiên là chính hắn, nhưng nữ chính người được chọn thành vấn đề lớn. Công ty tân nhân còn đều thực ngây ngô không đủ thành thủ, suy xét đến thù lao đóng phim nói, có thể mời đến, kỳ thật đều không phải thực thích hợp. Cuối cùng hắn đem ánh mắt đặt ở Nguyễn Quất trên người, thật lâu trước kia hắn liền tưởng cùng Nguyễn Quất lần thứ hai hợp tác, chỉ tiếc ngay lúc đó cái kia kịch bản Nguyễn Quất cũng không có tiếp thu, hai người từ nữ yêu qua đi, đã đã nhiều năm không lại từng có hợp tác rồi. Nhiều thiểu là dã tâm bừng bừng, điện ảnh thị trường là khối thật lớn bánh, ai đều muốn gặm một ngụm, đương nhiên cũng bao gồm hắn. Nhưng là hắn cũng không thể xác định Nguyễn Quốc hay không nguyện ý hợp tác, cho nên ở hợp tác trước, vẫn là liên hệ Tinh Diệu Phương diện, cấp ra thực hậu đãi điều kiện, Tinh tỷ cảm thấy bộ điện ảnh này khẳng định sẽ không kém, nhiêu thiểu lần đầu đạo diễn, tất nhiên không thể là Lạc Thiến, muốn ánh dạng đông truyền thông đi xuống đi, không, có danh tiếng là không được. Bất quá này vẫn là đến xem Nguyễn Quốc chính mình ý tứ, nàng hiện tại cũng không phải là mới xuất đạo cái kia yêu cầu chính mình thử kính đi cạnh tranh nhân vật bình thường diễn viên, lấy Nguyễn Quốc hiện tại giả vị Tinh diệu đều có thể vì nàng lượng thân đặt làm một bộ điện ảnh ra tới tinh tỷ làm nhiều thiểu chính mình liên hệ Nguyễn Quất nhận được nhiều thiểu điện thoại Nguyễn Quất còn có điểm kinh ngạc bởi vì nàng cùng nhiêu thiểu đã thật lâu không gặp mặt không sai biệt lắm có 2 năm đối phương ở điện thoại lực thực thành khẩn hướng nàng phát ra mời Nguyễn Quất biết hắn lựa chọn chính mình kỳ thật cũng không nhất định là bởi vì nàng thích hợp nhân vật này mà là ở trước mắt nhiều thiểu có thể liền thượng tuyến nữ diễn viên Nguyễn Quất mang đến ích lợi lớn nhất đầu tiên nàng sau lưng là tinh Diệu Tinh diệu đối nàng thái độ mọi người đều biết, đó là không muốn sống tạm tiền phủng. Đến lúc đó tuyên phát bài phiến khẳng định không cần lo lắng. Tiếp theo Nguyễn Quất Nhân khí cao thực lực cường được công nhận, này khẳng định so lựa chọn đơn thuần lưu lượng tiểu hoa muốn hảo đến nhiều. Đệ Tam trong nghề đều nói Nguyễn Quất là phúc tiên thể trước, nhiêu thiểu còn có chút mê tín đâu. Đây là ánh dạng đông truyền thông trận đầu đại trượng, nhất định phải đánh đến xinh đẹp, tuyệt không có thể tùy ý lựa gạt. Cuối cùng hắn cũng là tưởng viên cùng nàng lại hợp tác mộng. Hắn đối Nguyễn Quốc thích trộn lẫn quá nhiều đồ vật, ích lợi xa xa lớn hơn thiệt tình, nhưng nhận thức lâu như vậy, hắn xác thật cũng đối Nguyễn Quốc thực chiếu cố, mặc kệ hắn trong lòng đã từng nghĩ tới cái gì, hắn cũng chưa đối Nguyễn Quốc đã làm quá mức sự. Nay liền cùng điện ảnh bản thân không có gì quan hệ, Nguyễn Quốc suy xét một lát liền đáp ứng, rồi, nhiêu thiểu còn có điểm không thể tin được, không cần trước xem hạ kịch bản sao? Trong nghề đều biết Nguyễn Quốc tiếp diễn không xem hợp tác diễn viên cũng không xem đầu tư nhiều ít, chỉ xem kịch bản. Cho ngươi cái đặc quyền a. Nguyễn Quốc cười cười. Ta này tính đưa than ngày tuyết sao. Đến lúc đó Nhiêu lão sư nhưng đến thỉnh ăn cơm. Thành, không thành vấn đề. Nhiêu thiểu là thật sự cảm kích, hắn nắm chặt ống nghe. Ta đã đem kịch bản chia tinh rượu bên kia, bọn họ hẳn là thực mau sẽ tặng cho ngươi, ngươi trước xem một chút, xem có hay không cái gì yêu cầu sửa chữa hoặc là không thỏa đáng địa phương. Nguyễn Quốc hoàn toàn có sửa kịch bản quyền lực. Nàng gật gật đầu, mới nhớ tới điện thoại kia đầu người nghe không thấy. Ta xem qua lúc sau lại cùng ngươi liên hệ. Hạc tiên sinh ở nàng phía sau nhìn nàng, ánh mắt đu hòa, lại muốn đi công tác. Ân. Nguyễn Quốc xoay người nhón chân hôn hắn một chút, hắn rất phối hợp hơi hơi khóng lưng, nắm lấy nàng mềm mại tay nhỏ. Nhiều thiểu công ty mới vừa khởi bước, tương đối gian nan, dệt hoa trên gấm giả nhiều, đưa than ngày tuyết giả thiếu. Nguyễn Quốc thở dài, ngươi liền không thể trắng ra một chút tới khen ta sao. Mềm mại thật trưởng nghĩa. Mặt nàng đỏ từng cái Con hảo. Kỳ thật ta cũng có suy tính, nàng đã thông qua khảo thí, chỉ cần chờ thêm xong năm khai giảng là được. Trong khoảng thời gian này tiếp diễn hoàn toàn ca, chủ yếu nàng chính mình là hấp dẫn nghiện. Thời gian trường không đóng phim xương cốt đều nữa, thuấn nước đẩy thuyền làm nhân tình cũng không có gì. Quan trọng nhất chính là, Nguyễn Quất biết nhiều thiểu có thể trực tiếp tới liên hệ chính mình, khẳng định là cùng tinh diệu còn có tinh tỷ nói qua, điện thoại đều đánh tới nàng nơi này tới, nàng như thế nào có thể cự tuyệt? Nhiều thiểu chính là Tam Ngọc Anh Đế, Nguyễn Quất đến bây giờ. Quốc nội khẳng định diễn viên tối cao ba cái giải thưởng, cũng chỉ lấy quá một cái đâu. Nàng là có dạ tâm, kịch bản thực mau đưa tới, tên gọi hai cái bệnh tâm thần tình yêu. Nguyễn Quất còn không có mở ra xem, cả người liền. Hạc tiên sinh muốn bồi nàng cùng nhau xem, hắn mới vừa nấu trà cho nàng khát ngược, liền nhìn đến nàng cầm giấy chất kịch bản lộ ra hứng thú giạt giào tươi cười, tức khắc cũng tò mò lên, thò qua nhìn thoáng qua, cười khẽ, giống như rất thú vị. Hắn thích Nguyễn Quất loại này nỗ lực công tác đam mê sự nghiệp trạng thái. Trên thế giới rốt cuộc tìm không thấy so nàng càng đáng yêu người. Hắn lại như vậy cảm thấy. Nguyễn Quốc mở ra trang thứ nhất, cái này kịch bản là thật sự rất có ý tứ, không chỉ có tử văn tự tạo thành, mỗi một chương bên phải có một lan truyện tranh, dùng thực ngắn gọn bút pháp họa ra kịch bản tình tiết, còn rất đáng yêu. Nếu điện ảnh tên gọi hai cái bệnh tâm thần tình yêu, như vậy địa điểm tự nhiên là ở bệnh viện tâm thần, tỉnh Tiên A, đại bộ phận cảnh tượng đều ở bệnh viện. Chuyện xưa nội dung rất thú vị. Giảng thuật chính là một nam một nữ hai cái hoạn có nghiêm trọng bệnh tâm thần người bệnh ở bệnh viện nội yêu nhau quá trình. Cười liêu trong chất, phong cách nhìn như nhẹ nhàng, đương nhiên, chỉ là nhìn như. Tên là Hạ Đông Thu nữ tính người bệnh bởi vì một hồi thai nạn xe cộ mất đi toàn bộ người nhà, trong đó có nàng 3 tuổi đại nhi tử, 16 tuổi đệ đệ, 52 tuổi cùng 53 tuổi cha mẹ, 78 tuổi cùng 79 tuổi tổ phụ mẫu, cùng với trong nhà dưỡng một con mèo Hai nạn xe cộ chỉ nàng một người tồn tại. Sau lại nàng ký ức hoàn toàn hỗn loạn, có đôi khi nàng nhớ rõ chính mình là hạ Đông thu, có đôi khi nàng cho rằng chính mình là 3 tuổi nhi tử, 16 tuổi đệ đệ, thậm chí là kia chỉ 1 tuổi miêu. Thân thích nhóm chia cắt sở hữu bồi thường kim, sau đó đem sinh hoạt vô pháp tự gánh vác hạ Đông thu đưa vào thượng đường cũ bệnh viện tâm thần. Mà tên là Trương đạo thanh nam tính người bệnh bởi vì nghiêm trọng rối loạn nhân cách ở thượng đường cũ bệnh viện tâm thần đã ở mau 10 năm. Hắn là một cái cực kỳ quái vợ người, có tương đương đáng sợ bạo lực kinh hướng cho nên hắn một người trụ, hơn nữa trên trần Vịnh viện thủ săn siêng sích, mặt khác người bệnh ngẫu nhiên còn có thể đi ra ngoài thông khí, hắn lại bị nhốt ở tuyết trắng chỉ có một chiếc giường trong căn phòng nhỏ mau 10 năm, chưa bao giờ từng đi ra ngoài quá. Nhân vật không có một người bình thường. Thoạt nhìn Tiên Phong đạo cốt kỳ thật thích nữ nhân trẻ tuổi lão viện trưởng, ra vẻ đạo mạo lại cùng bệnh viện vài cái mỹ nữ hộ sĩ bảo trì ngoài giá thú tình du học bác sĩ, mập mạp khắc nghiệt hoạn có ăn uống quá độ chứng nữ hộ sĩ. Lòng mang không thể cho ai biết tâm tư tiến vào bệnh viện Nam Hồ Công, còn có này tuyết trắng hành lang, mỗi một đôi vươn phòng bệnh làn can ngoại đủ loại kiểu dáng tay. Nhưng này cư nhiên vẫn là bộ hài kịch điện ảnh, khôi hài tình tiết xa xa vượt qua Nguyễn Quốc phía trước chụp thỉnh nương nương an, làm người ở ngay từ đầu thời điểm hoàn toàn xem nhẹ quỷ dị bối cảnh, chính là dùng như vậy nhẹ nhàng vui sướng cái bản, giảng thuật một cái bi thương chuyện xưa. Nguyễn Quất nhìn đến kết cục thời điểm cư nhiên bị ngược tới rồi, nàng vành mắt nhi hường hồng, nhưng là cũng không có rất nước mắt. Hạc tiên sinh sờ sờ nàng đầu, hắn tự nhiên cũng là đi theo xem xong rồi, lúc này đang suy nghĩ muốn nói điểm cái gì tới an ủi nàng, ít nhất làm nàng cảm xúc không cần tiếp tục hạ xuống đi xuống. Thật là cái không tồi kịch bản. Đúng vậy. Nguyễn Quốc nói. Ta biết cái này kịch bản khẳng định thực không tồi, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy không tồi. Nàng là thật thích câu chuyện này, vô luận là hạ đông thu nhân thiết vẫn là nam chính trương đạo thanh, đều làm nàng có một loại hoang đường buồn cười cảm. Bệnh nhân tâm thần cùng người bình thường, rốt cuộc ai càng điên cuồng một chút, ai càng chân thành một chút. Là bệnh nhân tâm thần đáng sợ, vẫn là người bình thường càng đáng sợ. Nguyễn Quốc đem kịch bản lăn qua lộn lại nhìn hai lần, vẫn cứ là thực thích, nàng nhìn đến biên kịch ký tên lan tên thực xa lạ, không phải nàng chứng kiến quá hoặc là nghe qua bất luận cái gì một cái, nhưng đối phương đối với cốt truyện nắm chắc tiết tấu không chế, thật sự là thực xuất sắc. 134. Cùng nhiều thiều hợp tác không có gì hảo tàng, hơn nữa không cần Nguyễn Quốc bên này nói chuyện. Nhiêu Thiểu gia đại phấn cũng đã lộ ra khẩu phong, giống như là Nguyễn Quốc giống nhau, Nhiêu Thiểu có điểm động tính gì, chú ý người cũng không ít. Từ thân húc bắt đầu xảy ra chuyện đến Nhiêu Thiểu tự lập môn hộ, rất nhiều người đều chờ xem Nhiêu Thiểu chính mình đương láo bản có thể phát triển thế nào đâu, đương nhiên cho đến trước mắt tới xem nói cũng không tệ lắm, ánh dạng đông truyền thông thiêm tân nhân đều rất có tiềm lực, nhan giá trị người có tuổi kỷ nhẹ, tiền đồ vô lượng, có mấy cái vẫn là bản thân liền tự mang fans đã có chút danh khí trên cơ bản chỉ cần marketing tinh thích đáng, kỹ thuật diễn ngón giọng không có trở ngại, trong khoảng thời gian ngắn ánh dạng đông truyền thông lưu lượng khẳng định không thiếu. đối với nhiêu thiểu lần đầu tiên tự đạo tự diễn điện ảnh, ví lam tỷ hệ n da n các vong hưu đối này biểu đạt cực đại lo lắng, đều nói khác nghề như cách núi. một cái ưu tú đạo diễn không nhất định là thành công diễn viên, một cái thành công diễn viên đương nhiên cũng không nhất định là ưu tú đạo diễn. nhiêu thiểu trước kia nhưng cho tới bây giờ không đạo diễn qua điện ảnh, công ty đệ nhất bộ điện ảnh. Chính mình còn đầu tư, hắn liền không thể tìm cái quen thuộc hảo đạo diễn sao. Chẳng sợ không phải cao thanh tam trần nhạc sinh, lấy nhiêu thiểu nhân mạch, tìm cái tân duệ đạo diễn tuyệt đối không là vấn đề. Vì thế liền ảnh đế có thể hay không trở thành ưu tú đạo diễn cái này đề tài, thiệp che lại vài ngàn lâu, bị kéo ra tới không chỉ là nhiêu thiểu, còn có mặt khác diễn viên đạo diễn cùng đạo diễn diễn kịch ví dụ, cuối cùng đến ra kết luận là, đại bộ phận đạo diễn đều có thể thực tốt hoàn thành nhân vật suy diễn nhưng đại bộ phận diễn viên đều không thể hoàn thành một bộ ưu tú điện ảnh. trừ cái này ra, đại gia còn rất tò mò một sự kiện, nhiêu thiểu tân điện ảnh đáp ai diễn a. này xem như cái khá lớn bánh, chính là nguy hiểm độ cũng đại. một khi danh tiếng không được phòng bán vẽ nằm liệt giữa đường, kia có hại khẳng định không chỉ là nhiêu thiểu. nguyên nhân chính là vì nhiêu thiểu đầu nhập vào đại bộ phận ra, cho nên bộ điện ảnh này hắn khẳng định sẽ luôn mãi cẩn thận cẩn thận bắt đầu quay. nhưng mà nhiêu thiểu làm diễn viên là phi thường ưu tú nhưng làm đạo diễn. Đại gia vẫn là thực lo lắng hắn ánh mắt, suy đoán người rất nhiều, giống thật mà là giả tin nóng marketing cũng không ít, bọn họ đều biểu hiện ra một bộ ta biết nữ chính là ai nhưng ta chính là không nói bộ dáng, ngược lại dùng cái gì bà chữ nữ tinh danh tiếng hảo nữ tinh tới thay thế, làm ơn, như vậy tin nóng ai chẳng biết ta. Có bản lĩnh cấp cái tên, ngay từ đầu nhiêu thiểu ra đại phấn phát chấn an ấy buồn là cái dạng này, ở đàm phán chung, không nên gấp gáp, sẽ không làm ẩu, cũng không phải tân nhân. Nhiều thiểu fan sợ nhất chính là nhà mình ảnh đế vì công ty mạnh mẽ mang tân nhân xuất cảnh, đương nhiên điện ảnh tắt mấy cái đi vào kia không sao cả, chỉ cần tìm được thích hợp nhân vật, cấp tân nhân cơ hội là cực hảo, nhưng bọn họ đều không hy vọng nhiều thiểu đáp công ty tân nhân, càng không hy vọng tân nhân làm nữ chính A. Nhiều thiểu trước kia đáp đều là người nào? Tất cả đều là thực lực phái. Cho dù là thần tượng phái, kia cũng đều là đỉnh cấp lưu lượng tiểu hoa. Ánh dạng đông tân thiêm mấy cái tân nhân sắc thật rất không tồi. Chính là lấy tới cùng trước kia đối tượng hợp tác so, kia thật sự muốn kém quá nhiều. Hơn nữa ảnh đế tự hạ giá trị con người vì phụng tân nhân đóng phim điện ảnh, như vậy tin tức tiêu đề cũng khó coi a Các fan trong lòng rõ ràng đâu, bao nhiêu người chờ xem nhà bọn họ chê cười, bọn họ nếu là ngã xuống thần đàn, cao hứng người khẳng định so khổ sở người nhiều đến nhiều, rốt cuộc nhiều thiểu này tòa núi lớn một đảo, đã từng bị hắn quang mang che lớp người là có thể thuận thế dự lên, chia cắt nhiều thiểu tài nguyên cùng nhân khí. Cho nên đại phấn một thả ra khẩu phong nói không phải tân nhân, đại gia sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên khẩu khí này không tùng lâu lắm, bởi vì bắt đầu có ma kết tinh tin nóng nói nhiều thiểu đạo diễn sử nữ làm nữ chính người sắm vai, là đã từng hợp tác quá nữ yêu cung hương mạn. Đối fans ma nói, này đại khái là xét đánh giữa trời quang, mà người đối diện biết được sau tắc cao hứng hoan hô nhảy nhót. Nữ yêu đến bây giờ cũng có đã nhiều năm, cung hương mạn từ lúc trước Trung Hoa, hiện tại đã hổ không ảnh nhi, thật là một chút cũng không khoa trường. Cảm giác 15 năm thời điểm nàng vẫn là nhắc tới lưu lượng tiểu hoa lấy tới đối lập kỹ thuật diễn phái, hiện tại mới qua đi mấy năm. Liên hồ không ai đề ra. Bởi vì không đủ mỹ mạo cũng không hề tuổi trẻ, kỹ thuật diễn lại vẫn luôn không có thể đột phá bình cảnh. Cung hương mạn tựa hồ lâm vào một cái vòng lần của nhi, nàng cảm thấy chính mình không có đột phá là bởi vì diễn trục thiếu, bởi vậy điên cuồng tiếp diễn. Trên cơ bản liền không đinh quá, chỉ là 16 năm nàng liền có 4 bộ phim truyền hình ở bá, mỗi một bộ đều vượt qua 50 tập Bao dung mẹ chồng nàng dâu, cổ trang, kháng chiến, tình yêu chờ các đề tài, có thể nói là bị nàng hoàn toàn soát. Mặt, nhưng cùng lúc đó mang đến hiệu quả lại bất tận như người ý, rất nhiều người đều nói xem nàng đã xem không nghĩ lại nhìn, khó nghe điểm như nói, đổi cái đài chính là nàng thật sự muốn xem phương ra, hơn nữa mặc kệ diễn cái gì, cảm giác cung hương mạn đều là một cái biểu tình không mang biến, diễn cái gì đều là ở diễn nàng chính mình, thậm chí còn bị nghi ngờ fans là lấy góp chân ở thổi nàng kỹ thuật diễn. Cũng bởi vậy, cung hương mạn giá trị thương mại đại ngã, thực mau liền có những người khác chia cắt nàng tài nguyên, nhà đầu tư nhóm càng thích tuổi trẻ có nhiệt độ nghệ sĩ, vô luận từ cái nào phương diện tới xem, cung hương mạn đều là nỏ mạnh hết đà. Tới rồi hiện tại, không phải cố tình nhắc tới nàng, mọi người đều nhớ không nổi còn có như vậy cái diễn viên. Từ như mặt trời ban chưa hỏa đến bây giờ không người hỏi thăm hồ, người xem cùng fans đều là thiện biến. Những cái đó đã từng vì cung hương mạn có thể luân nguyễn quất vài vạn điều fans. Hiện giờ phần lớn đã bỏ tường, còn có bỏ đến người đối diện chỗ đó đi. Thân hút một đảo, cung hương mạn liền càng không có tài nguyên đáng nói. Hiện tại nàng duy nhất có thể lấy ra tới nói, đại khái cũng chỉ có kia bộ cao phòng bán vẽ cao danh tiếng nữ yêu. Ảc ma kết tinh tin nóng nói nhiều thiểu tân phiến nữ chính là cung hương mạn lúc sau, các vong hữu đều thực một lời khó nói hết, bát quái trên diễn đàn đều là một loại hảo hảo nhiều thiểu ngươi làm cái gì chết, liền tính ngươi trưởng nghĩa cũng không thể như vậy, còn không bằng mang chính mình công ty tân nhân đâu nếu là lớn lên xinh đẹp kỹ thuật diễn đủ hảo nói không chừng có thể một lần là nổi tiếng liền cùng lúc trước tử vi tinh giống nhau cung hương mạn fans đương nhiên cũng có hôn diễn đàn bọn họ tận mắt nhìn thấy đã từng bị phủng vì kỹ thuật diễn phái trung hoa treo lên đánh lưu lượng tiểu hoa thần tượng hiện giờ ở trên diễn đàn bị nhắc tới số lần đều ít ỏi không có mấy đặc biệt là ở có người lấy nguyễn quất cùng cung hương mạn đối lập sau có cái fans nhịn không được trở về một tầng lâu ưn các ngươi trong miệng như bức tử vi tinh đã từng cấp cung hương mạn làm sướng Ngoài dự đoán, cái này hồi phục cũng không có chọc giận Nguyễn Quốc Fence hoặc là mặt khác người nào, mà là liên tiếp 3, 3, 3, 3, 3 hồi phục. Thằng đến trở về mười mấy tầng, mới có người hảo tâm nhắc nhở, vậy ngươi hiện tại lại đi làm tử vi tinh cho ngươi ra làm xứng thử xem. Sợ là nhà ngươi đi cấp tử vi tinh làm xứng nhân ra đều trứng mắt. Đều thời đại nào, ngươi còn sống ở trước thế kỷ đâu. Thật cho rằng nữ yêu là nhà ngươi khiêng phòng bán vẽ lạc. Làm xứng gì đó thật là cười chết ta. Nữ yêu không phải song nữ chủ sao 3.333. Cung hương mạn phấn có thể hay không ăn như gà, đại gia ở chỗ này thảo luận nhiều thiểu tân thiến, mang theo nhà ngươi lên sân khấu là bởi vì có kết marketing tin nóng, các ngươi sẽ không cho rằng kết marketing thật sự có liêu đi. Bọn họ chính là muốn lấy tiền. Thân hút đổ, cung hương mạn nóng này a nàng còn tưởng xoay người đâu. Chính mình mở phòng làm việc là thức hảo, đáng tiếc nàng không giống nhiều thiểu như vậy có tiền có nhân mạch a nhật tử khó khăn túng thiếu. Bỏ tiền mua ạc marketing đã thực lãng phí phải đau lòng hạ đi Cùng Nguyễn Quốc không quan hệ Dung ta ôm đi nảy viên quả quyết Hai bên hợp tác thực vui sướng Nhưng lúc sau không có giao thoa Không cần lại mang nàng lên sân khấu cảm ơn ngài các vị Thử vi tinh ra thật sự đều là phật hệ fans Bội phục bội phục Không xé bức không khống bình Không sở vẻm không ngầm ý Quả thực một dòng nước trong Đổi làm bọn họ Nhà mình thần tượng như vậy tranh đua Đã sớm bành trướng Trên mạng thảo luận thập phần nhiệt liệt Đối với nhiêu thiểu tân phiến nữ chính mọi người đều thực chờ mong, nhưng nói thật ra, không có gì người tin tưởng là cung hương mạn, nhiêu thiểu nếu là tuyển nàng thật sự quá ngốc, bằng hữu là có thể kéo một phen, nhưng làm cung hương mạn làm nữ chính e cái này thật sự tốt nhất không cần. Bởi vì một chút chỗ tốt đều không có. Trên thực tế cung hương mạn đích sắc cũng muốn biểu diễn nên phiến, chẳng qua không phải nữ chính, mà là một người lẻn vào bệnh viện tâm thần muốn làm siêu tầm phong viên. Xuất diễn không ít, xem như nữ số 2. Rất nhiều cười điểm đều là từ nàng khiến cho Phát giác phóng viên ngụy Trang thành bệnh hoạn lẫn vào bệnh viện lao viện trưởng cùng bác sĩ nhóm phi thường khẩn trương Bọn họ bắt đầu thử này đó bệnh nhân tâm thần Cũng bởi vậy vì hạ đông thu cùng trương đạo thanh chi gian liên hệ đánh hạ cơ sở Cho nên nói tin nóng marketing làm sao mà biết được Đương nhiên là bởi vì cung hương mạn thật sự bỏ tiền A Nàng hiện tại chính mình thành lập phòng làm việc Không chỉ có thiếu tiền Cũng phi thường thiếu nhân mạch cùng tài nguyên Cùng trực tiếp khai truyền thông công ty nhiều thiểu không giống nhau, Cung Hương Mạn chỉ là nuôi sống chính mình cũng đã thực khó khăn. Nàng đang lúc hồng lúc ấy, mỗi người đều phủng nàng là Trung Hoa, nói nàng là Chu Khanh người nối nghiệp gì đó, là tiếp theo cái đại hoa đán, quang trợ lý Cung Hương Mạn liền có mười mấy. Chục nữ yêu lúc ấy, Nguyễn quất cái gì đều đến chính mình tới, Cung Hương Mạn tu cái móng tay đều có trợ lý hỗ trợ. Bất quá hiện tại nàng chỉ còn lại có hai cái trợ lý, rốt cuộc thần húc đã bị thu mua, nàng hiệp ước đến kỳ. Đối tân lão bản tới nói không có giá trị, tự nhiên sẽ không gia hạn hợp đồng. Nói là gian nan, kỳ thật cung hương mạn tiền trong cặt vẫn cứ là người thường vài thập niên kiếm không đến, chỉ tiếc người một khi trải qua quá hoa tươi cùng vỗ tay, liền không thể chịu đựng được mất đi. Cung hương mạn muốn nhất chính là Đông Sơn tái khởi, đối trước mắt nàng tới nói, nhiêu thiểu bộ điện ảnh này chính là tốt nhất cơ hội, bởi vậy nàng chủ động gọi điện thoại muôn cái nhân vật. Trước kia hai người quan hệ liền không tồi, một cái công ty, lại hợp tác quá rất nhiều lần. Về tình về lý, nhiều thiểu cũng vô pháp cự tuyệt nàng. Đương nhiên cung hương mạn cũng sẽ biểu diễn tin tức, Nguyễn quất cũng ở trước tiên tử nhiều thiểu kia đã biết. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, này thực bình thường sao, giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng đại không đến chạy đi đâu, lại không phải không hợp tác quá. Chẳng qua xưa đâu bằng nay, nàng không phải mới xuất đạo tân nhân diễn viên Nguyễn quất nàng cũng không phải bị khen ngợi vì kỹ thuật diễn phái Trung Hoa. Đây là giới giải trí, hồng người nhiều, không hồng càng nhiều. 135. Bởi vì tin nóng marketing quá mức lời thể son sát, cùng phòng làm việc liên hệ quá nhiều thiểu gia đại phân rốt cuộc đã phát trung cực đại liêu, đại gia thật sự không cần lo lắng, hợp tác diễn viên phi thường đáng tin cậy, trộm nói cho các ngươi một bí mật, là hợp tác quá quốc tế ảnh hậu Nga. Nhiều thiểu hợp tác quá ảnh hậu cũng không ít, trong đó vài cái đều lấy quá khen, nhưng mặc kệ là ai, ít nhất các fan có thể khẳng định một sự kiện, không phải cung hương mạ, không phải cung hương mạn cũng không phải phòng làm việc tân nhân, là ảnh hậu quốc tế ảnh hậu. Nghiêm khắc lại nói tiếp, nhiêu thiểu hợp tác quá quốc tế ảnh hậu kỳ thật không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy năm căn ngón tay cũng số đến ra tới, đại gia đoán a đoán, lại đi quan sát này mấy cái ảnh hậu phía chính phủ hành trình, cuối cùng có một cái lớn mật suy đoán, tất cả mọi người không có đương kỳ, chỉ có Nguyễn Quốc chụp xong sở tộc không tình nhân đến bây giờ còn không có tiếp diễn cũng không có gì động tĩnh có dành đường, nên không phải là Nguyễn Quốc đi. Nếu là kia nhưng thật tốt quá. Đều nói Nguyễn quất là hình người cầm lý. Vượng điện ảnh vượng hợp tác diễn viên, này nhưng một chút không giả, không thấy cùng nàng hợp tác, mặc kệ là đạo diễn vẫn là diễn viên, ngay từ đầu liền tính không có tiếng tâm gì, hiện tại cũng đều thành danh. Hơn nữa người tuổi trẻ xinh đẹp, thật là không đến chọn. Chính là các fan thực lo lắng một sự kiện, này nhà mình ảnh đế cùng Nguyễn Quốc so, ai giả vị khá lớn a Đến lúc đó phiên vị như thế nào bài? Nguyễn Quốc tuy rằng nói cầm hai cái ảnh hậu, nhưng nhiêu thiểu là tam ngọc ảnh đế. Quốc tế A loại liên hoàn phim tốt nhất nam chính cũng bắt được quá, hẳn là có thể áp phiên Nguyễn Quốc đi. Phải biết rằng phía trước Nhiêu Thiểu cùng Chu Khanh hợp tác đều là một phen đâu. Nhưng là hiện tại lo lắng cái này còn qua sớm, ít nhất suy đoán đến nữ chính từ Nguyễn Quốc biểu diễn, liền đủ các fan khắp trốn mừng vui. Mặc kệ Nhiêu Thiểu phấn như thế nào cùng hoan, 12 Nguyệt 27 ngày là Nguyễn Quốc 20 tuổi sinh nhật. Mỗi năm nàng sinh nhật ấy bổ thượng đều sẽ có rất rất nhiều trong vòng người đưa chúc phúc. Chỉ tiếc vạn năm không thượng ấy bổ Nguyễn Quốc rất ít nắp lại, đều là tính tỉ ở từng điều chuyển phát cảm tạ. Nàng đáp ứng quá phèn sẽ nhiều thượng ấy bổ, thật sự, nàng làm được, nàng thượng ấy bổ tần suất so trước kia nhiều vài lần, ngẫu nhiên cũng sẽ phát cái phong cảnh đồ ác hoặc là chụp hình đồ ác gì đó, cho tới nay mới thôi, vậy bổ không đến 10 điều, đã mọc đầy cỏ hoang. Cho người ta cảm giác chính là nàng sinh hoạt thực bừa bãi thực nhàn nhã, nàng rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, bởi vậy có thể thực tốt đi hưởng thụ mỗi một phút mỗi một giây tuyệt không lãng phí thời gian. Chỉ có mấy chương ảnh chụp, có đôi khi là chụp một mảnh rừng trúc, có đôi khi là một phen đàn cổ, một mâm không hạ song cờ vây, có đôi khi là một ly mạo nhật khí trà xanh, phản chiếu vào đông tuyết trắng. Tóm lại Nguyễn Quốc ấy bộ làm người cảm thấy rất tốt đẹp, nàng không bị thế tục bối rối, sống được thực tự do. Chứ bỏ 18 tuổi thành nhân lễ, Nguyễn Quốc sinh nhật đều là chính mình quá, nhưng các fan sẽ trước tiên cho nàng soát Nguyễn Quốc 1.227 sinh nhật vui sướng đề tài. Chờ tới rồi 12 nguyệt 27 ngày cùng ngày liền cao chiếm đề tài bảng đệ nhất danh, này đại khái là quả quyết phấn duy nhất kiên trì soát đồ vật. Bọn họ đôi khi rất tưởng nàng, liền đi chuyển phát nàng ấy bù cùng nàng cho chuyện, chẳng sợ nàng nhìn không tới cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Đương nhiên, nếu có thể đem những cái đó hình ảnh đổi thành tự chụp nói liền càng tốt. Dài quá một trương thịnh thế Mỹ nhan cư nhiên không biết muốn tự chụp, quả thực là phí phạm của trời A. Nguyễn Quốc 20 tuổi sinh nhật, vô luận bao nhiêu người ở chúc phúc. Nàng đều chỉ nghĩ cùng hạc tiên sinh hai người quá Bởi vì nhiệt lượng đại Nguyễn Quất rất ít ăn bánh kem ngẫu nhiên ăn một khối cũng muốn tiêu phí Thời gian rất lâu tới rèn luyện Liền tính là lệ chất trời sinh Mỹ lệ cũng yêu cầu thực tốt che chở Nếu chính mình đều không yêu quý chính mình Như vậy ông trời sao có thể sẽ tiếp tục chiếu cố đâu Bởi vậy Nàng sinh nhật là hạc tiên sinh thân thủ Làm mì trường thọ Hắn sang sớm liền lên bận việc Làm một bàn lớn đồ ăn Bột mì chính mình xoa chính mình cán chính mình thiết Hạ đến trong nổi chín liền vớt đi lên, tuyết trắng mì sợi nhu thuận nằm ở bạch trên sứ, kim hoàng canh loáng phập phền xanh biếc đồ ăn, mì sợi thượng còn nằm một viên trứng trắng bao. Tuy rằng rất nhiều người đều thích ăn đường tâm, cắn một ngụm lòng đỏ trứng liền chảy ra, nhưng Nguyễn Quốc cùng những người khác không giống nhau, nàng nhất định phải liền lòng đỏ trứng đều chín mới có thể. Một chén mì trường thọ kỳ thật chỉ là một cây, hơn nữa ăn thời điểm còn phải cẩn thận không thể lộng đoạn, vì chính là cái sống lâu trăm tuổi hào dấu hiệu. Nguyễn Quốc Thi song sau liền cùng hạc tiên sinh hồi học viên, tuy rằng có nàng tại bên người, nhưng là hắn tốt nhất vẫn là đường rời khỏi lâu lắm đâu. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng Nguyễn Quốc tâm càng ngày càng ấm áp, nàng hiến cho mẫu cam tiểu học trợ giúp vô số thất học nhi đồng, Màu cam quỹ hội càng là tận sức với vì nhược thế quần thể cung cấp trợ giúp, thời gian trôi qua càng lâu, nàng trợ giúp quá người liền càng nhiều. Chính mình thực hạnh phúc nói, liền hy vọng tất cả mọi người có thể hạnh phúc. Nguyễn Quốc xách xong mì sợi, còn đem nước lèo cũng uống hết. Rõ ràng một ngày đều nhìn Hạ tiên sinh ở trong phòng bếp bận việc, khí thế ngất trời, cũng không cho nàng nhúng tay, nhưng cuối cùng thiêu ra tới đồ ăn đều đi đâu vậy. Nàng như thế nào một đạo cũng chưa thấy. Chẳng lẽ là còn giấu ở trong phòng bếp? Bất quá hẳn là phải đợi nàng ăn chén mì mới có thể cho nàng ăn đi. Nguyễn Quốc nghĩ như vậy, uống xong rồi cuối cùng một ngụm nước lèo, chàng ngập chờ mong nhìn về phía Hạ tiên sinh. Nàng là diễn viên, muốn quản lý dáng người, cho nên cho dù là mì trường thọ phân lượng cũng không nhiều lắm. Một chén nhỏ, cũng khiến cho Nguyễn Quốc ăn cái lửng dạng, nàng kỳ thật đã thói quen như vậy thiếu thực, quá mức phóng túng chính mình nói, cần thiết phải dùng mấy lần rèn luyện tới hoàn lại. Hạc tiên sinh lại như là không thấy hiểu Nguyễn Quốc ám chỉ giống nhau, hắn trong khoảng thời gian này thường dưỡng thực không tồi, chủ yếu là có nàng bồi tại bên người, tâm tình quả thực tốt không được, so nửa đời trước thêm lên đều sung sướng, tự nhiên miệng vết thương khép lại mau trường tốt cũng mau, hiện tại trừ bỏ vết sẹo còn có điểm khó coi bên ngoài đã không có đáng ngại. Hạc tiên sinh. Ấn. Hắn chính vội vàng ở trong rừng trúc đào hắn đã nhiều năm trước mai phục đào hoa nhưỡng, hạc duyên niên kỳ thật không uống rượu, nhưng hắn thích rủ rượu, rất nhiều thời điểm hắn một người ở tại cái này địa phương, sẽ không có sự tình làm, chỉ có thể xem sách cổ, đánh đàn pha trà, chính mình cùng chính mình chơi cờ. Bất quá từ hiện tại sinh hoạt tới xem, hắn thực cảm tạ đã từng cái kia chính mình, ít nhất hắn hiểu càng nhiều, nàng liền càng thích hắn đâu. Nguyễn Quốc ghé vào trên cửa sổ, nàng ngại bên ngoài lạnh lẽo không chịu cùng đi ra ngoài liền thấy hắn vén tay háo lên ngồi sổm kia cầm cái sẻng nhỏ đào nha đào, cùng đào cái gì tuyệt thế chân bảo giống nhau thật cẩn thận. Ta còn là có điểm nói đâu? Chờ một chút được không? Không tốt, không được, không cần. Hạc Tiên Sinh bất đắc dĩ mà quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, luôn mãi khẩn cầu. Lại trong chốc lát, một lát liền hảo. Ngươi xem, ánh trăng đều ra tới. Nguyễn Quất ngẩng đầu nhìn lại, kỳ thật không có gì cảm giác, ánh trăng đẹp hay không đẹp đều không có Hạc Tiên Sinh đẹp, càng không có hắn làm đồ ăn hương. Ngươi hiện tại không cho ta ăn, chờ lát nữa quá muộn ta ăn nhiều nói phải bị tĩnh tỉ mắng, ngươi bỏ được làm ta huấn luyện cường độ gia tăng sao. Nàng vì sở tóc không tình nhân học ba lê lúc ấy, thật là thường xuyên quan ngã, trên người một khối thanh một khối tím, hạc tiên sinh ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng nhưng đau đã chết, như thế nào còn bỏ được làm nàng đói bụng đâu. Nàng không cấm tò mò lên, nhìn hắn ngồi sổm cây trúc phía dưới đảo cẩn thận cẩn thận, còn không phải là rượu sao. Liên tính là thân thủ nhưỡng cũng không cần như vậy khẩn trương đi. Làm gì đâu đây là, áo dài đều phết đất lên rồi, mấy ngày hôm trước mới hạ quá vũ, dừng chút đường nhỏ không lầy lội sao. Như thế nào hắn cho người ta cảm giác vẫn là sạch sẽ. Đào tới rồi. Lúc trước chôn quá sâu, hiện giờ đào trăm cây ngàn đắng. Hạc duyên niên lộ ra kinh hỉ biểu tình, hắn không màng đôi tay thượng bùn đất, vói vào đi nhẹ nhàng đem bình rượu ôm ra tới, dùng tay phất đi đại bộ phận bùn đất, sau đó thực vui mừng mà ôm bình rượu xoay người, Nguyễn Quất còn ghé vào trên cửa sổ xem hắn. Hắn liền dơ lên bình rượu đối nàng cười, Nguyễn quất cũng bị cho cười, nàng lắc đầu, chạy nhanh vào đi, bên ngoài lạnh đâu. Tuy rằng hạc viên phong thủy hảo, nhưng Nguyễn quất vẫn là tưởng cảm thụ bình thường xuân hạ thu đông, cho nên rừng trúc nơi này mùa xuân có gió ấm, ngày mùa hè có lửa dương, ngày mùa thu có quả lớn, vào đông có băng tuyết. Đều là Nguyễn quất thích. Chỉ cần là nàng thích, hắn đều sẽ tìm mọi cách mang tới đưa cho nàng. Hạc tiên sinh hoan thiên hỷ địa ôm bình rượu trở về. Hắn hôm nay thoạt nhìn giống cái vui sướng tiểu hài tử giống nhau, có điểm tiên chân, Nguyễn Quốc cảm thấy thực đáng yêu, tựa như điều cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo hắn đi đến phòng bếp, nhìn đến hắn cẩn thận mà chuẩn bị nước gấm rửa sạch vò rượu, động tác ôn nu như nhau đối nàng. Nơi này là quán ba. Nguyễn Quốc nhớ rõ Hạc tiên sinh nói qua chính mình ở trong rừng trúc trôn quá vài cái bình đào hoa nhưỡng, nhưng xem hắn tư thế, không giống như là đào hoa nhưỡng, như là một vò tử thỏi vàng. Hạc tiên sinh đem bình rượu rửa sạch sẽ đem nó đặt ở lưu lý trên đài, rửa tay lau khô, đột nhiên lấy ra một cái màu đen bố, đem Nguyễn Quất đôi mắt che lại. nàng thực tín nhiệm hắn, cho nên căn bản không phản kháng, thẳng đến hắn đem mảnh vải ở nàng sau đầu hệ hảo, mới dắt nàng tay nhỏ làm nàng ngồi vào trên sofa, hơn nữa nói, không thể lộn xộn nga. Nguyễn Quất ngoan ngoãn gật đầu. chiêu này tinh tỉ cùng đoàn phim đều dùng quá, sau đó đẩy cái đại bánh kem đến nàng trước mặt, thậm chí kéo phun hoa làm cho đầy đầu đầy người. Nguyễn Quất cho rằng Hạc Tiên sinh cũng muốn như vậy chơi liền rất săn sóc cho hắn cơ hội này. Nàng chỉ cảm thấy hắn tựa hồ tới tới lui lui đều ở đi, nhưng là không biết đang làm cái gì. Qua vài phút, hạc tiên sinh đã trở lại. Hắn một lần nữa dắt lấy nàng tay nhỏ, đem nàng nắm ở lòng bàn tay, mang theo nàng đi ra ngoài, vẫn luôn đi ra nhà ở đến trên đất trống mới dừng lại. Đây là muốn làm cái gì đâu. Sau đó, mông mắt mảnh vải bị cầm xuống dưới, nhìn trước mắt một màn, Nguyễn Quốc kinh ngạc mà nhìn về phía hạc tiên sinh, không có bánh kem cũng không có ngọn nến chỉ có một chương ngăn nắp cái bàn phía trên bãi đầy đồ ăn bốn cái góc bàn thả bốn tràn tiểu đèn trung gian là từ từ điểm khởi lưu hương bầu trời minh nguyệt sáng tỏ ngầm ánh trăng như nước hạc duyên nhiên ở như vậy bầu không khí trung chậm rãi đối với nguyễn quất quỳ xuống hắn thoạt nhìn thực khẩn trương hắn trước nay đều là bình tĩnh hôm nay có hoàng thiên hậu thổ minh nguyệt thanh huy ta khất xích thẳng vĩnh kết sưng lứa vừa đôi lấy cầu cộng giai cá nước thân mật minh nguyên ương chi thể hiệu đầu bạc chi lão Thứ nay về sau cả đời làm bạn, kết bách niên chi hảo. Cần định này ước. Nguyễn quất liền trước mắt đều quên mất. Hạc tiên sinh nhẹ nhàng thư khẩu khí, lại một lần chân thành mà thấp thỏm hỏi nàng. Nguyễn quất, ta khát vọng trở thành ngươi trượt phu, cùng ngươi đồng cam cộng khổ, cộng độ cả đời. Ngươi nguyện ý làm thê tử của ta sao? Nàng như là quên mất ngôn ngữ, ngơ ngác mà nhìn hắn. chương 136-136 136 Cái này đêm phi thường an tĩnh, cũng phi thường ôn nu ngay cả bầu trời ánh trăng đều cười quang đôi mắt. Hạc tiên sinh quỷ đã lâu, hắn đã bắt đầu cả người cứng đờ, thậm chí bắt đầu bi quan suy nghĩ, nàng có phải hay không không vui đâu. Rốt cuộc chính mình rất nhiều địa phương đều không tốt, nếu nàng cự tuyệt nói, không, chính mình thật sự là không nên như vậy xúc động, sớm liền muốn cầu hôn, như hoa lâu như vậy, lại quên mất nàng còn nhỏ đâu, không phải đã nói phải cho nàng thời gian chậm rãi tự hỏi sao. Như vậy trực tiếp quỷ xuống tới cầu hôn nói, Có thể hay không làm nàng cảm giác chính mình là tại bức bách nàng. Thật không xong, hắn làm tạm nàng 20 tuổi sinh nhật. Hạc Tiên Sinh đều phải khóc ra tới, lúc này Nguyễn Quốc rốt cuộc từ khiếp sợ chung hoàn hồn, Hạc Tiên Sinh chơ mắt nhìn nàng miệng nhỏ không tiếng động động hai hạ, liền ở hắn cho rằng chính mình đem nên đón cực hình thời điểm. Hắn âu yếm nữ hải tử nói chuyện, thanh âm mềm mại ngọt thanh, "Hạc Tiên Sinh à, cầu hôn nói, không cần hai đầu gối quỳ xuống đất." Ân. Hạc Tiên Sinh một tối đầu, mới phát hiện quá mức khẩn trương thấp giọng vừa rồi bùm một tiếng quỷ xuống tới hai cái đầu gối với một chút khuôn mặt Tuấn tú bạo hồng tay đều bắt đầu run lên tỉ mỉ chuẩn bị cả ngày cuối cùng cầu hôn thời điểm như là ở chúc tết hắn cảm thấy chính mình quả thực ngu xuẩn hết thuốc chữa Hạc duyên niên trong lòng tê dần còn không có tới kịp nói cái gì đó đã bị nàng tiến lên một bước tay nhỏ phùng ở mặt sau đó nàng không lưng hôn xuống dưới ở hắn chờ mong lại thiên chân trong ánh mắt nói cho hắn ta thực nguyện ý trở thành thê tử của ngươi Nguyễn Quất hôn hắn cười rộ lên. Thiên điệu làm chứng, này thật là ta đã thấy nhất đồng hôn lễ. Nàng không cần người khác tán thành, cũng không cần người khác tán đồng, càng không cần bọn họ tới xem xét. Nàng thích người này, liền muốn cùng hắn cộng độ cả đời, khỉ nộ ai nhạc đều cùng hắn chia sẻ. Chua ngọt đắng cay đều cùng hắn cộng đồng nhóm nháp. Liên tính hắn chỉ có thể trở thành một cái không thể nói ra bí mật, nàng cũng nguyện ý làm hắn nữ nhân. Hạc tiên sinh còn quỳ trên mặt đất, hắn ruôi cao đôi tay, ôm chặt lấy Nguyễn Quốc eo. Nguyễn Quốc tùy ý hắn ôm một lát đi theo hắn cùng nhau quỳ xuống, hai người nghiêm túc đối với thiên địa minh nguyện dập đầu lại ba cái, lại truyền miên trao đổi một cái hôn, lúc này mới đứng lên. Nàng có điểm lão đảo, liền vừa lúc bị hắn một phen ôm vào trong lòng ngực. Nguyễn Quất cầm đắp ở hạc tiên sinh đầu vai nhìn trên bàn phong phú thái sắc, nhẹ nhàng thở dài, đều lạnh. Hắn không nói gì, mà là đoan qua hai ly đào hoa nhưỡng, cùng nàng ở thiên địa giám chứng chung uống rượu giao bôi. Liên tính không thể xuất hiện tại thế nhân trước mặt, liên tính liền thân phận cùng tên đều không có. Liền tính hắn người này không tính tồn tại với thế giới này Hắn ái cũng minh viên bất biến Nguyễn quất bị hắn chặn ngang ôm lên Ở trong lòng ngực hắn ngăn không được cười Không có giấy hôn thú thì thế nào Không có hôn lễ thì thế nào Không có chứng kiến thân bằng cùng khách khứa thì thế nào Có thiên địa làm chứng Nhật nguyệt làm bạn Sao trời vì bằng Có hoàng thiên hậu thổ bắt phương thần minh Có nhất chân thành tâm cùng nhất không cầu hồi báo ái Ai Sớm biết rằng nói Buổi sáng lên liền phun điểm nước hoa hảo Kết quả làm Nguyễn Quốc thất vọng chính là, hạc tiên sinh cũng không coi ôm nàng trở về phòng, mà là đem nàng đặt ở nhà ăn ghế trên. Trừ bỏ bái thiên điệu dùng rượu và thức ăn, hắn còn để lại một bộ phận, chính như đâu. Hắn từ trước đến nay là như thế này chi kỷ, đối Nguyễn Quốc sẽ không có một chút gây rối. Hai người ăn chút đồ ăn, lại uống lên mấy chén đào hoa nhưỡng, dưới đèn Nguyễn Quốc càng thêm có vẻ mặt nếu đào hoa kiểu mị khả nhân, nàng cuối cùng cái gì đều không ăn, một tay chống cằm nhìn hắn ha ha cười. Xem đến Hạc Tiên Sinh cũng ăn không vô đi, nàng liền chiều hắn vươn tay muốn ôm. Đây là đêm tân hôn đâu, bọn họ đã là phu thê, tự nhiên muốn ngủ một gian nhà ở, về sau Nguyễn Quốc phòng ngủ đều sẽ không lại bị sử dụng, có thể đả thông làm nàng phòng để quần áo hoặc là tập thể hình gian. Hạc Tiên Sinh ôm Nguyễn Quốc trở về phòng thời điểm là như thế này tưởng. Hắn sáng sớm liền dậy, bận rộn văn phần, ngay cả hắn phòng đều dán hỉ tự, chân khăn trải giường đều đổi thành màu đỏ rực, Nguyễn Quốc bị phóng tới trên giường sau, Hạc Tiên Sinh tắt đi đèn. Điểm rời giường đầu một đôi nến đỏ. Bọn họ không có như vậy nhiều chú ý, hắn cho nàng thật sự là quá ít. Hạc tiên sinh bị Nguyễn Quốc nắm chặt tay thời điểm nghĩ như vậy. Cuối cùng hắn rốt cuộc vô pháp kháng cự, hoàn toàn xa vào với này ôn nhu hương nội, không thể tự kiềm chế. Nến đỏ châm tới rồi bình minh, hóa thành tích tích dọc đến, chúng nó an tĩnh mà bảo hộ này đối tân nhân, kỳ nguyện bọn họ có thể địa lao thiên hoang. Ngươi thử qua bị xe tải nghiền quá tư vị sao? Không có đi. Đúng vậy, Nguyễn Quốc cũng không có nhưng là hiện tại nàng biết đó là loại cảm giác như thế nào nàng trở nên càng thêm tiêu khí tiêu khí như là một chạm vào liền vỡ vụn lộ châu chỉ có bị thật cẩn thận mà phủn ở lòng bàn tay ôn nhu che chở mới được nàng lại sợ đau một chút không thoải mái đều phải đi tìm hắn cầu an ủi cầu vớt ve nhưng lúc này làm nàng đau không phải người khác chính là hắn nguyễn quất mở mắt ra thời điểm thiếu chút nữa quên đêm nay là năm nào thẳng đến nàng động một chút cảm giác cả người đều tan thành từng mảnh này cùng quá độ vận động hoàn toàn không giống nhau chính là lại có loại thần kỳ tương thông, ít nhất Nguyễn Quất không phải tự nhiên tỉnh, mà là khó chịu tỉnh. nửa ngủ nửa tỉnh gian liền cảm thấy cả người không thoải mái. tuy rằng hắn sau lại cho nàng tắm rồi lại massage, nhưng cái loại này đau sao có thể một chút tiêu tán? mắt thấy Hạc Tiên sinh ngủ thật sự an tường, Nguyễn Quất vốn dĩ muốn đi cắn hắn một ngụm, chính là không biết làm sao liền liên tiếp. hắn ngủ bộ dáng đặc biệt tuấn tú an tĩnh, một chút yêu sầu thanh lãnh bộ dáng đều không có. kia chỉ cất giấu sao trời đối mắt. Giờ này khắc này thoạt nhìn không có gì bất động. Nguyễn Quốc Thấu đi lên hôn Hạc Tiên Sinh mí mắt một chút, hắn tay thói quen tính ôm chậm tới, đem nàng dán đến trong lòng ngực, lung tung hôn hôn nàng tỏ vẻ chân an, lại tiếp tục ngủ. Cũng không biết đi qua bao lâu, Hạc Tiên Sinh mới tỉnh lại, hắn tỉnh thời điểm Nguyễn Quốc lại mơ mơ màng màng ngủ rồi, nhưng nàng ngủ thời điểm mày còn hơi hơi linh, thoạt nhìn cũng không như thế nào thoải mái. Hạc Tiên Sinh tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy, đem quần áo của mình nét vào nàng trong lòng ngực, Nguyễn quất ôm quần áo cọ hai hạ. Liền lại ngủ qua đi Hắn giống cái nốc tử giống nhau đứng ở mép giường xem nàng Nhìn đã lâu đã lâu Sau đó lại con lưng đi xem Lại nhìn đã lâu đã lâu Qua một lát vốn dĩ tưởng đi trước rửa mặt Có thể đi không hai bước cảm thấy liên tiếp Liền lại quay đầu lại Chờ đến hắn vào phòng 8 Tế hảo kem đánh răng Đột nhiên liền lại tưởng nàng Thật là một giây đồng hồ đều không nghĩ cùng nàng tách ra Hảo tưởng biến thành nho nhỏ một con Giấu ở nàng trong túi Trên tóc, trong lòng bàn tay Như vậy nàng đi nơi nào đều có thể mang theo hắn, chỉ cần có nàng hơi thở, hắn liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc an bình. Rửa mặt xong sau hắn đi phòng bếp đào mẹ cắt táo đỏ nấu cháo, ấn xuống chốt mở sau lại đem tiểu thái chuẩn bị tốt, thu thập đêm qua bái thiên địa dùng cái bàn lưu hương, thu thập trước thành thành khẩn khẩn mà lại khái một lần đầu. Đào Hoa nhượng hắn không có lại trôn xuống, mà là đổ một ly chính mình uống, sợ sảo đến nguyễn quất, hạc tiên sinh chính mình một người chạy đến trong rừng trúc cất tiếng cười to, thực sung sướng. Thực vui sướng, thực hạnh phúc cười, phát ra từ nội tâm. Bởi vì trừ bỏ cười, hắn thật không biết còn có cái gì có thể biểu đạt chính mình nội tâm mừng như điên cùng hạnh phúc. Hắn cũng có thế tử, bọn họ sẽ cộng độ cả đời, thẳng đến ra đi. Cười xong, bình tĩnh, hạc tiên sinh mới xoay người trở về phòng. Nguyễn Quất còn ở ngủ, hắn sợ trên người hàn khí ăn mòn đến nàng, liền đứng ở cửa một hồi lâu, chờ hàn khí tan mới vào nhà, khởi ra giày vỡ lên giường, lấy đi nàng trong lòng ngực quần áo lại đem nàng ôm chầm tới. Sợ nàng tê thùng, hắn cho nàng thay váy ngủ, chính là hẳn là còn thực không thoải mái đi. Hắn đã tương đương khắc chế, nhưng vẫn cứ không chịu nổi tay kính nhi đại, Nguyễn quất trên eo còn có mấy cái nhợt nhạt dấu tay. Massage qua, chườm nóng cũng làm, chờ nàng tỉnh lại hẳn là sẽ thoải mái không ít. Nhưng Hạc duyên niên không nghĩ ngủ tiếp. Hắn thật sợ trước mắt này hết thể chỉ là chàng mỹ lệ đến cực điểm mộng, ngộng vừa tỉnh, hắn liền vẫn là cái kia hai bàn tay trắng người. Cho nên hắn liền trợn tròn mắt xem nàng. Xem lại lâu cũng không nhị, có thể nhìn đến chết. Đại khái tới rồi giữa trưa 12 giờ nhiều, Nguyễn quất rốt cuộc tỉnh. Kỳ thật nàng còn không có ngủ đủ, rốt cuộc 3 giờ sáng đa tài ngủ, lúc này cũng bất quá là thanh tỉnh điểm. Nàng cảm giác được chính mình bị người thực chân ái ôm vào trong ngực, người kia hơi thở ôn nhu quen thuộc, không phải trượng phu của nàng lại là ai. Nàng đem hai chỉ tay nhỏ nắm thành nắm tay ở ngực hắn gõ hai hạ, ngươi một chút cũng không đau ta. Thực xin lỗi. Hạc Tiên Sinh nắm lấy nàng tay nhỏ phóng tới bên môi hôn một cái, mãn nha nay nấy. tha thứ ta được không? Không tốt, không được, không cần. Hắn tức khắc liền không có biện pháp, đành phải không ngừng thân nàng, hy vọng nàng có thể xem ở hắn biết sai liền sửa phân thượng tha thứ hắn lần này. Đêm qua xác thật là có chút qua, cuối cùng nàng đều bị lộng khóc, hiện tại nhớ tới Hạc Tiên Sinh còn cảm thấy ấy nấy, liên tục xin lỗi rừng không được tới. Cuối cùng Nguyễn Quất nghe thực xin lỗi nghe lỗ tai trường kén, dứt khoát lấp kín hắn môi mỏng hung hăng mà hôn một phen, vui sướng khi người gặp hòa nói, ta không đánh răng. Hắn mới không thèm để ý cái này đâu. Nàng tiên sinh lệ chất, nhà khí như lan, ngày thường chú trọng ẩm thực, môi răng hàm hương, căn bản không có mùi lạ. Bị như vậy thân, hạc tiên sinh chính mình đều cảm thấy thực hạnh phúc. Ở hắn dưới sự trợ giúp Nguyễn Quốc mặc xong rồi quần áo lên ăn cơm, nấu lạn cháo độ ấm mười vạn, hạc tiên sinh chịu thường chịu khó mà đi theo làm tùy tùng hầu hạ, cháo một muống một muông uy. Thuột vịt muối mổ ra lấy ra lưu du lòng đỏ trứng dùng muỗng nhỏ đưa đến miệng nàng, khăn giấy tùy thời bị hảo cấp sát miệng, Nguyễn Quốc cảm thấy chính mình giống cái đáng thương tàn trướng nhi đồng, sinh hoạt không thể tự gánh vác, vì thế lào phụ thân làm châu làm ngựa nhặt cái chai nhặt rách nát kiếm tiền. Nuôi sống, nàng ăn bụng tròn xoe, hắn mới rảnh rỗi chính mình nhanh chóng uống lên hai chén cháo, lại thu thập chén đũa đem Nguyễn Quốc ôm đến phòng khách cửa sổ sắt đất biên phơi nắng. Bởi vì Nguyễn Quốc ham mê Phòng khách bị Hạc Tiên sinh đại đại cải tạo quá một phen. Tóm lại hiện tại hắn trụ địa phương cùng Nguyễn Quất lần đầu tiên tới khi cái loại này ngắn gọn thanh lãnh phân cách hoàn toàn không hòa hợp. Cửa sổ sắt đất ngoại là rừng trúc, cửa sổ là một trương lại lùn lại đại giường, bố trí thoải mái lại ấm áp, mỗi ngày đều có thể ở chỗ này phơi đến Thái Dương, làm người tưởng tượng miêu giống nhau quay cuồng hai vòng lại lộ ra bạch mượt mà non mềm cái bụng làm nũ miêu. Miêu kia một năm xuống, bụng liền có điểm căng, nhưng là hôm nay tình huống này đừng nói là chạy bộ, ngượng ngùng, nàng liền chân đều không nghĩ tách ra. Hạc tiên Sinh ngồi ở trên giường, Nguyễn Quất ở trong lòng ngực hắn, hắn động tác mềm nhẹ mà cho nàng xoa bụng, tuy rằng không dưỡng quá miêu, nhưng hắn cảm thấy dưỡng miêu nói đại khái cũng chính là bộ dáng này. Ấm áp sau giờ ngọ, hắn chỉ nghĩ như vậy bồi nàng cùng nhau phơi phơi nắng, nhìn nàng ở trong ngực thoải mái tự do bộ dáng, hắn liền cảm thấy thực thỏa mãn. Như vậy nhìn một lát, Hạc tiên Sinh nhịn không được túi đầu đi thân hắn ái thề hai người đầu hoàn toàn hướng về phía hai cái phương hướng nhưng hôn môi thời điểm lại vô cùng hài hòa. Thẳng đến di động tiếng chuông hoàn toàn phá hư này tốt đẹp không khí. Hạc tiên Sinh nhìn thoáng qua trên bàn trà Nguyễn Quất di động nói cho nàng là người đại diện. Nga nàng không phải rất tưởng tiếp đâu. Không cần tiếp nga. Ân. Nguyễn Quất giơ lên tay nàng tay phải ngón áp út thượng mang một quả bạch ngọc nhẫn là hắn tự mình điêu khắc, thiên hạc cùng quả quyết đồ án. Đây là tính chất tuyệt hảo bạch ngọc, giá trị liên thành lịch sử đã lâu. Viên siêu châu nào trong tiệm nhẫn cưới, đại khái là muốn mắng ta đi. Nguyễn Quất thở dài, nhân gia chính tân hôn, không nghĩ ai mang a. Người đại diện ngày thường thực chiếu câu Nguyễn Quất này Hạc Tiên sinh là biết đến, cho nên hắn nhìn ái thê liếc mắt một cái, lấy qua di động, một cây đầu ngón tay điểm ở Nguyễn Quất cánh môi thượng ý bảo nàng không cần mở miệng. Sau đó phi thường có dự kiến trước đem điện thoại lấy ly chính mình một tay xa, quả nhiên trung khí mười phần tiếng gầm gừ từ ống nghe truyền tới, Nguyễn Quất. Ngươi cho ta giải thích rõ ràng. Cái gì kêu ngươi muốn thời gian nghỉ kết hôn? Ngươi cư nhiên gạt lão nương kết hôn. Chuyện khi nào ngươi cho ta nói rõ ràng? Bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không biết vì cái gì, Hạc Tiên Sinh cảm thấy người đại diện tiểu thư này một phen rít gào không giống như là người đại diện đối nghệ sĩ tiền trảm hậu tấu hận sắt không thành thép, ngược lại như là bị phản bội người tình đầu. Mà chính mình chính là cái kia tàn nhẫn vô tình cảm tình trên chân giả. Nguyễn Quốc chớp mắt trang chính mình không tồn tại. Hạc tiên sinh ho nhẹ, ngươi hảo, tạ tiểu thư. Tinh tỷ phía trước gặp qua hạc tiên sinh một lần, biết Nguyễn Quốc bạn trai là cái khí chất cao nhã xuất chúng nam nhân, nhưng lúc này cũng nhịn không được muốn sinh khí, hai người các ngươi rốt cuộc ở hồ nháo cái gì. Đều bao lớn rồi a. Kết hôn loại việc lớn này có thể tùy tùy tiện tiện quyết định sao? Cư nhiên một chút khẩu phong đều không tiết lộ. Hạc tiên sinh nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, nhưng là thỉnh ngươi thông cảm. Tính, ta cũng không phải sinh khí. Nghe như vậy bình thản thanh âm, như thế nào cũng khí không đứng dậy, tĩnh tỉ thở dài. Quả quyết người đâu? Nàng! Đang ngủ! Đây là hạc tiên sinh trong cuộc đời nói cái thứ nhất nói dối, vì hắn tiểu thế tử. Điện thoại kia đầu đột nhiên lâm vào một trận quỷ dị châm mặc, tinh tỉ nói. Hạc tiên sinh A, cái kia, quả quyết mới 20, ngươi! Hạc tiên sinh nháy mắt đã hiểu, sau đó mặt đỏ lên, ho nhẹ hai tiếng nói, ta có chừng mực. Ai ta là tưởng nói? Nhất định phải làm tốt phòng hộ thi thố, quả quyết hiện tại như mặt trời ban trưa, vạn nhất không cẩn thận trúng thường. Tinh tỷ kế tiếp đang nói cái gì hạc tiên sinh cũng không có cẩn thận đang nghe, hắn chỉ là thực thương cảm mà nghĩ, đời này hắn sợ là đều cấp không được nàng một cái hài tử, liền tính không làm thi thố cũng sẽ không có mang thai khả năng. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một chương quan tâm khuôn mặt nhỏ, hắn hơi hơi mỉm cười, lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó túi đầu hôn hôn Nguyễn quất, tốt, ta đều minh bạch, xin ngươi yên tâm. Tinh tỷ chưa đã thèm nói, kia nếu kết hôn ta cảm thấy cũng không cần phải cất giấu, quả quyết cũng không phải thần tượng phái, không dựa phèn san cơm, nàng hiện tại thật tích liền tính kết hôn cũng không có gì, bất quá tìm từ vẫn là muốn cẩn thận một chút, ta. Hạc tiên sinh ôn nhu mà nhìn Nguyễn Quất lại từ trên bàn trà sở tới hắn di động, giữ chặt hắn không lấy điện thoại cái tay kia, đem chính mình tay nhỏ đặt ở hắn lòng bàn tay, răng rác chụp một trường, còn mở ra mỹ nhan phần mềm bỏ thêm lửa kính. Sau đó nàng dùng hắn di động đổ bộ chính mình ấy bù rất có hiệu suất phát tuổi bù, lợi ít mà ý nhiều, tân hôn vui sướng, xứng đổ chính là nàng vừa rồi chụp thêm lựu kính ảnh chụp. Nguyễn Quất nhìn trầm trầm di động nhìn một lát, ngay từ đầu không có gì động tĩnh, nàng ấy bù đóng cửa tin tức nhắc nhở, nhưng nàng không biết chính là, nàng không rên một tiếng cho đại gia tiếng sớm, bao nhiêu người cấp tạp tỉnh. Đây là cái ấm áp thích gì sau giờ ngọ, phơi thái dương thực dễ dàng làm người mơ màng sắp ngủ. Nhưng vô số mơ màng sắp ngủ các fan đều thu được đặc biệt chú ý nhắc nhở. Ở bọn họ xoa tay hầm hè muốn đoạt cái hàng phía trước thời điểm, đột nhiên thấy được ấy bộ nội dung. Hôm nay, cả nước nhân dân đều thất tình. Bọn họ từ nhỏ nhìn lớn lên, từ cái tiểu cô nương biến thành đại cô nương tiểu quốc tử, kết hôn. Liên tính năm trước quốc gia đem pháp định kết hôn tuổi trước tiên đến 20 tuổi, ngươi cũng không cần như vậy cấp a. Ngươi như vậy Mỹ? Như vậy tuổi trẻ. Vì cái gì không hề tiếp tục lãng mấy năm? Có lẽ còn có càng tốt đang đợi ngươi a a a a a. Thật nhiều người khóc. Trong đó bao gồm lầm chỉ ba, lúc ấy nàng chính ôm tấp lịt vẽ tranh, kết quả bên cạnh đồng sự nhắc nhở nàng nói, hắc, người nữ thần kết hôn. lâm chỉ ba a một tiếng, căn bản không tin, vui lùa cái gì vậy, nàng chỉ có một nữ thần, kết cái gì hôn a Đang chuẩn bị cười đâu, đồng sự máy tính vừa chuyển, lâm chỉ ba liền một bước. Nàng khoe miệng giật giật, mười mấy giây sau, hoa một tiếng khóc ra tới, ta không tin ta không tin ta không tin. Ta còn muốn kiếm tiền dưỡng nàng đâu. Khóc không chỉ là nàng một cái còn có càng hỏng mất. sân thượng đã đứng đầy Nguyễn Quất Phấn, hôm nay cả nước nhân dân cùng nhau thất tình. Nguyễn Quất 20 tuổi sinh nhật kinh bạo đã kết hôn. vậy bộ phục chế bản vẽ bản tay to bao tay nhỏ. Nguyễn Quất kết hôn. Nguyễn Quất kết hôn. Nguyễn Quất kết hôn. mọi việc như thế tiêu đề nháy mắt xuất hiện ở các đại trang web diễn đàn. lần này các phóng viên cùng lập trình viên nhóm đều vô cùng cảm động, bởi vì hôm nay là thứ sáu, cảm tạ Nguyễn Quất không có giống thượng một lần giống nhau ở tuần phát tin tức. Cao hứng song sau tiếp tục lên sân thượng, đại gia cùng nhau ôm đầu khóc giống. Người bố lập trình viên là Nguyễn Quốc Phèn S. người bố bởi vì Nguyễn Quốc kết hôn tin tức ra u UG dẫn tới tân người bổ soát không ra sau, hắn hữu khí vô lực mà ghé vào trên máy tính, hoàn toàn không nghĩ chữa trị, cứ như vậy hảo, đại gia ai đều không cần thượng người bố. Hắn thật sự không thể tin được chính mình nghe được cái gì, hắn nữ thần không phải hắn. Cũng may thực mo người bố liền chữa trị, Nguyễn Quốc nằm ở hạc tiên sinh trong lòng ngực, Thực nghiêm túc mà đi phiên mới mấy cái giờ liền mấy chục vạn điều bình luận, còn hồi phục vài cá nhân. a a a a ta quất. người kết hôn. Chúc ngươi vinh viên vui sướng. Mỗi ngày vui vẻ. Cảm ơn nha. Tuy rằng không biết ngươi hắn là bộ dáng gì, nhưng ngươi thật sự bồi ta vượt qua ta thanh xuân. Nguyễn quất, cầu ngươi, nhất định phải hạnh phúc. Hảo. Tình địch ở nơi nào. Làm hắn ra tới. Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Khó mà làm được a hắn là ta bảo. Quả quyết người rốt cuộc gả cho ai, ta thật là khó chịu A tan nát cõi lòng tan nát cõi lòng tan nát cõi lòng, gả cho trên thế giới tốt nhất người. Hạc tiên sinh liền ở nàng phía sau nhìn nàng hồi phục, sau đó không ngừng hôn môi nàng phát. Hắn thật muốn trở thành có thể đứng ở bên người nàng người, làm tất cả mọi người biết, Nguyễn Quốc trượng phu là hắn. Hắn vì cái này thế giới, cái này quốc gia công hiến chính mình hai đời, công hiến chính mình nhân sinh cùng tên họ, thậm chí che giấu chính mình là nàng trượng phu thân phận. Hắn đã cứu không đếm được người. Đã làm vô số chuyện tốt, nhưng hắn chỉ nghĩ trở thành trượng phu của nàng, trừ cái này ra, không còn có bất luận cái gì xa cầu. Thực mau đại gia liền đều đã biết, bọn họ quả quyết là thật sự kết hôn, hơn nữa thực hạnh phúc. Cũng may đại bộ phận fans đều là lý trí, lúc này quả cam quân cùng quả bưởi quân một bên khóc một bên thanh nước mũi một bên viết trường ấy bù tỏ vẻ chúc phúc, kết cục hơn nữa một câu chúng ta vĩnh viễn là hát tiên sinh tình địch. Cuối cùng hờ tiên sinh tình địch không thể hiểu được thượng hot sex ấp còn chiếm cứ để tài bảng đệ nhất điểm đi vào vừa thấy tất cả đều là người qua đường cùng phèn các loại tuyên chiến bọn họ đương nhiên liên tiếp đi chỉ trích đâu yếm quả quyết vậy muốn cho hát tiên sinh thừa nhận toàn bộ lửa dợt lạc. còn có chút người trực tiếp kêu hắn lao hạ lương anh chắc phát sóng trực tiếp thời điểm liền như vậy đều đại gia căn cứ cái này suy đoán hát tiên sinh là họ hạ cho nên trừ bỏ kêu hát tiên sinh liền đều xưng hô lao hạ một đám đoan khí tận trời đều ở uy hiếp hắn nhất định phải đối quả quyết hảo về sau ngươi không thể khi dễ ta. À. Nguyễn Quốc cười tủm tỉm mà nói. Fans đều nhìn đâu. Hảo. Hán dịu ngoan mà ứng. Tuyệt không khi dễ ngươi. Ngoại vong fans biết được tin tức này sau một mảnh kêu thảm thiết, chỉ tiếc ván đã đóng tuyển, nhân ra chính là kết hôn, bọn họ lại có thể có biện pháp nào. Lời nói lại nói trở về, 20 tuổi như vậy cấp làm gì lạc. Fans có 30 tuổi đều còn không có bạn trai đâu. Quả quyết kết hôn kết sớm như vậy thật sự thật quá đáng. Chỉ nghĩ khóc, khóc xong rồi lại chúc phúc. Bởi vì Nguyễn Quốc kết hôn, cho nên tinh tỷ liền tính lại không muốn cũng không thể không cho thời gian nghỉ kết hôn. Nhiêu thiểu bên kia được đến tin tức sau trong lòng là lại toan lại đau, có loại nói không nên lời cảm giác. Đối với tinh tỷ vẫn là thực dễ nói chuyện, Nguyễn Quốc chậm lại tiến tổ cũng không phải vấn đề, bọn họ có thể trước chụp mặt khác xuất diễn. Chỉ là nhiêu thiểu thoạt nhìn luôn có điểm tâm không ở nào, hắn có lẽ không có cỡ nào thích Nguyễn Quốc, nhưng cái loại này chính mình có hảo cảm nữ nhân đột nhiên kết hôn vẫn là sẽ đối tâm cao khí ngạo nam nhân tạo thành ảnh hưởng. Trừ cái này ra, các vong hưu nhất quan tâm chính là thích Nguyễn Quốc thích che giấu không được chỉnh ra thạch. gia cụ vợ chồng chính phủ các phan qua đi còn ôm coi ảo tưởng, yêu đương sao, ai còn không nói qua vài lần luyến ái là như thế nào. Nói không chừng ngày nào đó quả quyết chia tay, là có thể cùng cục đá ở bên nhau đâu. Bọn họ ôm cái này ý tưởng vẫn luôn đang đợi, kết quả lại chờ tới rồi Nguyễn Quốc kết hôn tin tức, trên thế giới đại khái không còn có so như vậy càng tàn nhẫn sự tình các fan tâm trực tiếp nát. chính gia thạch lấy bổ dụng mãnh vào một số lớn vong hưu, mọi người đều đang đau lòng hắn, nói cho hắn, cục đá, nàng kết hôn. chính gia thạch qua thật lâu mới hồi phục nhiệt bình đệ nhất người kia, ưn, ta biết. sau đó hắn chuyển phát nguyễn quốc tân hôn vui sướng người bù, nhất định phải hạnh phúc nga cười ngây nô. hắn không có khác cái gì hảo thuyết, trừ bỏ hy vọng nàng vẫn luôn hạnh phúc. nàng nên là cái dạng này, như là bầu trời thái dương, quang mang vạn trường, vạn chúng chú mục nàng chỉ cần lật lè, lóa mắt. Sáng lên, nhìn nàng người liền cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vui sướng Thựa như hắn giống nhau Trên diễn đàn Nguyễn Quốc kết hôn nhiệt độ lâu cư không giới Còn có người lén lút khai thiệp đoán trước một chút tử vi tinh kết hôn Có phải hay không nàng sự nghiệp ngã xuống bắt đầu Trong giới hiện tại có cái nào tiểu hoa có thể thay thế nàng sao Vốn là tưởng châm ngòi, giấm Nguyễn Quốc một chân lại thuận thế phùng một chút nhà mình thần tượng Kết quả cùng lâu phong cách cực kỳ nhất trí Lan, nữ thần kết hôn tâm tình không tốt Không nên ép ta và người mẫu thân phát sinh quan hệ. Còn có người hỏi Nguyễn Quốc sớm như vậy kết hôn không cùng fans đánh một tiếng tiếp đón liền công bố hôn tin có phải hay không không chuyên nghiệp. Trả lời cũng thực lý trí, nhân ra không phải thần tượng không dựa fans sát cơm, dựa vào là thực lực, tưởng luyến ái liền luyến ái, tưởng kết hôn liền kết hôn. Thần tượng bảo trì độc thân là chức nghiệp tu dưỡng, diễn viên kết hôn là theo đuổi cá nhân hạnh phúc, vọng đều biết. Để cho mọi người tò mò, đại khái chính là cái kia được đến Nguyễn Quốc nam nhân. Nguyễn Quốc có bao nhiêu Mỹ lệ đâu? Chỉ cần nhắc tới khởi giới giải trí Mỹ nhân, đại gia luôn là trước tiên nghĩ đến nàng, nàng Mỹ cao không thể phản, xa xôi không thôi, là cái dạng gì nhân tài có thể cưới được nàng, thắng được nàng tâm. chương 137-137 137 Kiếp trước Nguyễn Quốc thần bí biến mất là giới giải trí mười đại chưa giải chi mê chung làm người canh cánh trong lòng, nay một đời nàng là không có biến mất, thay thế trở thành giới giải trí mười đại chưa giải chi mê chi nhất là Nguyễn Quốc lão công rốt cuộc là ai? Đáng tiếc, liền tính là vạ vạ giặt tỷ một năm 365 thiên thiên thiên cùng, cũng cùng không ra đáp án tới. Nhưng thật ra Nguyễn Quốc phát cái kia tân hồn, vui sướng ngụy bộ bị đại gia hoàn thành lạnh, cái gì sinh nhật, vui sướng, tốt nghiệp, vui sướng, tam muốn, ngủ, ngươi chết, vui vẻ linh tinh bốn chữ đoàn ngữ, dấu phẩy một ngăn cách cảm giác còn khá tốt chơi. Các fan ngay từ đầu cũng phi thường to mò, rốt cuộc bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc là ai cưới đi rồi bọn họ tiểu quốc tử. Nhưng từ Nguyễn Quốc công bố tân hôn ngày đó hủy bộ tại tuyến ước chừng 4 cái giờ, thậm chí còn hồi phục thật nhiều bình luận tới xem, nàng là thật sự thực thích nàng trượt phu. Nàng gà chính là nàng thích người. Như vậy, nàng thích, các fan còn có thể nói cái gì đâu. Đương nhiên là duy trì nàng lạc. Hơn nữa thật nhiều người đều bị phiên bài. Lệnh người hâm mộ ghen tị hận. Càng đáng giận chính là từ tân hôn ngày đó lúc sau, bọn họ quất lại bắt đầu mòi chân. Lúc này có lẽ không phải một người ở mòi. Mà là đi theo lão công cùng nhau ngồi, cự tuyệt mọi chân, thử ta làm khởi. Nguyễn Quốc đột nhiên kết hôn lực đánh vào thật sự là quá lớn, nhiệt độ lâu cư không dưới, liên tiếp ở họ sẽ ậc bảng bá bảng vài thiên, Ngạnh Sinh Sinh đem cùng một ngày công bố tình yêu cụ Dĩ Đồng áp tới rồi đệ nhị, cụ Dĩ Đồng công bố tình yêu để tài hoạt tới rồi 12, Nguyễn Quốc kết hôn còn ở đệ nhất. Không có cách nào, rốt cuộc vô luận là quốc dân độ vẫn là thực lực, cụ Dĩ Đồng cùng Nguyễn Quốc chi gian đều kém 100 cung hương mạn. Người vĩnh viễn cũng không biết Trong cuộc đời cái nào giai đoạn sẽ gặp được chút cái dạng gì người. Nguyễn Quốc được đến tân hôn kỳ nghỉ, đương nhiên nơi nào đều sẽ không đi, nàng cũng không không có gì hoàn du thế giới mộng tưởng, cũng không thích khoe ra chính mình hạnh phúc. Cho dù là như vậy quan trọng thời điểm, nàng cũng chỉ tưởng làm bạn ở trượng phu của nàng bên người, cùng hắn cùng nhau, xem mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lạn, quá đơn giản lại vui sướng nhật tử. Hơn nữa này đoạn thời gian nghỉ kết hôn làm Nguyễn Quốc minh bạch một đạo lý, nam nhân đều là không thể tin. Cho dù là trời quang trăng sáng thoạt nhìn không có dục vọng hạc tiên sinh. Đi ra ngoài chơi tiền đề là hai cái đuổi đi được động lộ đi. Nàng cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này chính là hoàn toàn không tập thể hình cũng không thành vấn đề, ăn lại nhiều cũng không sợ. Loại này thực thân mật tình huống đình chỉ ở tân hôn một tuần sau, hạc tiên sinh có thể là ý thức được cái gì, cái thứ hai thứ hai dậy sớm thời điểm hắn chịu mến mà hôn hôn nguyễn quất mí mắt hạ nhàn nhạt màu đen, nàng thật là ngoan, lại nhiệt tình, không chút nào che giấu. Làm hắn cũng mất khống chế vài thiên, quả thực mỗi một phút mỗi một giây đều tưởng cùng nàng dính ở bên nhau không xa rời nhau, mặt khác cái gì đều không muốn làm. Hắn xuống bếp đều đem nàng đối ở bối thượng, làm gì đều phải cùng nàng cùng nhau, nếu không phải Nguyễn Quốc nghiêm từ cự tuyệt, hạc tiên sinh liền nàng thượng vê nút cờ đều phải cùng. Loại này ngọt ngào phiền não làm Nguyễn Quốc có điểm đầu đại. Hắn có thể là chưa từng có quá như vậy hạnh phúc nhật tử, liền rất sợ này đó đều là giả, hiện tại hắn cũng không đọc sách không giới cờ không đánh đàn. Này đó ngày thường dùng để làm chút phong nhã việc thời gian, ở bọn họ trở thành danh chính nôn thuận phu thế lúc sau, hắn đều lấy tới xem nàng. Thực ôn nhu lưu lưu lên xem, có đôi khi một người ngồi ở chỗ đó có thể nửa ngày bất động, thẳng đến nàng làm xong đỉnh đầu sự đối hắn với tay, mới có thể hoàn thiên hỷ địa đứng dậy đi qua đi. Nguyễn Quốc cũng chưa từng có quá như vậy cảm giác, nàng thật không biết một ngày kia chính mình có thể đem nhật tử quá đến như vậy nằm nhau nhau dính dính còn không cảm thấy chẳng ấy. Đáng giá nhắc tới chính là... Đã từng nàng ở hắn trong ánh mắt xem đến hoa dung thất sắc kia một màn, thật sự trở thành sự thật. Nhớ tới Nguyễn Quất đều phải che mặt, cũng không thể quấy nàng. Tân hôn một tuần sau hắn đột nhiên liền lánh đạm xuống dưới, tuy rằng vẫn là giống nhau săn sóc tỉ mỉ ôn nhu khả nhân, nhưng vài thiên buổi tối không chạm vào nàng. Cố tình hắn còn thích ôm nàng cùng nhau ngủ, rất nhiều thời điểm Nguyễn Quất cảm thấy Hạc Tiên Sinh muốn nhịn không được, hắn cũng chính là thân thân nàng khỏe miệng chính mình kiềm chế đi xuống. Như vậy nhật tử lại rằng co một tuần. Nguyễn Quốc đã sắc mặt hồng nhuận tung tăng nhảy nhót tinh lực dư thừa, hắn vẫn là thủ cái kia tuyến không chịu lướt qua. Nếu không phải hai người đã phi thường thân mật quá, Nguyễn Quốc thật sự cảm thấy hạc tiên sinh không được. Lúc này mới đã xảy ra nàng nhìn đến kia một màn. Ngày đó qua đi nhưng thật ra hảo chút, tần suất không cao, nhưng cũng duy trì một tuần hai ba lần như vậy, Nguyễn Quốc sẽ không quá mệt mỏi, hắn cũng sẽ không nhẫn quá tàn nhẫn. Tân hôn cái thứ nhất cuối tuần yêu cầu vô độ quả thực cùng Nguyễn Quốc nằm mơ giống nhau. Kỳ thật nàng thực thích cái kia có điểm bá đạo rồi lại thực ôn nhu hạc tiên sinh. Nắm nàng hai tay cổ tay đẩy cao, một bên thân nàng một bên nói chuyện hướng nàng, làm nàng cảm thấy chính mình là bị yêu thương. Nàng chính là hắn trưởng thượng châu trong lòng lừa bảo, nhưng là thời gian nghỉ kết hôn nàng kết thúc thực mau, nguyễn quất cũng không thể vĩnh viễn lưu tại hạc viên không rời đi. Nhưng lúc này đây hạc tiên sinh luyến tiếp nàng đi, hắn đem nàng ôm gác cao, một chút đều không nghĩ buông ra, giống như chỉ cần buông ra, nàng liền sẽ biến thành họa trung tiên bay đi. Không bao giờ sẽ trở về. Nguyễn quất vô vô hàn bối, ta thực mo liền sẽ trở về. Sẽ tưởng ta sao? Trâm mặc thật lâu hạc tiên sinh như vậy hỏi. Đương nhiên sẽ tưởng. Nguyễn quất thân hắn, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nếu là lại có một lần mặc quần áo gạt ta không ổn, ta chính là muốn phạt ngươi. Lúc này nàng có thể quang minh chính đại đi bái quần áo, xem hắn còn dám gạt người. Ta nghe ngươi lời nói. Hắn lại cọ cọ nàng phấn nộn khuôn mặt, Nguyễn quất làn ra nộn thật sự, cùng đầu hủ dường như. Nàng cảm thấy hơi hơi có điểm đau, mới phát hiện hắn cư nhiên mạo hồ cha. Tức khác lộ ra phát hiện tân đại lục biểu tình, ngươi cũng sẽ trường dâu. Lại không phải thái giám vì cái gì sẽ không trường dâu, bình thường nam nhân đều hội trưởng. Hảo đang yêu. Nàng dùng kiều nộn ngón tay sơ soạn, thứ ngứa ngay cào, nhưng không đau, thực hảo ngoạn bộ dáng Hạc tiên sinh rời giường luôn là so nàng sớm, rất nhiều thời điểm nàng mở mắt ra, hắn đều là đã làm tốt cơm rửa mặt xong trở lại trên giường bồi nàng. Hôm nay có thể là luyến tiếc nàng đi, không rời đi nàng, mới không có lên. Ta cho ngươi cạo dâu đi. Nàng ở hắn bên người thời điểm, thường thường nghĩ đến sự tình gì liền lập tức muốn đi làm, thẳng thắn lại có điểm nho nhỏ tùy hứng, vô luận nam nữ, ở đối mặt thâm ái chính mình bao dung chính mình người khi, đều sẽ nhịn không được muốn làm nũng, không thể dạy cũng hiểu. Hạc tiên sinh bị nàng kéo đi vào trong phòng 8 Nguyễn quất giống mô giống dạng tìm ra quát hồ cao cùng dao cạo dâu, đều là hắn bình thường dùng, bày biện Non mịn tay nhỏ ở trên mặt hắn du tẩu hạc tiên sinh ngoan giống chỉ từ con tùy ý Nguyễn Quất cầm dao cạo dâu ở đã che kín bọt biển trên mặt khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi tựa hồ đang tìm kiếm nhất thích hợp xuống tay điểm nhi kỳ thật bọt biển có điểm nhiều hắn Lông Mi Thượng cũng dính một ít không phải thực thoải mái nhưng hạc Duyên niên hưởng thụ như vậy tốt đẹp cũng không có nói lời nói chỉ là nhắm mắt lại Nguyễn Quất thật cẩn thận so xuyên rét ra vì nàng độc nhất vô nhị định chế giá trên trời lễ phục khi còn nhỏ tâm Liền sợ quát bị thương hắn mặt, gương mặt này như vậy đẹp, nàng siêu cấp thích, tuyệt không có thể bị thương, đây là nàng kiên trì. Cũng may nàng tâm linh thủ xảo lại có thiên phú, tuy rằng quá trình chậm chút, nhưng kết quả lệnh người vừa ý nước trong hướng đi bọc biển, lau khô mặt, liền lại là vị kia tuấn tú phong nhã tiên sinh. Ta về sau đều cho ngươi cạo dâu được không? Hảo! Nếu nói nguyên quất đối hạc tiên sinh thiền ngoài miệng là không tốt, không được, không cần. Như vậy hắn đối nàng chính là Hảo, nghe ngươi, Hảo! Thời gian còn không đổi, Nguyễn Quốc tạm thời không đổi mà đi. Nàng làm hắn đem đầu gối nàng đầu gối, dùng tăng đông cho hắn đào lỗ thai. Hạc tiên sinh thực chú ý cá nhân vệ sinh, đào không ra thứ gì tới, nhưng nàng làm được thực nghiêm túc, hắn thực thoải mái, ánh mặt trời phơi ở trên người lại ấm áp lại hạnh phúc. Cho dù là vì như vậy nhật tử, hắn cũng nhất định sẽ sống sót, cùng nàng quá song đời này. Hạc ca ca, ta không ở nhà, ngươi phải nhớ kỹ tưởng ta Nga. Kết hôn sau lại kêu hạc tiên sinh liền rất kỳ quái. Nguyễn Quốc không thể dạy cũng hiểu học xong Hạc Ca ca cách gọi, lần đầu tiên kêu là ở trên giường, nghe được Hạc Tiên Sinh lô thai nháy mắt phím hồng, cả người đều hóa thành một bãi thủy, nàng như vậy kêu hắn, chính là làm hắn phong hỏa hí chư hầu bác mỹ nhân cười hắn cũng sẽ làm. Cho tới bây giờ, Hạc Tiên Sinh còn không thể đủ miễn dịch. Nguyễn Quốc chính cho hắn đào lỗ thai, mắt thấy hắn trắng nón lỗ thai cùng cổ một chút phiếm ra màu đỏ, cảm thấy lại đáng yêu lại ngây thơ, rõ ràng có đôi khi cũng thực hiểu. Nàng dùng ngón tay nắm hắn mảnh thai xoa xoa. Nghe nói vảnh thai hậu nam nhân đau lão bà, là thật vậy chăng? Loại này mê tín thả không có căn cứ không nói khoa học cách nói, hạc tiên sinh từ trước đến nay là không tán đồng, nhưng hắn lại nói, đúng vậy. Nguyễn Quốc tức khắc cười rộ lên, nàng cảm thấy phi thường vui vẻ, chính là tưởng tượng đến ly biển sắp tới, lại thực liên tiếp. Vậy ngươi nhất định phải hảo hảo đau ta. Hảo! Hắn nằm tại đây Mỹ nhân hương, như thế nào cũng không nghĩ lên, cư nhiên còn ẩn ẩn có buồn ngủ. Loại này thời tiết, phơi ấm áp thái dương. Hắn chỉ nghĩ cùng nàng cùng nhau nằm xuống đi, mới không nghĩ đưa nàng rời đi. Hạc Tiên Sinh mơ mơ màng màng nghĩ, cư nhiên liền như vậy ngủ rồi. Nguyễn Quất mỗi lần nhìn đến Hạc Tiên Sinh ngủ, nhan đều cảm thấy chính mình có một khang tình thương của mẹ không chỗ phát tiết, hắn ngủ bộ dáng thật sự quá đáng yêu lạ, lại mềm lại ôn nhu, cùng hắn ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Nguyễn Quất gặp qua vài lần hắn đơn độc ở thư phòng công tác khi bộ dáng, vài lần đều là đẩy cửa đi vào hắn đang nói chuyện, sắc mặt thanh lãnh đôi mắt đen nhánh, quả thực như là khối băng. Nhưng một khi nhìn đến nàng, tức khác liền trở nên thực dị ngoan. Kỳ thật hắn đối ai đều hảo, nhưng mặc kệ là ai, nhìn đến hắn đều cảm thấy sợ hãi. Đại khái là mỗi người đấy lòng đều có không người biết bí mật, một khi bị nói trắng ra, bị nhìn thấu, liền sẽ diễn sinh ra hát ám cùng sợ hãi. Mọi người luôn là sợ hãi thanh tình người, cho dù là tiểu tống loại này thực sang sảng người, nhìn đến hắn đều tận lực túi đầu tránh cho tầm mắt tương tiếp, húng chi là những người khác đâu. Hắn nói đúng. Trên thế giới này chỉ có nàng mới có thể thích hắn, nếu không phải cái này thân phận, hắn cũng bất quá là người khác trong miệng, giấu ở màn đêm bên trong nguy hiểm quái vật. Chương 138 138. 138. Tái kiến Tĩnh Tỷ thời điểm, Nguyễn Quốc không thể tránh khỏi có như vậy một tia chỗ dạ. Tĩnh Tỷ vây quanh nàng xoay vài vòng nhi, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cảm thán nói, cùng trước kia sát thật là không giống nhau a. Nơi nào không giống nhau? Tĩnh Tỷ tấm tắc bảo lạ, chính ngươi chiếu quá gương không? Đơn giản điểm tôi nói, chính là từ nụ hoa đãi phong biến thành tiểu diễm tác, đến nỗi này trong đó đã trải qua cái dạng gì quá trình mọi người đều hiểu. Bất quá nhưng thật ra rất phù hợp điện ảnh người thê nhân thiết, rốt cuộc Nguyễn Quốc khí chất vẫn luôn thiên lãnh đạm, nhưng hiện tại nhìn nàng, tính tỉ mãn đầu góc chỉ cảm thấy xuân ý ràng dào. Quả nhiên là người gặp việc vui tâm tình sảng khoe A, xem các ngươi ra hạc tiền sinh như vậy nhì, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ là cái loại này vô tính hôn nhân. Nguyễn Quốc, tính tỉ có phải hay không thật lâu không giao bạn trai? Đúng vậy. Tạ chi tính nữ sĩ thoải mái hảo phóng thừa nhận. Ai làm ta mang ảnh hộ gần nhất tin tức nhiều như vậy, ta mỗi ngày vội vàng xã giao cũng đã muốn sức đầu mẹ chán, liền đi quán ba tìm một đêm tỉnh cũng chưa thời gian, húng chi là giao bạn trai. Nguyễn Quốc lập tức tỏ vẻ hay nay túi đầu, tinh tỷ thực vừa lòng với nàng loại này nhận sai thái độ, lúc này bọn họ đang ngồi ở đi đoàn phim trên xe, đồ vật đều mang tề sao. Có hay không cái gì quên lấy? Không có, hạc tiên sinh giúp ta thu thập, tuyệt đối chi kỷ. Tinh tỷ duỗi tay tới niết nàng mặt, ngươi thật là, liền không thấy quá ngươi như vậy vội vã kết hôn, liền tính hiện tại kết hôn cũng không nhất định một hai phải cho hấp thụ ánh sáng đi, may mắn lý trí fans tương đối nhiều, mấy ngày nay ta tin nhắn cùng hộp thư đều tạc, tất cả đều là về ngươi. Đúng rồi, tờ tưởng ước khai năm phong, siêu tầm nội dung là cái gì ngươi trong lòng hiểu rõ đi. Nguyễn Quốc hơi hơi ninh hạ mi, nàng biết kết hôn tin tức một khi công khai, đại gia đối với hạc tiên sinh tò mò khẳng định trình thẳng tắp bay lên. Nhưng là lời nói lại nói trở về, nàng cũng không tưởng ở công chúng trước mặt quá mức thường xuyên nhắc tới hắn, càng không nghĩ hắn trở thành người khác trả dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Sớm muộn gì đều phải công khai, ta nếu là gả cho một cái diễn viên, ta cũng sẽ không muốn vĩnh viễn bị gạt. Siêu tầm nói, độ dài không nhiều lắm có thể tiếp thu, mấy vấn đề là được, không cần quá đem trọng điểm đặt ở ta hôn nhân tượng A. Tinh tỷ thực tôn trọng Nguyễn Quốc ý tưởng, ok, cái này ta tới câu thông, các người kết hôn tính toán khi nào làm hôn lễ a. Đến lúc đó ta hảo tùy cái tiền biếu. Vẫn luôn nghe nàng hai đối thoại tiểu Tống cùng tiểu Triệu đều không hẹn mà cùng mà sờ sờ tiền bao, kết hôn đối giới giải trí nghệ sĩ tôi nói chính là đại sự, cái gì thế kỷ hôn lễ chúng tinh vân tập đều có thể làm hôn lễ có vẻ vô cùng có mặt, nguyên quất cái này giả vị kết hôn, chỉ cần công khai, kia khẳng định là không cần phải nói, lưu lượng thật lớn. Đối mặt Tinh Tỷ nghi vấn, Nguyên Quất lại nói, chúng ta không tính toán làm hôn lễ, cũng không thỉnh khách hứa. Người lão công không có tiền. Tinh tỷ chỉ có thể nghĩ đến này nguyên nhân. Nhưng ngươi có tiền A. Hắn rất có tiền. Nguyễn Quốc nghiêm túc mà sửa đúng cái này sai lầm. Nhưng là không có cái này tất yếu. Tiểu triệu cảm thấy chính mình xem không hiểu. Nữ hài tử không đều hy vọng có thể có một cái một đời khó quên lãng mạn hôn lễ sao. Tốt nhất toàn thế giới đều có thể nhìn đến chính mình hạnh phúc vì chính mình chúc phúc cái loại này. An mặc trắng tinh váy cưới đi ở thần thánh giáo đường tiếp thu mọi người chúc phúc. Quả quyết ngươi không nghĩ a? Ta đều không ngừng một lần nghĩ tới chính mình về sau kết hôn muốn làm kiểu Tây vẫn là kiểu Trung Quốc, đến lúc đó xuyên cái gì nhan sắc cái gì kiểu dáng lễ phục. Nguyễn Quốc biên cười biên lắc đầu, ta không có cái loại này ý tưởng. Nàng xuyên qua xinh đẹp váy nhiều đi, nàng quá đến hạnh phúc hay không chính mình nhất rõ ràng, lại không phải hôn lễ càng lòng trọng liền càng có thể đầu bạc đến lão. Tóm lại là sẽ không thỉnh khách khứa cũng sẽ không công khai. Nàng khả năng cùng rất nhiều nữ hải tử không giống nhau đi ngày đó buổi tối hắn lôi kéo nàng bái thiên địa, uống ngủ lâu năm, chính là nàng hai đời thêm lên cảm thấy nhất lãng mạn thời khắc. người khác cảm thấy hoa hồng nhẫn kim cương ánh đến bữa tối lãng mạn, nhưng nàng lại càng thích rừng trúc thanh phong hạo nguyệt sao trời, cùng ôn nhu đôi mắt. đó chính là nhất có thể đả động nguyễn quất, xa xa tháng qua mặt khác. nàng tiến tổ tin tức đương nhiên tàng không được, đoàn phim phụ cận còn có phạ vạ giật tì ở cùng. đối với tân hôn sau một tháng không xuất hiện nguyễn quất, tin tức tiêu đề đều là nguyễn quất tân hôn sau này lộ diện mặt mày hớn hở hạnh phúc rào rạt, dấu không được hạnh phúc. Nguyễn Quất tiến tổ toàn bộ hành trình mang cười, chụp đến ảnh chụp cũng nhìn ra được tới, liền tính mang kính dâm. nàng dơ tay nhấc chân còn có quanh thân tản mát ra hơi thở, đều bị đang nói ta thực hạnh phúc. Các fan nhìn lại là cao hứng lại là chua sót, còn có điểm nho nhỏ mất mát. Ta quất cảm giác hảo dáng vẻ hạnh phúc a, kết hôn như vậy vui vẻ sao? Hy vọng hát tiên sinh đối ta quả quyết hảo một chút lại hảo một chút, anh anh anh nhìn đến quả quất cười ta liền cao hứng. Glenret đã chết. Cái này vô tình nữ nhân. Liền không thể sủng hạnh chúng ta một chút sao? Bị tình yêu dễ chịu chính là bộ dáng này lạ, quả quyết hạnh phúc chúng ta liền thỏa mãn tâm. Loại này hảo tâm tình không chỉ là thích Nguyễn Quốc người cảm nhận được, đoàn phim người cũng giống nhau. Mọi người đều biết nàng kết hôn tin tức, rốt cuộc trên mạng đều tạc, các đại báo giấy giải trí bản đầu đề cũng vài thiên đều là nàng đột nhiên lóe hôn tin tức, các fan là từ rất sớm phía trước phỏng vấn liền biết nhà mình quả quyết có yêu thích người, nếu nói từ lúc ấy liền thích nói Đến bây giờ kết hôn cũng đã nhiều năm, không tính đột nhiên. Nhưng đối với đại bộ phận quốc dân tới nói, Nguyễn Quốc chính là lóe hôn. Lóe hôn còn chưa tính, nhà trai là ai cái gì thân phận tên gọi là gì làm gì đó một mực không biết, che càng kín mít, liền càng là gợi lên người bắt quái chi tâm. Cho nên trong khoảng thời gian này về Nguyễn Quốc trượng phu tin nóng nơi nơi đều là cái gì Hồng Nhị Đại Phú Nhị Đại than Đá Lao Bản Đại học giáo thụ Thanh Mai Trúc Mã, các loại thân phận đều có. Tuy rằng đại bộ phận người đều minh bạch này đó không có gì mức độ đáng tin, nhưng bắt quá sao mỗi người hãy xem, ai đều sẽ điểm đi vào ngắm hai mắt. Ngượng ngùng A đại gia ta đã tới chậm, vì tỏ vẻ xin lỗi, hôm nay buổi tối ta thỉnh đại gia ăn nướng bờ bờ cờ, tùy tiện điểm. Đều biết Nguyễn Quốc chưa bao giờ chơi đại bài, nhưng cũng không nghĩ tới nàng như vậy thân dân, kỳ thật nhân ra cái này giả vị cái này bức cách, đừng nói là bởi vì tân hôn chậm lại tiến tổ, chính là tới chụp hai ngày chơi hai ngày người cũng không thể nói nhân ra cái gì à Đoàn phim phát ra một trận hoan hô, gần nhất quay chụp lượng khá lớn, mọi người đều vội cùng con quay giống nhau xoay quanh, căn bản dừng không được tới. Nguyễn Quốc mời khách thỉnh nướng bờ bờ cờ thật đúng là điểm đến đại gia hỏa trong lòng đi, loại này thời tiết chính là muốn vây ở một chỗ ăn nướng bờ bờ cờ mới ấm áp mới náo nhiệt à. Tiểu Tống ở biên nhi thượng thực bình tĩnh, tán tài đồng nữ sao, nàng sớm đã thành thói quen, quả quyết hiện tại có thể so trước kia hảo đến nhiều, phía trước nàng là thấy fans liền phải mời khách đâu. Nhiêu thiểu cùng Nguyễn thực lễ phép nắm tay Đưa cho nàng một bó hoa, Tân Hôn vui sướng. "Cảm ơn." Nàng nhõn miệng cười, là thật sự vui vẻ, vô luận là đóng phim vẫn là kết hôn, đều là làm Nguyễn Quốc cảm thấy hạnh phúc sự. Đã lâu không thấy, nhiều lão sư một chút cũng chưa biến. Nhiêu Thiểu thật là cái thần kỳ nam nhân, hắn xuất đạo nhiều năm như vậy, liền một chút lao thái đều không có, trừ bỏ năm thang lắng động lại làm hắn càng hiện thành thục nam nhân mị lực ở ngoài, giống như hắn vẫn là rất nhiều năm trước cái kia vừa ra chàng liền khuynh đảo chúng sinh thiếu niên hiệp khách. Ngươi nhưng thật ra trưởng thành. Bọn họ hợp tác để nhất bộ diễn thời điểm Nguyễn Quốc còn chưa thành niên, hiện tại nàng đều kết hôn, khoảng cách thượng một lần gặp mặt cũng đi qua thật lâu, nhưng là vừa thấy giới, nàng vẫn cứ là mỹ mạo không giảm, thậm chí càng thêm phong hoa tuyệt đại, rút đi ngây ngô, có loại hồn nhiên thiên thành phong tình. Rất nhiều người đều nói, Nguyễn Quốc đi diễn tuyệt thế Mỹ nhân nói, là cực có sức thuyết phục, đổi làm ai là đại vương, đều sẽ vì như vậy Mỹ nhân trùng quan nhất nộ. Kịch bản xem qua sao? Xem qua. Nàng ở nhà cũng không phải mỗi ngày chỉ lo ân ái cọ sát, công tác chính là rất quan trọng, chẳng qua kịch bản là hai người cùng nhau xem, nàng làm bút ký thời điểm hạc tiên sinh liền ở bên cạnh bồi nàng. Yên tâm đi. Nhiêu thiểu đương nhiên là yên tâm, hắn không chút nghi ngờ Nguyễn Quốc chuyên nghiệp cùng với nghiêm túc, vừa lúc cung hương mạn hạ diễn, chiều bên này đi tới, trước kia ba người cùng nhau hợp tác quá, bất quá hiện tại, cảnh còn người mất, nhiêu thiểu vẫn là cái kia nhiêu thiểu, tiểu trong suốt Nguyễn Quốc đã phi thăng trở thành tử vi tinh, cung hương mạn lại không bằng từ trước. Nàng thoạt nhìn có chút tiểu tụy, cũng già nua chút, cái này vòng hôn đi xuống cũng không dễ dàng, không có mỹ mạo hoặc là thực lực muốn ngạy kiêng, cũng chỉ có thể dựa vận khí, đáng tiếc cung hương mạn vận khí vẫn luôn không thế nào hảo. Hiện tại nàng cũng không có quá khứ đối Nguyễn Quốc như vậy lãnh đạm coi thường, chủ động cung Nguyễn Quốc bắt tay, còn gọi nàng Nguyễn Lao Sư. Hai nhà fans đã từng xé không phân cao thấp, hiện tại lại là đơn phương nghiền áp, đổi làm ai là cung hương mạn trong lòng đều không dễ chịu, đặc biệt là hiện tại. Nàng cấp Nguyễn Quốc làm sướng. Làm nàng càng khó chịu chính là, đoàn phim người, nhân viên công tác cũng hảo, diễn viên cũng hảo, đại gia thái độ đều là tương đồng. Tại đây bộ trong phim, Nguyễn Quốc là hoàn toàn xứng đáng nữ nhất hảo, mà chính mình chỉ là cái vai phụ. Đại gia cho rằng như vậy là chính xác, là chân lý, tựa hồ tất cả mọi người đã quên, đã từng nàng cũng phong cảnh quá. Quá nhiều nhân tâm có không cam lòng, đáng tiếc nhật tử vẫn là muôn quá, tương lai vẫn là muôn sớm có người thành công, có người thất bại, đều là thực bình thường sự. Nguyễn Quất trận đầu diễn chính là cùng cung hương mạn vai diễn phối hợp, cải trang giả dạng lẫn vào bệnh viện tâm thần nữ phóng viên Trần Lam bị phân đến cùng Hạ Đông Thu một phòng. Nàng nhìn cái này an tĩnh mà ngồi dưới đất ôm hai chân tuổi trẻ nữ nhân, y đổ cùng nàng giao lưu, lại bị nàng đột nhiên biến hóa bộ dáng dọa đến một người tuổi trẻ nữ nhân hé miệng lại phát ra giả nguôi nam nhân thanh âm, mang theo hơi hơi nghẹn ngào cùng dương kéo gió thở dốc thanh. Kia phó trường hợp kỳ thật là thực quỷ dị, nhưng nhiều thiểu lại đem này phân quỷ dị chụp thành côi hài hắn cũng không muốn chụp một bộ phim kinh dị, hắn muốn chính là một bộ hài kịch giống nhau bi kịch điện ảnh. Nghe tới giống như thực mâu thuẫn, nhưng mỗi một cái cảnh tượng mỗi một câu lời kịch nhiều thiểu đều tinh tế cùng biên kịch nhất nhất ngoi quá, vì bảo đảm kịch bản hoàn mỹ cùng cẩn thận, hắn thậm chí mời tới hơn 10 vị chuyên nghiệp biên kịch giáo thụ tới tham dự đến chế tác trung, tuyệt không lãng phi điện ảnh một phút một giây. Bộ điện ảnh này là hắn tâm huyết, cũng là hắn sự nghiệp thành bại mấu chốt. Bệnh viện tâm thần nữ tính người bệnh đại bộ phận đều cắt tóc ngắn, dài nhất cũng bất quá đến bả vai. Nguyễn Quất mấy năm nay tóc đều đến eo, đen bóng nhu thuận, bất quá diễn đàn kiểm kê tóc đẹp nữ tinh thời điểm luôn là sẽ nhắc tới nàng, đặc biệt là ở hiện giờ thanh thiếu niên lớn nhất thai hỏa ngầm, cư nhiên là dụng tóc dưới tình huống. Nàng này một đầu lại nồng đậm lại đen nhánh tóc đẹp liền càng làm cho người hâm mộ đã từng một cái giải trí bác chủ đã phát điều Nguyễn Quất tóc kiểu cung cách, cư nhiên xoay mấy vạt điều đều là câu hỏi nàng dưỡng phát bí kíp. Cái này như thế nào giáo sao? Chứ không nói nàng dùng đều là rét ra tẩy hộ trang phục, chính là Hạc Tiên Sinh cho nàng điều chế các loại phát dù liền không phải người bình thường có thể chịu nổi. Cho nên chẳng sợ Nguyễn Quốc Thức đêm đóng phim nhuộm tóc cuốn tóc mọi thứ tới, cũng làm theo không thoát không xong. Bất quá lần này vì Hạ Đông Thu nhân vật này, nàng quyết định đem đã lưu đến vòng eo tóc dài cắt rớt. Kỳ thật nhiều thiểu nói mang tóc giả cũng có thể, Nguyễn Quốc ở chuyên viên trang điểm dưới sự trợ giúp thí đeo mấy đỉnh, chụp cái ảnh chụp nhưng thật ra khá xinh đẹp. Nhưng vừa thấy liền rất giả, đặc biệt là độc lên. Chủ yếu là nàng chính mình đầu tóc nhiều, mang tóc giả yêu cầu đem thật sự tóc quấn lên tới, bởi vậy có vẻ đầu đặc biệt đại đặc biệt không khỏe. Nguyễn Quốc muốn cắt tóc, Tĩnh tỷ tiểu Tống tiểu Triệu so nàng đau lòng nhiều, nhà tạo mẫu tóc đều có điểm luyến tiếp xuống tay. Nguyễn Quốc chính mình ngược lại trước cười rộ lên, không có việc gì, các ngươi không cần lộ ra cái loại này lạ cha chứ khóc biểu tình a, ta tóc lớn lên thực mau. Hơn nữa nàng cũng thức thích tóc ngắn. Cuối cùng trải qua hiệp thương, đem nàng tóc cắt đến bả vai chỗ, ngọn tóc cắt thập phần chỉnh tề, vì thế Nguyễn Quốc Thoạt nhìn phá lệ ngoan ngoan đang yêu. Chỉ xem nàng cái này tạo hình nói, thật sự là làm người vô pháp tưởng tượng nàng muốn diễn một cái 28 tuổi độc thân mẫu thân. Mới vừa cắt tóc Nguyễn Quốc chính mình cũng thực mới mẻ, nàng cầm di động chụp hai bức ảnh cấp hạc tiên sinh phát qua đi, sau đó lại phá lệ đã phát điều tân người bù, đoạn tóc đẹp sao? Cũng chính là nháy mắt công phu, bình luận chuyển phát điểm tán liền bạo. Đẹp đẹp đẹp. Lão bà ngươi thế nào đều đẹp. đẹp? Nguyễn quất đời này lớn nhất khuyết điểm chính là không thể hôn môi đến chính mình hoàn mỹ mặt đồ giờ. Ta quất cắt tóc. Siêu đẹp. Đẹp. Chính là ta hảo tâm đau, quả quyết ngươi như thế nào cắt tóc lạc. Tóc dài Nguyễn quất đại gia đã xem thói quen, tóc ngắn Nguyễn quất đều là nàng mới xuất đạo lúc ấy sự, hơn nữa liền tính là mới xuất đạo, làm tạo hình thời điểm cũng nhiều lần sử dụng phát phiến tóc giả làm tóc dài tạo hình. Tóc ngắn quất là thật sự hiếm thấy, cho nên liền có vẻ đặc biệt đáng yêu. Tóc một đoạn. Người ngu quan cùng mặt hình liền sẽ phá lệ sông ra. Kỳ thật Nguyễn Quốc này, khoản tóc ngắn chính là thực thường thấy học sinh đầu, nàng thượng cao trung lúc ấy cắt càng đoạn, còn khiến cho giáo nổi nữ sinh một trận tóc ngắn như chiều. Kết quả bởi vì lần này tóc ngắn, lại nhấc lên đại gia xén phát dục vọng, một cái đại vê còn chuyên môn đã phát đối lập đồ, ngươi cho rằng ngươi xén phát bộ dáng cùng trên thực tế ngươi xén phát bộ dáng. Đối lập đồ trước một chương là Nguyễn Quốc, sau một chương là giới giải trí một cái thực nổi danh đầu tóc cũng là cái này chiều dài đạo diễn. Người trước đương nhiên là mỹ mạo vô song, người sau sao? Cảm ơn bác chủ, đánh mất ta xén phát ý niệm. Liên ngươi có miệng suốt ngày bà bá. Mẹ nó không cắt. Cảm ơn rút thảo. Hạc tiên sinh nhìn đến ảnh chụp thời điểm hảo tâm đau à, hắn nhịn không được hồi tin tức cho nàng, muốn nàng nhớ rõ mang cắt rất đầu tóc về nhà không cần lo ném. Nguyễn Quất. Hắn hái trên người nàng mỗi một cái bộ phận, đặc biệt là nàng nồng đậm mượt mà tóc đen, mỗi khi thân mật thời điểm hắn luôn là nhịn không được mềm nhẹ vuốt ve, Nguyễn Quất cắt tóc Nhất đau lòng người không gì hơn Hạc Tiên Sinh. Nguyễn Quốc trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên hồi phục những lời này, không đợi nàng trừng lớn mắt, hắn liền lại đã phát tin tức lại đây, chính là tóc ngắn cũng phi thường đáng yêu. Tinh Tỷ vừa lúc thò qua tới cấp nàng sửa sang lại tóc, không cẩn thận ngắm đến như vậy một câu, tức khắc cười ra tiếng, nhà ngươi Hạc Tiên Sinh, cầu sinh dục rất cường. Nguyễn Quốc thanh thanh giọng nói, còn có thể đi, hắn vẫn luôn như vậy ngọn. Phi, tinh Tỷ niết mặt nàng, chạy nhanh lên đi thay quần áo, trong chốc lát bắt đầu quay. Cùng cung hương mạn sớm đã có quá vai diễn phối hợp, cho nên Nguyễn Quốc một chút đều không khẩn trường, nàng mấy năm gần đây vẫn luôn không có hoang phế, cũng không có nói cầm ảnh hậu liền đắc trí bảnh trướng không có biên nhi, nàng làm theo nghiêm túc nỗ lực. Bất quá chờ hai người một đối thượng, Nguyễn Quốc liền phát giác cung hương mạn không vào diễn. Đối với ưu tú diễn viên tới giảng, vai diễn phối hợp diễn viên nghiêm không nghiêm cấm nhập hoàn toàn đi vào diễn là thực vừa xem hiểu ngay sự. Nơi này hạ đông thu trong thân thể là nàng phụ thân cho nên nói chuyện làm việc đều là lão niên nam tính bộ dáng, bởi vì điện ảnh chủ điều là hài kịch, bởi vậy nhân cách thượng phân liệt cũng không có có vẻ thực khủng bố, nhưng vô luận như thế nào, từ cung hương mạn đóng vai Trần Lam đều không nên là loại này dại ra chậm nửa nhịp phản ứng. Cung hương mạn kỳ thật là bị kinh tới rồi, nàng biết Nguyễn Quất có thiên phú, lúc trước hợp tác nữ yêu thời điểm đã bị áp thở không nổi, tuy rằng Nguyễn Quất đã ở Trần Đạo dặn dò xuống dưới thích đứng nàng, nhưng khi đó cung hương mạn liền cảm thấy thực trầm trọng, như vậy trải qua mấy năm nay đương nàng chính mình còn tại chỗ đạp bộ thời điểm, nguyễn quất tiến bộ liền càng thêm lệnh người kinh ngạc. đối với không có cùng nguyễn quất hợp tác quá người mà nói, chỉ biết cảm thấy kim bách hợp ảnh hậu danh bất hư truyền, nhưng nhị độ hợp tác nhân tài biết, nguyễn quất thiên phú cỡ nào lệnh nhân đố kỵ. ở cung hương mạng trong mắt, nguyễn quất tựa hồ chỉ có thiên phú không có nỗ lực. nguyễn lão sư, ngượng ngùng, vừa rồi ta thất thần, phiền thoái ngươi lại cùng ta tới một cái. đối nàng xin lỗi, nguyễn quất gật gật đầu, không thành vấn đề. Nhiều thiểu ở máy móc mặt sau ngồi, mày hơi hơi nhăn lại, hắn nguyện ý kéo cung hương mạn một phen, nhưng không đại biểu hắn sẽ chịu đựng nàng không chuyên nghiệp. Cũng may lần thứ hai chụp thời điểm cung hương mạn biểu hiện còn có thể, cùng Nguyễn Quốc tự nhiên là vô pháp so, Trần Lam cùng Hạ Đông Thu hai người kia vật nhân thiết thượng liền rất bất đồng, một cái là người bình thường, một cái là bệnh nhân tâm thần, liền tính sớm chiều tương đối cũng là khác biệt. Đúng là bởi vì Trần Lam đối bệnh viện tâm thần tò mò, mới có thể khiến cho Hạ Đông Thu chuẩn ra phòng bệnh. Trong lúc vô ý gặp được Trương Đạo Thanh, Nguyễn Quốc rất rõ ràng một cái 60 tuổi tả hữu lao nhân hẳn là như thế nào diễn, nàng cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào quan khán điện ảnh cùng kỹ thuật diễn dạy học ghi hình mang đến bắt trước, càng nhiều thời điểm nàng thích ngồi ở ẩn nấp địa phương đi quan sát mọi người sinh hoạt. Góc đường chơi chơi trốn tìm tiểu hải tử, thân khởi ghen luyện lao nhân, cảnh tượng vội vàng bật lĩnh, vô luận nam nữ già trẻ, nàng đều thực nghiêm túc mà đi xem, đi làm bức ký Nàng trong thư phòng chất đầy nổ đầ Mỗi một quyển đều dán thẻ kẹp sách, có đôi khi nàng ngồi ở chỗ đó, chính là xem bể cá một con cá cũng có thể xem thật lâu. Liên tính thiên phú là sinh ra đã có sẵn, nhưng rất nhiều đồ vật vẫn là yêu cầu chính mình đi học tập đi nghiền ngẫm mới có thể. Dùng tinh tỷ nói tới nói, Nguyễn Quốc là cái diễn si, người nếu là hỏi nàng lao công cùng đóng phim cái nào quan trọng, nàng theo bản năng liền sẽ lựa chọn người sau. Nay muốn đổi cái thích gan giấm lao công, nàng eo đều có thể chặt được. Nguyễn Quốc là cái thực thần kỳ người. Nàng nguyện ý đem chính mình thời gian hết thể hoa ở học tập thượng, hơn nữa hoàn toàn sẽ không cảm thấy mỏi mệt hoặc là chán ghét. Cung Hương Mạn xuất diễn ở điện ảnh xem như tương đối quan trọng nữ tính nhân vật, nhưng là xuất diễn cùng hai cái vai chính so sánh với nói hoàn toàn không đủ xem, không diễn thời điểm nàng liền theo trước Nguyễn Quất giống nhau ở phim trường bên cạnh xem. Đặc biệt là đến nhiêu thiểu cùng Nguyễn Quất diễn vai diễn phối hợp khi, trên cơ bản không diễn diễn viên đều lại đây, nhân viên công tác không vội nói cũng tới xem, cho nên chẳng sợ màn ảnh là hai người thế giới. Quay chụp thời điểm đều rất có khả năng giống ở học trợ. Hạ Đông Thu cùng Trương Đạo Thanh lần đầu tiên gặp mặt, hắn để chân chuẩn bị khóa ở phòng, nàng không lưng lưu tiến vào, hôm nay nàng là kia chỉ chết đi miêu. Vô luận diễn viên đi diễn một cái cái dạng gì nhân vật, lại khó cũng đều có dấu vết để lại, có thể đi bắt trước, đi nghiền ngấm, đi phân tích, đi nghiên cứu, bởi vì diễn viên là người, nhân vật cũng là người, nhưng miêu không giống nhau. Dĩ vãng phim ảnh kịch tác phẩm trung hiếm khi sẽ có người tới diễn miêu cốt truyện, mặc dù có cũng đại bộ phận là thêm cái lông xù xù lỗ thai cùng thật dài cái đuôi há một miêu miêu kêu hai tiếng, không giống như là ở diễn kịch đảo như là ở bán manh. Nhưng Hạ Đông Thu không giống nhau, Hạ Đông Thu là cái bệnh nhân tâm thần, liền tính biểu hiện giống miêu, cũng là mang theo một chút bệnh trạng, quan trọng nhất chính là, không có người sẽ vì bệnh nhân tâm thần cung cấp cái gì thai mèo đôi mèo linh tinh đạo cụ, nàng muốn diễn một con mèo, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tứ chi. Diễn kịch còn có một đại nạn chính là muốn phóng ph nổi danh lưu lượng tiểu hoa củ dĩ đồng bởi vì người mỹ thanh ngọt nổi danh nàng cũng biểu diễn nhiều bộ phim ảnh kịch nhưng là kỹ thuật diễn trước sau không chiếm được người xem tán thành bị công nhận lớn nhất một cái khuyết điểm chính là nàng phóng không khai bởi vì quá mức để ý hình tượng cùng mỹ lệ cho nên khóc lớn cười to biểu tình không dám làm một khi làm ra tới mặt bộ dễ dàng và mèo liền không phải như vậy đẹp hơn nữa nàng trời sinh hoa hoa âm tương đối mãi mặc kệ nói cái gì lời kịch đều giống ở làm lũng cho nên rời đi phôi âm liền không thể sống phóng không bỏ đến khai có đôi khi diễn viên kỳ thật minh bạch đạo lý này nhưng rất khó làm được tỷ như nói hôn diễn người xem nhìn đến vai chính hôn truyền miên lâm ly kỳ thật bên người tất cả đều là nhân viên công tác đánh quang bối cảnh quay chủ càng miễn bàn máy móc phía sau đạo diễn kịch vụ đám người không chỉ có muốn kỹ thuật diễn hảo còn muốn tố chất tâm lý vượt qua thử thách mới được này đó đều là yêu cầu thời gian mới có thể rèn luyện ra tới trời sinh thuộc về màn ảnh ngoại trừ tỷ như nhiêu điều tỷ như nguyễn quất bọn họ hai người diễn vai diễn phối hợp kia thật là sách giáo khoa kỹ thuật diễn lục xuống dưới trực tiếp có thể bắt được học viện điện ảnh đương giáo tải năm nay hoa điện biểu diễn hệ điện ảnh thưởng thức khóa liền tân thu nhận sử dụng nguyễn quất mấy bộ điện ảnh quả quýt phấn lúc ấy còn thực kích động có biểu diễn hệ học sinh đem đi học ghi hình truyền tới trên mạng giảng bài đạo sư đối nguyễn quất khen không dứt miệng nói nàng là ấn số lượng khung hình đều chọn không ra tỷ vết thiên tài diễn viên trực tiếp làm quả quýt phấn cái đuôi kiểu tới rồi bầu trời Còn có năm trước quảng điện đối diễn viên thủ lao đóng phim quá cao kỹ thuật diễn quá thấp tiến hành điểm danh phê bình thời điểm, cử chính diện ví dụ thình lình liền có Nguyễn Quốc tên, bọn họ quất là được đến phía chính phủ đóng dấu nhận định kỹ thuật diễn, nói nàng xấu đều không thể nói nàng kỹ thuật diễn bị thổi qua cao. chương 140 140 140 Miêu là cái dạng gì đâu. Nguyễn Quốc khi còn nhỏ, viện Phúc lợi liền có một con mèo Bất quá ở nàng có ký ức thời điểm, đó chính là chỉ lão Miêu trong ánh mắt luôn là loé cùng loại nhân loại quan mang còn biết chiếu cố tiểu hải tử thực nghe lời cũng rất lợi hại thường xuyên sẽ ngậm hồi chết lao thử đưa cho viện trưởng mụ mụ có thể là xem bọn nhỏ xanh sao vàng vọt quá đáng thương tưởng cho bọn hắn thêm cơm đương nhiên viện trưởng mụ mụ thực cảm tạ nó hảo ý nhưng cũng không có tiếp thu lão miêu là nuôi thả cùng thành thị nhân gia dưỡng sủng vật miêu hoàn toàn bất đồng, lão miêu còn giữ lại nguyên thủy giã tính cùng với đi săn năng lực đây là đại bộ phận sủng vật miêu cùng chủng loại miêu mất đi Hạ Đông Thu dưỡng chính là một con mèo da đổn, loại này miêu trời sinh tính ôn nu dính người, an tính tiên chân, phi thường thích hợp làm bạn nhân loại. Cho nên nó trên người không có giá tính, cũng sẽ không công kích người, cũng đúng là bởi vì như vậy, Hạ Đông Thu mới có thể ở tiếp cận trường đạo thanh lúc sau tồn tại xuống dưới, nếu không bất luận cái gì tới gần người của hắn, đều là sẽ bị hắn xé nát. Hắn là cái trầm mặc ít lời người bệnh, hắn mắt cá chân thượng kéo thật dài xích sát, xích sát một chỗ khác buộc trên giường trên đùi. Bệnh viện phi thường sợ hai hắn đào tẩu, càng sợ hai hắn người này. Mỗi khi đến phiên trương đạo thanh uống thuốc trị liệu, bọn họ luôn là muốn chức từ bài khí khẩu đưa vào có thể thôi miên dược vật, sau đó làm mấy cái thân thể khỏe mạnh nam hộ sĩ tơi ấn xuống hắn, bẻ ra hắn miệng đem dược rót hạ. Vì trị liệu hắn biến thái giết người dục vọng, viện trưởng còn trộm trọn dùng điện giật liệu pháp, cho nên trương đạo thanh thoạt nhìn là thon gầy, tái nhợt, văn nhã, hắn đôi mắt là bệnh nhân tâm thần ít có sáng ở, đương hắn nhìn ngươi thời điểm có vẻ phá lệ dị ngoan. Tựa hồ hắn là cái người bình thường, chẳng qua là bị nhốt ở nơi này, không ngừng có một cái hộ sĩ thượng quá hắn đương. Cuối cùng bọn họ rất ít từ trong tay hắn đào tẩu, liền tính có thể đào tẩu, cũng đều đã chịu trọng đại tinh thần thượng kích thích, vô pháp lại đảm nhiệm bệnh viện tâm thần hộ sĩ công tác. Trương Đạo Thanh nguy hiểm cấp bậc xếp hạng sở hữu bệnh nhân tâm thần đệ nhất, cho dù là não mãn trạng phì khắc nghiệt hung hãn, người bệnh nhóm thấy liền run bần bật nữ hộ sĩ trưởng, cũng không dám quá mức tới gần Trương Đạo Thanh. Nhưng Trần Lam muốn đêm tham bệnh viện tâm thần. Bệnh viện có cái mới tới tiểu hộ sĩ là nàng tuyên nhân, ở Trần Lam bị quan tiến cùng hạ đông thu cùng cái phòng bệnh thời điểm, lặng lẽ ở Trần Lam phân phối đến sọc xanh sen trắng bệnh phục trong túi để vào này gian phòng bệnh chìa khóa, từ bên trong liền có thể mở ra. Trần Lam nửa đêm bỏ dậy mang lên bút ghi âm cùng có camera công năng mắc kính, trộm lấy ra phòng bệnh, nhà này bệnh viện có cái đáng sợ bí mật, nàng nghĩ đến chứng thực điểm này. Đương nhiên, đừng tưởng rằng nàng là cái gì chính nghĩa sứ giả. Nàng bất quá là cái quá khí đào không đến đại liêu mắt thấy liền phải bị cuốn gói phóng viên, vì có thể nhất minh kinh nhân, mới bị quá hóa liều giả thành bệnh nhân tâm thần lẫn vào thượng đường cũ bệnh viện tâm thần. Liền trước mắt mới thôi, Trần Lam cảm thấy cái này bệnh viện không có gì vấn đề, hết thể bình thường. Nhưng là vào đêm lúc sau, ai biết được, có thể là quá khẩn trương, nàng rời đi phòng thời điểm cư nhiên quên từ bên ngoài đem cửa phòng khóa lên, vì thế quan sát nàng nửa đêm vẫn luôn ở giả bộ ngủ hạ đông thu lập tức đi theo đứng dậy cũng lấy ra phòng bệnh. Nhưng nàng nhân cách mới rời đi phòng bệnh sau liền thay đổi, không phải cái kia đã chịu bị thương có vẻ phá lệ tố chất thần kinh xem ai đều giống người xấu hạ đông thu, mà là nàng dưỡng còn không đến một tuổi tiểu miêu. Tiểu miêu tứ chi chấm đất, bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng, vì thế hạ đông thu đã rơi xuống mềm mại dày, tuyết trắng chân nhỏ đạp lên trên mặt đất, an tính không có một chút thanh âm.